Lúc này, canh giờ đã là giờ tí, kia gọi mò cẩm canh người ở kêu xong càng sau 15 phút sau, thế nhưng lại tận trước tận trách ra tới kêu ngày mai song diệp bánh phường muốn khai chứng nói. Vốn dĩ đã nhắm lại mắt hương tử dạ mở mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cười khổ, quên dặn dò hắn giờ tí sau giờ thìn trước đường hô người này, này hơn phân nửa đêm kêu cái này làm cái gì, này không phải nhận người mang sao. Hôm nay... Cũng là Khương gia thôn Khương Tú Tài gia thỉnh bà mối thượng đường ra thôn đường Châu ra cầu hôn nhà tử. Hắn cha Khương ý nghĩ xấu không nghĩ đi, liền Khương Tú Tài chính mình đi theo bà mối đi. Khương ra tới cửa, cũng chưa cho mang nhiều trọng lễ, chỉ ứng phó tính mang theo một con gà, một rổ trứng gà. Đường Châu nhìn đến này đó, trong lòng lại không thoải mái, nghe nói kia cô tiểu tử tiến đường Thanh Hà ra một khi, trả lại cho kia bạch thị mười lượng bắt đầu, nhưng xem hắn ra này thông ra, nhà hắn tốt xấu là Tú Tài nhân ra kia bà mối nhưng thật ra một trương hào miệng, lưu loát đem sự tình định ra sau, muốn đường như sinh thần bất tự, đi rồi. Khương tú tài nhưng thật ra không đi, đường như để lại hắn, nói buổi chiều cùng đi chấn trên cùng nàng làm việc đi. Kỳ thật nàng chủ yếu chính là muốn đi xem đường diệp điểm tâm cửa hàng ở nơi nào, đã nhiều ngày trong thôn đều truyền khắp, nói đường diệp ở chấn trên khai cái điểm tâm cửa hàng. nghĩ đến nàng thế nhưng khai cửa hàng, đường như liền không vui, nàng cũng muốn chạy nhanh đem chính mình cửa hàng khai lên. lúc này Là chỉ thuộc về chính mình một người cửa hàng Lần này trở về Nàng cũng mới biết được Đường Diệp muội muội thế nhưng ở chấn trên cùng đại phu học y hệ thuật Nghĩ đến đường Diệp bên người Người càng ngày càng lợi hại Mà nhà mình những người đó không cái đắc lực Nàng liền một trận bực mình Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Cũng may, tại đây chọn nam nhân thượng Đường Diệp rốt cuộc vẫn là cái cổ đại nữ nhân Tóc dài, kiến thức ngắn Chọn cái cô tiểu tử Không nơi nương tựa cũng không điểm văn hóa Không điểm bản lĩnh nam nhân Mà chính mình chọn này nam nhân, tốt xấu hắn là cái tú tài, từ thành thân sau, nàng quyết định, cùng hắn hảo hảo đọc sách, nhất định phải thi đậu cử nhân. Này quốc gia, có thể chúng cử, liền có thể làm quan, nếu hắn thành tích lại tốt một chút, có thể chung đầu danh giải nguyên, vậy càng tốt, chính mình chính là quan thái thái. Nghĩ như vậy, nàng mới để lại Khương tú tài, quyết định hai người buổi chiều đi chân trên, làm hắn buổi chính mình xem cửa hàng, thuận tiện lại tìm phong ở, lần trước kia chỗ sân, là minh ca cho nàng thuê. Nàng rời đi khi liền cho nhân ra lùi phòng. Lần này nàng tưởng mua chỗ tiểu viện tử, bọn họ thành thân sau cũng muốn ở tại chấn trên, làm hắn an tâm đọc sách, chờ đợi sang năm thi hương đã đến giờ tới. Một năm thời gian, thực mau, tin tưởng này một năm thời gian, cũng đủ hắn chuẩn bị. Chờ bọn họ tới rồi chấn trên khi, canh giờ cũng đến giờ dậu chính, mua phòng ở khẳng định là không còn kịp rồi, bọn họ sẽ đi tìm ra khách điếm tính toán ở một đêm, ngày mai lại đi tìm cửa hàng tìm phòng ở. Bên ngoài tiêu tiêu càng người cấp xong diệp bánh phường kêu khai trương nói nàng cũng nghe tới rồi, xong diệp bánh phường. Có thể hay không là đường diệp cửa hàng? Ăn xong cơm chiều sau, nàng làm Khương Tú Tài trước nghỉ ngơi, nàng đi ra ngoài một chuyến, kỳ thật chính là chính mình trộm đi xem, kia đến tụt cùng có phải hay không đường diệp khai. Đến nỗi Khương Tú Tài, nàng cũng không tưởng hắn cùng đường diệp gặp mặt. Nàng sợ đường diệp hối hận, tới cùng chính mình đoạt nam nhân. Trên đường phố đã tối sầm xuống dưới, cái kia vị trí nàng là tìm được rồi. Chỉ là, môn là đóng lại, nhìn không ra tới cái gì Coi như nàng phải rời khỏi khi Thấy được kia viết xong Diệp bánh phường thẻ bài góc phải bên dưới Có cái màu xanh lục lá cây xinh đẹp Chỉ là, lúc này là hai cái lá cây Nàng trong trí nhớ, đường Diệp khăn tay thượng liền thường thường Ở tứ giác theo một cái màu xanh lục lá cây Không sai, nay khẳng định là đường Diệp cửa hàng Giống như, đường Diệp chiêu nam nhân kia Liền kêu khương tử ra đi xong Diệp, ha hả nàng nhưng thật ra thâm tình Xác định đây là đường Diệp cửa hàng sau, đường như ở nơi đó đứng một hồi, ánh mắt thâm trầm, cân nhắc thật lâu, nhìn bên cạnh kia tiểu lầu vài mắt, mới hồi khách điếm đi. Lần trước, nàng chính là bởi vì muốn mua cái kia tiểu lầu cửa hàng, mới có thể đụng tới đường Diệp, mới có thể sinh ra này kế tiếp một loạt sự tình tới. Hảo Nha, ngày mai tưởng khai trương phải không? Đường Diệp, ta đây liền đưa ngươi một phần đại lễ đi. Ngày thứ hai, là tháng 6 năm 28, sáng sớm, sắc trời có chút âm trầm tựa muốn trời mưa dường như Đường Diệp mở mắt ra khi nhìn chung quanh một vòng không thấy được Hương Tử Dạng nàng chạy nhanh đứng dậy mặc tốt quần áo ra trong viện thấy xe ngựa cũng không còn nữa nghĩ đến hắn là đi mua sữa bò nhìn nhìn sắc trời Đường Diệp thở dài một tiếng thiên muốn trời mưa nương phải gả người đây đều là không có biện pháp sự tình hôm nay thời tiết này nếu không liền ít đi làm điểm nhưng cái đó không thể phóng tới ngày mai điểm tâm đi từ cửa sau vào cửa hàng Đường Diệp chuẩn bị trước nhóm lửa Lại làm bữa sáng, đi vào phòng bếp, mới phát hiện hỏa đã thiêu cháy, chính nhiệt một nồi to thủy. Đường Diệp cười cười, ra hỏa này, đây là giờ nào lên A, này không phải mới giờ mẹo sao. Múc điểm nước ấm, nàng rửa mặt, rửa tay, bắt đầu trước làm hai người bữa sáng. Sáng sớm đường Diệp chuẩn bị làm mặt ăn. Lưu loát trước cùng khởi mặt đặt ở một bên tỉnh, lại đi đánh mấy cái trứng gà, chuẩn bị xào trứng gà tương. Cũng chính là ở nàng trứng gà tương vừa mới xào hảo sau, Khương Tử Dạ đã trở lại. Hắn quả nhiên là đi mua sữa bò, thấy đường diệp ở trong phòng bếp, hắn kỳ nhẹ giọng nói, canh giờ còn sớm, ngươi như thế nào đi lên, ngủ nhiều xe a? Đường diệp hướng về phía hắn cười cười, ngươi không cũng đi lên sao. Ngươi đều làm nhiều như vậy thủy sự tình. Khương tử dạ ha hả cười, đem sữa bò đặt ở phòng bếp trên mặt đất, đi rửa tay, chuẩn bị đi cán bột, hắn đã nhìn đến trứng gà tương, biết đường diệp sáng sớm chuẩn bị ăn mì. 168, song diệp bánh phường khai trương đại cát 1, canh ba. Sau khi ăn xong, Đường Diệp bắt đầu chuẩn bị bán đồ vật. Năm cái hệ liệt, 20 cái chủng loại, nàng chuẩn bị ở bên cửa sổ mặt trên một tầng quầy thượng bãi 20 cái sáu tức tiểu bàn, mỗi cái mâm bãi một cái hàng mẫu. Ở dưới hai tầng quầy thượng, còn lại là bãi năm cái đại bộ sứ, bồn sứ, một cái hệ liệt bốn loại đồ vật phân bốn phân phóng, trung gian dùng giấy cách thành bốn phân. Bên trong là chữ hàng, có người mua khi, mở ra lấy, không ai mua khi, liền dùng giỏ che cái, rổ thượng lại cái một tầng lộng ướt lưng bố. Như vậy bên trong bánh kem liền sẽ không làm. Bọn họ tính toán giờ tị khai trường, cho nên, lúc này cửa sổ còn không có mở ra, đường diệp chỉ là ở bên trong bãi đồ vật Cuốn bánh hệ liệt, ngày hôm qua làm tốt còn ở, đường diệp cắt dạng bảy một cái hàng mẫu sau, đem dư thừa liền vùng xuống phía dưới bồn xứ cái hảo. Trưng bánh kem hệ liệt 4 cái ngọc bánh đều có, đường diệp cũng là nhất nhất bảy hàng mẫu sau, đem dư thừa cũng đặt ở phía dưới đối ứng đại bùn sứ Nướng bánh hệ liệt cũng có, cũng phóng hảo. Chỉ có kia trái cây phương bánh, cùng hạnh phúc bánh ngọn, tùy tâm bơ đương hảo yêu cầu hiện trường làm. Đường Diệp động thủ đi đánh bông bơ khi, Khương Tử Dạ đã tự động tự phát biết chính mình nên làm cái gì. Lúc này đây, hai người phối hợp thực ăn ý, Khương Tử Dạ cũng không cần hỏi lại. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Khương Tử Dạ nói một tiếng, lá cây, ta đi mua rau chân vịt cùng hoa hồng, ngươi nhìn xem còn cần mua cái gì. Đường Diệp nhìn một chút, mặt khác chúng ta đều có, ngươi nhìn xem nếu có nho khô nói liền mua mấy cân, không có liền tính Hảo. Khương tử dạ lên tiếng, đi rồi. Đường Diệp đi trước đêm ngày hôm qua chứa đựng hạ cái kia sáu thôn bánh kem lấy về tới, cắt thành bốn cái khối vông, bốn phía leo một tầng thật dày bơ, trước làm trái cây phương bánh, hôm qua dư lại hạnh thịt còn có mấy viên, nàng vừa rồi cũng đã tẩy đều cắt thành tiểu khối trạng, cũng cùng bơ quấy hảo. Đại môn vang lên, Đường Diệp kinh ngạc một chút, á Dạ nhanh như vậy liền đã trở lại. Không đúng đi. Nàng khai cửa sau đi ra ngoài nhìn đến trong viện Điền Thẩm cùng Hoa Hoa đang ở xoay tay lại quan Đại môn, Di, các ngươi như thế nào tới? Hoa Nhi, ngươi hôm nay không cần học y lề thuật sao? Không cần, sư phó cho ta nghỉ, để cho ta tới giúp ngươi bán điểm tâm. Điền Thẩm cũng là tới hỗ trợ, tỷ tỷ ngươi xem chúng ta có thể làm cái gì, liền cứ việc phân phó. Đường Diệp nhìn hai người trong lòng lấm áp, cười chạy nhanh lên vào cửa hàng. Kỳ thật cũng không có gì sống, chính là mở cửa sau. Hoa Hoa hòa Điền Thẩm ở bên cửa sổ chờ. Có người mua đồ vật, Hoa Hoa cùng đối phương nói chuyện, dò hỏi muốn cái gì, điền thẩm bên này cấp lấy một cái cái này hộp giấy tử lại đây, chỉ cần như vậy gặp lại, chính là một cái hộp đông, đem cái này đưa cho Hoa Hoa, đem bánh kem bỏ vào đi là được. Sau đó, Hoa Hoa lấy tiền sau, lại đem đồ vật cấp đối phương, lúc này, điền thẩm nhớ rõ ở chỗ này lấy cái ly, cấp đối phương múc một ly chúng ta trà sữa, làm đối phương nếm thử, nói hôm nay mua bánh kem có thể miễn phí nếm một ly, không cần tiền. Ngày mai chính mình mang theo bình hoặc là ly tới mua, làm mười văn một ly, mua 5 ly đưa một ly. Đường Diệp một bên làm một bên cho bọn hắn làm làm mẫu. Trà sữa ở đâu? Điền thẩm xem Đường Diệp làm mẫu địa phương là chống không. Đường Diệp cười, ta một hồi ngao, các ngươi vừa lúc cũng có thể nóng hổi uống một chén. Hảo. Hoa hoa hòa Điền thẩm cười gật đầu, nhớ kỹ. Một hồi có người mua đồ vật sau, ta cho các ngươi làm mẫu một lần, các ngươi sẽ biết Đường Diệp lại cười nói. Hảo. Gì, tỷ, tỷ phu đâu? Hoa hoa không gặp khương tử dạ tiến bảo, tò mò hỏi. Mua đồ vật đi, các ngươi sáng sớm ăn sao? Đường Diệp thấy các nàng sớm như vậy tới, sợ là không ăn cái gì đâu. Ăn, điên thẩm sáng sớm lên sớm làm bữa sáng, chúng ta bổi sư pho ăn mới đến. Hoa hoa chạy nhanh xua tay. Hiện giờ đi theo khâu bá học y dạy thuật sau, nàng càng thêm hiểu chuyện, làm việc cũng càng có nhãn lực thấy. Đường Diệp làm các nàng giúp đỡ lấy ướt bố sắt một lần quay sau. Nàng chạy nhanh đi ngao trả sữa đi Thời điểm không lớn Khương tử dạ đã trở lại Trích đoá hoa tẩy rau chân vịt những việc này Đã bị hoa hoa hỏa điển thẩm đọc đi Khương tử dạ không có việc gì để làm Hỏi đường Diệp, La Cây Ly giờ tị còn có một nén nhang thời gian Nếu không, ta trước mở cửa đi Thuận tiện giữ cửa bên ngoài Cũng vẩy nước quét nhà một chút Hành, nhớ rõ trước sái thủy Lại quét, chờ lượng một hồi Lại mở cửa sổ tử Đường Diệp giàn dò Được rồi Khương Tử Dạ vui vẻ lên tiếng, để ra một xô nước, cầm cái trổi từ trên cửa lớn đi rồi. Hắn ở bên ngoài cửa hàng trước cửa Thu Thập, bên cạnh tiểu lầu gia cũng ở vẩy nước quét nhà, nhìn thấy hắn Thu Thập, kia trưởng quay họ Lộ, cười cười, hỏi: "Các ngươi hôm nay khai trương?" "Đúng vậy, Thu Thập hảo, liền khai đi." Khương Tử Dạ lên tiếng, còn nói thêm: "Lộ trưởng quay, giữa trưa cùng buổi tối đều cho ta lưu cái nhà gian, chúng ta hôm nay ở ngươi bên kia ăn, cửa hàng không nấu cơm." "Được rồi, Lộ trưởng quay cao hứng." Lên tiếng, muốn cái gì tiêu chuẩn đồ ăn, ta cấp đem đồ ăn trước chuẩn bị thượng, các ngươi lại đây là có thể ăn. Nay công tử hiện giờ chính là nhà mình chủ nhà ra, đến cấp làm một bàn hảo đồ ăn. Tốt nhất rượu và thức ăn, chiếu một bàn 10 lượng tả hữu chuẩn bị đi. Khương Tử Dạ nói lời này sự, thần sắc thực bình thường, lộ trưởng quay vừa nghe, lại hoảng sợ, vốn tưởng rằng bọn họ định một bàn năm lượng cũng coi như là hảo đồ ăn, vừa nghe muốn 10 lượng, hắn chạy nhanh đồng ý, nghĩ đến làm phòng bếp cấp thượng cá tôm, cua mấy thứ này Đường Diệp ở phòng trong cũng nghe tới rồi Khương Tử Dạ cùng đối phương đối thoại, nghĩ hôm nay còn muốn tới người sao. Hắn như thế nào định tốt như vậy thật diệu. Giờ thì đến, Khương Tử Dạ ở mở cửa sổ từ trước, trước vang lên mấy trôi giải pháo trúc, chọc đến toàn bộ trên đường làm buôn bán nhân ra đều ra tới xem. Nga, nguyên lai like là ngày hôm qua gõ mô cẩm canh kêu cái kia song Diệp bánh phường khai trương. Đúng lúc này, gõ mô cầm canh lại ra tới kêu cài xong, đi ngang qua nơi này khi, nhìn đến này cửa hàng khai trương. Gọi Mộ Cẩm canh cười cười, tiếp tục kêu đi qua đi. Mọi người liên lặng liếc hắn một cái, nửa đêm cũng ra tới kêu, nếu người thanh ngậm, đây là Cẩm Nhân ra bao nhiêu tiền. Góc đường nghiêng đối diện, Đường Như cùng Khương Tú Tài đi qua, Đường Như nhìn lén liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt, tiếp tục xem cửa hàng đi, mà Khương Tú Tài cũng không biết cái này song diệp bánh phường chính là đường diệp cùng Khương Tử Dạ khai. Cuối cùng, Đường Như ở thuận một phố trung lộ khẩu phía tây tuyển định một cái cửa hàng, bất quá đối phương không bán, chỉ cho thuê. Nàng cuối cùng lấy tháng 1 năm 1 năm lượng bạc thuê hạ. Một buổi sáng thời gian, Phong ở cũng lấy lòng, mua ở cửa hàng phía trước cư dân khu, thuộc về nam khu, là một chỗ tiểu tứ hợp viện, nhưng thật ra rất là sạch sẽ, đối phương tổng cộng muốn 500 lượng, cũng theo nàng đi làm thủ tụ, sửa khế đặt tên. Bất quá, làm cho Khương Tú tài mặt, nàng cùng đối phương nói chính là trước phó 100 lượng, một tháng sau lại phó dư lại. Nàng nói, một tháng thời gian, chính mình kiếm này 400 lượng, không thành vấn đề. Chờ Khương Tú Tài đi xem trong viện mặt khác phòng ở khi, nàng đem tiền đều thành toán tiền, làm đối phương cũng lập tức cùng nàng đi sửa khế đất, đối phương đáp ứng rồi, biết nàng đây là không nghĩ làm nam nhân biết. Chờ đường như song xuôi này đó, thời gian cũng mau buổi trưa, khỏe miệng nàng méo một cái, mang theo Khương Tú Tài hướng khách điếm đi, đi, chúng ta hồi khách điếm đi, ta nghe cái này gõ ngô cẩm canh vẫn luôn kêu cái này song diệp bánh phường khai trường, một hồi cũng làm hùng phong giúp chúng ta đi mua chút trở về nếm thử. 169. Song Diệp bánh phường khai trương đại cát, nhị, canh một. Hứa mặc lúc này cũng tới, tiếp tục đi chính phòng họa điểm tâm đi. Hoa hoa tò mò, còn đi theo đi nhìn vài lần, trở về cấp đường Diệp nói vài lần họa thật là đẹp mắt. Đường Diệp cười cười, chỉ vào gian ngoài cùng phòng bếp tường ngăn thượng dán những cái đó đại họa, nhìn đến không, những cái đó cũng là hắn ngày hôm qua họa, đẹp đi. Đẹp. Hoa hoa gật đầu khen ngợi. Cẩm tú cười cười, này đó tám khai họa treo lên tới, thật đúng là khá xinh đẹp cấp cửa hàng làm dạng dỡ không ít, càng làm cho cẩm tú vui vẻ chính là giờ tị bắt đầu, sắc trời thế nhưng chậm rãi biến lượng nhanh lên, trên bầu trời đen nghìn nhịp tầng mây cũng ở dần dần biến mỏng, thẳng đến xanh thẳm không trung xuất hiện, đại địa nháy mắt lại nhiệt lên. cửa hàng khai trương về sau, khương tử dạ đem cửa sổ dùng tới mặt dây thường treo lên sau, lại dùng chi côn trì, sợ có người chạm vào cửa sổ đột nhiên rơi xuống. trên đường người đi đường vội vàng quá, đều sẽ tò mò quay đầu lại xem một cái. Nhưng là thẳng đến khai trương một nén nhang sau, vẫn là không một người tới mua điểm tâm. Vốn dĩ chờ đại triển thân thủ hoa hoa tức khắc có chút nôn nóng, nói khẽ với đường Diệp nói, đại tỷ, này không ai mua làm sao bây giờ à? Đường Diệp cười cười, không nổi, điểm tâm kỳ thật giống nhau là buổi chiều bán nhiều, những cái đó nhà có tiền phu nhân các tiểu thư đều là ở ăn xong ngọ trà khi mới có thể ăn điểm tâm. Khương tử dạ tán dương nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, gật đầu, là đâu, hoa hoa, đừng nóng nổi. Phải học được tỷ tỷ người này phân ổn trọng, làm buôn bán, không phải một ngày hai ngày sự tình, chúng ta mới vừa khai trương mọi người cũng chưa ăn qua, lập tức đều chạy tới mua một đồng lớn, kia mới kêu có vấn đề đâu. Là, thị phu. Hoa hoa cười hì hì đáp ứng rồi. Điểm tâm bán thế nào? Liên ở khương tử dạ cùng hoa hoa nói âm vừa ra hạng, một quản gia trang điểm trung niên nam nhân dẫn theo cái đại rổ, xuất hiện ở bên cửa sổ, hỏi. Ách. Ngay hảo, tổng cộng 20 loại. Xem ngài muốn loại nào, này vài loại là ba mươi văn một cái, này vài loại là ba mươi văn một cân, giá cả đều không đợi. Xem có người tới, hoa hoa tức khắc khẩn trương trong đầu trống rỗng, quên cái gì giá cả, đường Diệp bật cười, chạy nhanh đi tới nền đón khách nhân. kia nam nhân nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, thần sắc nhưng thật ra hòa nhã không ít, đánh giá đường Diệp liếc mắt một cái, này đó, đều là cô nương ngươi làm. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy, tiên sinh nhìn xem muốn nào vài loại nếu không ta cho ngài giới thiệu một chút khẩu vị, người nọ lắc đầu, không cần giới thiệu, đại khái ta đều xem ra tới, đẹp, hẳn là cũng không khó ăn. hôm nay chúng ta trong phủ yến khách, phu nhân kêu ta tới mua chút trở về đại khách. thốt, ta đây cấp tiên sinh đóng gói. ân, này bốn cái, các dạng tới hai cái, này bốn cái, các dạng tới hai cái, cái này, lấy một cái đi, như vậy màu trắng chưa thấy qua, không biết có thể hay không ăn ngon. hắn nói chính là trái cây phương bánh. hành. Này màu trắng, là bơ, này mặt trên chính là quả hành thịt, ngọt khẩu vị, phu nhân các tiểu thư hẳn là đều thích ăn. Ân, vậy tới hai cái đi, này đó, các dạng tới nhị cân. ơn. Nhớ rõ cho ta viết cái danh sách, ta trở về hảo báo cáo kết quả công tác. Đường Diệp đồng ý, làm khương tử dạ thuận tiện cấp viết đơn tử. Người này danh tác, bàn tay vung lên, trừ bỏ cái kia chén trà bánh tặt trứng không điểm ngoại, mặt khác đều mua, đại bộ phận vẫn là so phân, cuối cùng hắn tổng cộng hoa 880 văn tiền. Đường Diệp xem hắn mua nhiều, tặng hắn hai ly chén trà bánh tắc trứng, người này vừa thấy, trên mặt tươi cười càng nhiều, nói thẳng cảm ơn. Ở Đường Diệp cho hắn điểm hóa tính sổ trong lúc, Điên Thẩm đã không chút hoang mang cho hắn đoan lại đây một ly trà sữa, tiên sinh, đây là hôm nay mỗi một cái tới mua đồ vật khách nhân đều sẽ miễn phí đưa một ly trà sữa, ngài hiện tại có thể uống trước, chúng ta lập tức liền đóng gói hảo điểm tâm. Điên Thẩm vừa thấy người này trả tiền thông khoái, liền cho hắn múc một ly trà sữa đưa lại đây. Người này là khúc phủ quản gia, hôm nay khúc gia đến khách, khúc phu nhân lúc này mới nghĩ làm hắn tới mua cái này tân điểm tâm niếm thử. Hắn luôn luôn là cái hạ nhân, nào bị người coi là quá tiên sinh. Càng không cần phải nói còn cho hắn uống một chén nhiệt trà sữa. Trà sữa là cái gì hắn không biết, nhưng là chủ quán này phân tâm tư, thật là quá làm hắn cảm động. Tiếp nhận trà sữa sau, hắn tay còn hơi hơi có chút run, cố ý nhìn nhiều điển thẩm liếc mắt một cái, cười nói cảm ơn. Hắn ở nơi đó bưng uống trà sữa. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ hai cái lưu loát cho hắn đóng gói, hắn muốn đồ vật Đường Diệp đã đều đem ra, bên kia Khương Tử Dạ ở trên hộ, Hoa Hoa cẩn thận hướng bên trong phóng, đóng gói hảo, Khương Tử Dạ liền sẽ đặt ở một cái đại điều bàn. "Nô, no, cái này trà sữa uống ngon thật, nếu muốn bán là bán thế nào?" Khúc quản gia tò mò hỏi. "Ở chỗ này uống, 10 văn một ly, mang đi, 20 văn một ly, nếu chính mình mang theo bình tới mua, mua 5 ly đưa một ly." Đường Diệp lưu loát nói. "Nga, như vậy a." Khúc quản gia cười ha hả lên tiếng, "Nguyên Lai like chính mình tới mua điểm tâm, uống lên 10 văn tiền đồ vật nha." "Chính là chỉ có hôm nay được sao?" Khúc quản gia tò mò hỏi. Đường Diệp gật đầu, "Đúng vậy." Lúc này, Khương Tử Dạ cùng Hoa Hoa cũng đóng gói xong rồi, Đường Diệp đoan quá Khương Tử Dạ truyền đặt mâm, nói, "Ta hướng ngài trong rủ phóng, ngài cầm đơn tử điểm hảo số lượng, này vài loại là không thể bị đè ép, ta đặt ở bên trên, ngài trở về khi, cũng tiểu tâm một ít, đừng lây độc hộ, bằng không bộ dáng xe biến." Được rồi. Khúc quản gia uống xong xong diệp bánh phường trà sữa, trong lòng nháy mắt cũng biến thành xong diệp bánh phường người, đối cái này cửa hàng nháy mắt có rất sâu cảm tình, nghĩ lần sau còn cấp phu nhân tới nơi này mua điểm tâm. Khương tử dạ lúc này cũng biết xong hắn mua điểm tâm danh sách, khúc quản gia cầm đi theo đường diệp nhất nhất điểm quá, thẩm tra đối chiếu số lượng. Đường diệp lại để một trương hoa hồng cuốn bánh tấm cạn, khúc quản gia tò mò, đây là cái gì? Đường diệp cười cười, trong đó một loại điểm tâm hình ảnh, mua 500 văn trở lên. Chúng ta sẽ đưa một trường, các ngươi có thể lưu trữ, thu thập lên, đủ 10 trường khi, đều mang lên trở về có thể miễn phí đổi một khối điểm tâm. Cái này điểm tử, là đường diệp đột nhiên nhớ tới, cảm thấy như vậy cũng có thể làm khách hàng nhóm nhiều tới mua điểm tâm. Khúc quản gia vừa nghe, vui vẻ, còn có này chuyện tốt. Lên tiếng hào sau, dẫn theo một đại rổ điểm tâm cao tử. Nhớ rõ những cái đó mềm mại điểm tâm cùng mang bơ điểm tâm, tận lực hôm nay ăn xong à, bằng không đặt ở ngày mai liền không tốt lắm ăn. Đường Diệp lại dặn dò một câu. Khúc quản gia gật gật đầu, đi rồi. Chờ khúc quản gia đi xa sau, hoa hoa hòa điền thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ hư ra một hơi, cười. Đại tỷ, quá lợi hại, cái thứ nhất khách nhân liền mua nhiều như vậy. Đường Diệp cười cười, đúng vậy, cho nên nói, không cần phải gấp gáp, sẽ có người tới mua. Nói xong, nàng liền kéo tay háo lại đi phòng bếp làm điểm tâm đi. Đồ vật không nhiều lắm, còn phải tiếp tục làm mấy cái. Khương tử dạ cũng nhìn đến sinh ý khai trương, vui vẻ không thôi. Hoa hoa cười tủm tìm nói, tỷ phu, ngươi không phải nói mua nhiều có vấn đề sao? Người này có cái gì vấn đề? 170, xong diệp bánh phường khai trương đại cát, tam, canh hai. Khương tử dạ bất đắc dĩ bật cười, ta thu hồi lời nói mới rồi. Kỳ thật, hắn trong lòng tưởng chính là, nếu mua nhiều, sợ sẽ là hoa hạ can bài người tới mua. Hiện giờ xem ra, không phải nha, người này vừa rồi nói hắn là khúc phủ quản gia. Bất quá, mặc kệ là ai mua đi, chỉ cần cấp là cây khai trường, này sinh ý cũng chỉ biết càng làm càng tốt. thị phu, này hộp là từ đâu mua tới? Hoa hoa tò mò hỏi, mặt trên thế nhưng còn có hai mảnh lá cây, cùng môn đầu tấm biển thượng chính là giống nhau. Ta và ngươi tỷ mấy ngày nay chính mình ta, trang giấy là ta tìm giấy phường mua, chính là bọn họ làm bìa sách dùng cái loại này thô giấy, thực tiện nghi, mặt trên này hai mảnh lá cây là ngươi tỷ hoạn. Khương Tử Dạ cười tủm tỉm nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, Đường Diệp ngẩng đầu cũng nhìn hắn một cái, cười cười, kia mấy cái buổi tối trở về bên kia tiểu viện tử, hai người cũng không có chuyện gì, mỗi ngày liền làm cái này, hồ nháo cũng ngao không ít đâu. Các ngươi cũng thật thông minh, đây là nghĩ như thế nào ra tới? Ta thấy nhà người khác điểm tâm cũng chỉ là lấy mỡ vàng giấy bao một chút thì tốt rồi, nào có như vậy hộp. Điên Thẩm cũng cười tủm tỉm khen bọn họ, là là cây nghĩ ra được. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp thử mấy cái, liền cắt ra tới như vậy, dính hảo một bên sau, bọn họ thử một chút, đem đấy lộn trở lại tới cắm lên, liền rất rắn chắc. Bên trong lại sân cái đáy, thả đồ vật, cái nắp một cái, còn khá tốt. Kế tiếp, lại một nén nhang thời gian không ai tới mua. Đường Diệp bên kia lại làm tốt vài loại, còn ở nóc lò thượng lượng, liền có một cái cô nương tới mua. Nàng mua không nhiều lắm, chỉ mua tăng khối, hoa 90 văn. Điền thẩm cho nàng đóng gói khi, hoa hoa cho nàng đệ lên rồi một ly trà sữa. Kia cô nương ngượng ngùng tiếp nhận, nói cảm ơn, uống một ngụm, tức khắc trừng lớn mắt, nói uống quá ngon. Hoa Hoa nghĩ nghĩ, cho nàng đệ một khối lao thử bánh quy, cười nói, ngươi nếm thử nhà ta bánh quy, cái này cũng không cần tiền, miễn phí nếm một chút, cái này cũng ăn rất ngon. Kia cô nương tiếp, nói cảm ơn, ăn một lát, cũng là một bộ không nghĩ tới biểu tình, Hoa, thật sự ăn ngon. Vậy ngươi muốn hay không mua 10 văn? Vừa lúc gom đủ 100 văn. Hoa Hoa cười tủm tỉm hỏi, "Hào đi?" Cái này ăn ngon, ta về nhà cho ta đệ đệ nếm thử. Hoa hoa cười, tiếp nhận khương tử dạ cười tủm tìm đưa qua hộp dùng cái muông đào hai đại muông đi xương qua đi, cung cấp tiếc cô nương đặt ở rổ. Kia cô nương uống xong trà sữa, thanh toán tiền Mỹ tư tư đi rồi. Đường diệp lại đây, cấp hoa hoa dựng cái ngón tay cái, hoa, đầu óc thật tốt xử, lợi hại, học được để cử. Hoa hoa cười hắc hắc, ta nhìn đến nàng 90 văn, liền muốn cho nàng thấu thành 100 văn. Điên thẩm cũng là cười tán dương tán một câu. Hoa chồng trong nhà kính tiểu thư thật là thông minh. Khương Tử Dạ cười ha hả nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, đó là bởi vì nàng tỷ tỷ liền rất thông minh. Đường Diệp kế tiếp phải làm nướng bánh kem cùng nướng bánh. Khương Tử Dạ chạy nhanh tự động đi nướng bờ bờ cửa lò. Điền Thẩm cũng đi phòng bếp hỗ trợ đi. Gian ngoài liền lưu lại Hoa Hoa một người nhìn đồ vật. Nàng đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, chờ mong lại có người tới mua. Đột nhiên, nàng nhìn đến một đám nữ nhân hướng bên này, còn tò mò này mấy người phụ nhân một đám một đám muốn đi đâu? Liền thấy các nàng trực tiếp đi tới nhà mình cửa hàng trước, thoạt nhìn bánh kem tới, điền thẩm vừa thấy, cũng chạy nhanh đã đi tới, cùng hoa hoa tiếp đón. Vài vị phụ nhân thích ăn cái gì khẩu vị, này vài loại là quần bánh, là hoa hồng hãm cùng hoa quý nhân, này hai loại là đậu đỏ nghiền cùng đậu xanh xá hãm đều ăn ngon. Điền thẩm cười giới thiệu, này bao nhiêu tiền một khối, trong đó một cái phụ nhân chỉ vào hoa hồng điểm tâm hỏi, này ba mươi văn một cái, bên này này vài loại, là ba mươi văn một cân. Hoa hoa lại chỉ vào nướng bánh nói. Cái gì? Như vậy quý. 30 văn một cái. Đủ chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm đồ ăn tiền. Đúng vậy, này chẳng lẽ ăn rất ngon sao? Lại là như vậy quý. Này mới vừa khai trương liền như vậy quý. Đúng vậy, có phải hay không muốn gạt chúng ta tiền A, như thế nào sẽ như vậy quý? Mấy cái phụ nhân một bên cho nhau ầm ĩ nói chuyện thiếm, trung gian kẹp như vậy mấy cái thanh âm. Khương tử dạ nhô đầu ra nhìn một chút. Còn không phải là ngày hôm qua kia mấy người phụ nhân sao? Lá cây ngươi chưa làm, ta đi xem. Khương tử dạ dứt lời, đi ra. Vài vị thím, tới A. Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng vậy, ai, thật là ngày hôm qua vị kia chân quẹ công tử, ta nói công tử, nhà ngươi điểm tâm có phải hay không có điểm quý? Có một cái phụ nhân không chút khách khí hỏi khương tử dạ. Khương tử dạ nhàn nhạt cười, không quý đi, điểm tâm này, ở Kinh Thành, có thể bán được 100 văn một khối. Ta nghĩ về sau ở kinh thành 2, đến cái này giới làm ta tức phụ bán 100 văn một cái, nhưng nàng một hai phải bán 30 văn, nói nơi này có người sẽ ngại quý, nguyên lai like các người 30 văn cũng ngại quý A. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền trực tiếp bán 100 văn. Khương tử dạ dứt lời, mấy cái phụ nhân há to miệng quên khép lại, bọn họ nháy mắt bị khương tử dạ dỗi không lời nào để nói. Lúc này, có một cái phụ nhân vì hiểu rõ mở mắt trước xấu hổ, to mò hỏi. Công tử các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi kinh thành khai sao?" Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói, "Sẽ đi, rốt cuộc về sau chúng ta cũng là phải về kinh thành." "A." Hắn lời này rơi xuống, này đó nữ nhân càng là nói không ra lời, "Nguyên Lai, like, nhân ra 30 văn, so với 100 văn tới, xác thật là tiện nghi quá nhiều, các nàng nếu là lại nói quý, liền thật sự có vẻ các nàng ở cố ý bẩn tựu người, cũng sẽ bị người khinh thường, cảm thấy các nàng nghèo liền 30 văn điểm tâm cũng ăn không nổi. Cũng thật muốn mua." Các nàng lại cảm thấy không bỏ được. Mấy người phụ nhân quay người đi thương lượng, như thế nào, chúng ta đây rốt cuộc mua không mua a? Trong đó một cái lắc lắc đầu, nếu không tính, thật sự quý, mua ba bốn khối liền một trăm nhiều văn. Nhưng ta đều cho ta ra nhà đầu nói cho nàng mua bạch bạch điểm tâm ăn. Cửa sổ nội, khương tử dạ hoa hoa hòa điền thẩm ba cái liền vô ngữ nhìn các nàng thương lượng, cũng không ra tiếng thúc giục, mua bán, là xuất phát từ tự nguyện. Ai, các người mua không mua, không mua tránh ra một chút có thể chứ. Lúc này, một cái ngạnh lãng thanh âm ở mấy người phụ nhân sau lưng hô một giọng nói. Mấy người phụ nhân dọa chạy nhanh hướng bên cạnh ngường lường mặt sau người đã đi tới. Lúc này, Khương Tử Dạ cũng thấy rõ người tới, trung gian một cái hoa hạc, bên người đi theo ba bốn người. Nói chuyện chính là trong đó một cái thị vệ. Nhìn thấy phụ nhân nhóm tránh ra, người nọ chạy nhanh đối hoa hạc nói, ngàn tổng đại nhân, ta nói chính là nhà này, nhà này chính là tân khai điểm tâm phô, nghe nói ăn rất ngon. Hoa hạc gật gật đầu. Đã đi tới, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía điền thẩm, hỏi, này đó điểm tâm bán thế nào? Điền thẩm vừa thấy bọn họ quần áo, là phòng giữ doanh người, tức khắc có chút khiếp đảm, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ đã đi tới tiếp đón, bên kia là 30 văn một cái, bên này là 30 văn một cân, các người muốn nhiều ít. Hoa hạc nhìn thấy lao đại tự mình tới bán hóa, tức khắc chạm thẳng tắp, ho nhẹ một tiếng nói, các dạng tới bốn cái đi, nhưng cái đó tới bốn cân. Hôm nay chúng ta tướng quân gia tiểu nhi tử qua sinh nhật, chúng ta cấp tặng lễ, mọi chuyện như ý hảo đi. Khương tử dạ nghe xong, khoe miệng nghéo một cái, ơn, mọi chuyện như ý hảo. 171, song diệp bánh phường khai trương đại cát, 4, canh 3. Khương tử dạ quay đầu nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái, cười tủm tìm nói, Hoa Hoa, nghe được khách nhân muốn sao. Đóng gói. Hảo, tốt tỷ phu. Hoa Hoa kinh hách qua đi, chạy nhanh lấy hộp đóng gói. Điên thẩm cũng chạy nhanh động thủ cho bọn hắn múc một ly trà sữa đưa ra đi, khách nhân, hôm nay chúng ta khai trường, phòng mua đồ vật khách nhân, chúng ta đều đưa một ly trà sữa, ngài nếm thử. Dứt lời, Điền Thẩm đem đợi đưa cho Hoa Hạc, Hoa Hạc sửng sốt, trộm nhìn chính bận rộn nhà mình lao đại liếc mắt một cái, hướng về phía Điền Thẩm cười, cảm ơn thím. Điền Thẩm chạy nhanh cười nói không có việc gì. Lá cây, thượng điểm tâm. Khương Tử Dạ hướng về phía phòng bếp hô một tiếng. Đường Diệp bưng một đường dài mâm vừa lúc ra tới, lên tiếng. Tới, vừa lúc, đường diệp mới vừa làm tốt, bỏ vào đi, hoa hoa bọn họ đóng gói. Đường diệp nhìn đến là ngày ấy nhìn thấy cái kia ngàn tổng, kinh ngạc một chút, hắn thế nhưng cũng tới mua điểm tâm. Người này là cái thực chính nghĩa quân gia, hiện giờ xem ra còn thực nhiệt tâm, thế nhưng đến từ gia mới vừa khai trường cửa hàng mua điểm tâm. Quân gia, ngày tới khi, nhưng mang rổ sao. Hoa hạc nhìn đến nhà mình đại tẩu hỏi chuyện, chạy nhanh lắc đầu, không có, chúng ta chính là gia tới nhìn xem mua cái gì. Vừa lúc đụng tới các ngươi khai trương mới quyết định mua điểm tâm. A dạ, ngươi đi đem chúng ta lương trong phòng kia mấy cái giỏ che lấy tới, cho bọn hắn trang điểm tâm dùng. Đường Diệp phân phó Khương Tử Dạ, thuận tay tiếp nhận Khương Tử Dạ trong tay hộp điệp lên. Khương Tử Dạ cười cười, lên tiếng, đi cầm. Hoa Hạc nhìn nhà mình lão đại cười kia dáng vẻ hạnh phúc, cũng thấy hắn vui vẻ. Trưởng quay, các ngươi này trà sữa thật đúng là hảo uống. Hoa Hạc một bên uống một bên còn đối Đường Diệp nói. Đường Diệp cười cười, đứng vậy Dùng tốt nhất lá trà cùng sữa bò ngao chế, hạ tư bản. Dứt lời, thuận tay lại múc mấy chén, cho bọn hắn đưa ra đi, vài vị quân gia cũng đều nếm thử, thích uống nói, về sau đi ngang qua tới uống một chén, 10 văn uống một chén, liền cái ly mang đi, là 20 văn. Chính mình mang theo bình tới mua, mua 5 ly đưa một ly. A, thật sự a, tốt, cảm ơn trưởng quầy. Mấy cái thị vệ vừa thấy ngàn tổng đại nhân như vậy cấp nhà này cửa hàng mặt ngũi, mà đối phương cũng như vậy sẽ làm buôn bán. Còn cho chính mình cũng uống, trong lòng càng là nghĩ về sau muốn thưởng tới nhà này mua điểm tâm cùng trà sữa trở về hiếu kính ngàn tổng đại nhân. Hoa hoa lúc này một bên trang, một bên cười đối đường Diệp nói, tỷ, lần này tử liền đều bán xong rồi nha. Đường Diệp cười nói, không có việc gì, tỷ một hồi lại làm. Lúc này, kia mấy cái phụ nhân vừa nghe không có, tức khắc nóng nảy, lão bảng, chúng ta cũng muốn mua, cho chúng ta trở chút ta Vừa rồi bọn họ không biết mua điểm tâm còn miễn phí cấp uống cái kia cái gì trà sữa. Nhìn đến kia mấy cái quân ra một bên uống một bên khen bộ dáng, các nàng tức khắc quyết định muốn mua. Hoa hạc lúc này quay đầu lại dỗi một câu, các ngươi vừa rồi không phải nói không mua sao. Mấy cái phụ nhân vừa thấy hoa hạc nói như vậy, cười hắc hắc, chúng ta đang ở thương lượng đâu, như thế nào sẽ không mua đâu, chúng ta chỉ là thương lượng mua nhiều ít mà thôi. Hoa hạc cười cười, ngượng ngùng, hiện tại đều bị ta mua, thím nhóm chờ một chút đi. Quân ra chưa mua, ngài chưa mua. Phụ nhân nhóm vẻ mặt ý cười. Ý bảo Hoa Hạc trước mua. Hoa Hạc cười cười, này đó thím nhóm còn rất có ý tứ. Cuối cùng, Hoa Hạc bọn họ đề ra tam đại rổ điểm tâm rời đi, cũng đáp ứng buổi chiều cho bọn hắn đem rổ đưa tới. Đường Diệp gật gật đầu, nói không đổi. Bọn họ tổng cộng mua 3 lượng bạc điểm tâm, nguyên bản tính xuống dưới là 2 lượng linh 400 văn, cuối cùng Hoa Hạc nói lại thêm mấy cái cuốn bánh cùng kim ngọc bánh thúy ngọc bánh này đó, thấu cái số nguyên 3 lượng. Các phu nhân đều nghe được, âm thầm táp lưỡi, này các tướng sĩ, chính là có tiền không hổ là ăn công lương người. Bọn họ sau khi rời đi, những cái đó phụ nhân lại xuống tới, vẻ mặt ý cười, ha ha, công tử, hiện tại cái nào còn có, chúng ta cũng muốn mua. Khương tử dạ bật cười, qua đi mở ra giỏ che nhìn một chút, nhất nhất chỉ cho bọn họ, hoa hồng cuốn bánh còn có hai cái, ai muốn? Trong đó một cái béo một ít phụ nhân chạy nhanh theo tiếng, ta, ta, ta muốn một cái. Khương tử dạ đưa cho hoa hoa đóng gói, ngươi còn muốn cái gì? Kêu béo phu nhân tế đến phía trước tới, nhìn nhìn, cái này, gọi là gì, ta muốn cái này. Khương tử dạ nhìn thoáng qua, trái cây phương bánh, chỉ còn một cái, muốn sao? Muốn muốn muốn. Kia phu nhân chạy nhanh gật đầu. Người còn muốn cái nào? Khương tử dạ lại hỏi. Ai, công tử, chúng ta cũng muốn, không thể toàn cho nàng A. Mặt sau các nữ nhân tức khắc hô lên. Đừng nóng nội, đều có, ta nương tử còn ở làm. Khương tử dạ vô ngữ, này đó nữ nhân. Vừa rồi là không cần, này sẽ lại con muốn. Đường Diệp lúc này từ phía sau lại mang sang tới một mâm. tức khắc, phụ nhân nhóm công hô, ba bà, bà chở. Cái này bánh quy đi, cho ta tới một cân. Béo phụ nhân sợ chính mình bị đẩy ra, chạy nhanh chỉ vào bánh quy nói. Khương tử dạ lại cho nàng xưng một cân bánh quy, đều trang ở hộp sau, nói, tổng cộng 90 văn, ngươi muốn hay không lại mua điểm cái này một ngụ tô, 10 văn cho ngươi xưng nửa cân đi, thấu cái 100 văn. Béo phụ nhân nghĩ nghĩ. Hành, Điên Thẩm lúc này cũng đem trà sữa cho nàng múc đưa ra đi. Béo phụ nhân chạy nhanh tiếp nhận, vui dạo dược ở một bên uống đi. Bên cạnh những cái đó phụ nhân vừa thấy, hâm mộ, sôi nổi hỏi, Hà uống không? Hà uống, Hà uống. Công tử, ta muốn cái này, cái này, cùng cái này, cái kia một ngụm tô cũng cho ta tới nửa cân, thấu một trăm văn. Bên cạnh một cái siêu cao phụ nhân cũng không đợi Khương Tử Dạ hỏi, thấy hắn cấp vừa rồi vị kia sưng xong, chạy nhanh nói. Khương Tử Dạ gật đầu tiếp tục cho nàng chàng, quay đầu lại đối Điền Thẩm nói, "Điền Thẩm, cấp vị này đại tẩu múc trà sữa, nhớ rõ đem dùng quá ly giặt sạch mới có thể lại múc." "Hảo, biết đến, công tử." Điền Thẩm chạy nhanh lên tiếng. Phụ nhân nhóm lúc này, một đám cũng không xảo, ngoan ngoãn một đám luân điểm chính mình muốn điểm tâm." Tổng cộng 6 cá nhân, đều là một người mua 100 văn, uống lên trà sữa, thanh toán tiền sau, cầm chính mình điểm tâm đi rồi. Chờ một đám người đi xa sau, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái cùng nhau nở nụ cười. Đương Diệp nói, chúng ta đêm nay về nhà đi, làm ra ra cho chúng ta lại biên một ít tiểu rổ có thể trang 4-5 khối điểm tâm cái loại này, chúng ta ấn bán giới cấp ra ra tiền. Khương Tử dạ gật đầu, hành, ta cũng nhìn các nàng như vậy ôm đi kỳ cục, rốt cuộc không phải mỗi người ra tới đều mang theo rổ Ân, nay sẽ lại không khách hàng, các nàng rốt cuộc có thể ngồi nghỉ một lát. Lúc này, canh giờ cũng đến buổi trưa. Khương tử dạ đứng ở đường diệp bên người nhẹ nhàng cấp đường diệp xoa bả vai, nhẹ giọng nói, khâu bá giữa trưa cũng sẽ lại đây, chúng ta giữa trưa ở bên cạnh tiểu lầu ăn cơm, ngươi mệt mỏi một buổi sáng, cũng không cần lại nấu cơm. Hảo! Liên ở vài người khi nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bên cửa sổ lại có người tới, hoa hoa hòa điển thẩm chạy nhanh đứng lên, phát hiện tới thế nhưng là đường thanh hà hai vợ chồng mang theo đường Linh, phía sau là triệu cửu vội vàng xe lừa ở ven đường chờ. Nương, cha, Linh. linh. Các người như thế nào tới? Hoa trồng trong nhà kính đột nhiên nhìn đến người nhà, vui vẻ không thôi. Nàng đã có hơn một tháng không gặp nương cùng muội mội. 172, khúc quản gia lại tới mua điểm tâm, canh một. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cười tủm tỉm nhìn thẻ bài mặt trên tên. Đường Diệp ha hả cười, chạy nhanh mở cửa, cha, nương, linh linh, chạy nhanh vào đi. Chúng ta nghe A giả nói khả năng liền đã nhiều ngày sẽ khai trường, nghĩ hôm nay là ngày lành, liền tới nhìn xem. Bạch Thị vào cửa hàng, đánh giá, cảm giác này cửa hàng thu thập thật chính tề. Như thế nào, buổi sáng bán sao? Đường Thanh Hà bị Khương Tử dạ dẫn ngồi ở trên mặt đất trên ghế, cười ha hả hỏi. Bán, cha, bán mau năm lượng. Đường Diệp cười nói, nương, ngươi cùng Linh Linh mau ngồi xuống, hoa hoa Hòa điển thẩm cũng ngồi xuống, các ngươi cũng nếm thử nhà ta trà sữa, còn có này vài loại điểm tâm cũng nếm thử, đều ăn ngon. Hoa hoa tiếp đón người nhà ngồi xuống. Đường Diệp kêu Khương Tử dạ cấp múc trà sữa, nàng lấy mâm trang điểm tâm. Khương Tử dạ lên tiếng, đi ra ngoài làm triệu cửu đem xe lừa đuổi tiến trong viện ta xe, làm con lừa cũng nghỉ ngơi một chút. Đây là bọn họ hôm nay muốn ra cửa, đường Thanh Hà đi cách vách giải đường Diệp tam thúc ra xe lừa. Đường Thanh Hà tiếp đón làm triệu cửu cũng ngồi. Bạch thị xem đường Diệp phải cho bọn họ ăn này đó điểm tâm, chạy nhanh xua tay, lá cây, không cần, không cần, chúng ta không ăn, người bán à, chờ bán tiền. Điểm tâm này đẹp như vậy, bán bao nhiêu tiền à? Đường Diệp cười cười, chưa nói, cho mỗi cá nhân trước mặt thả cái mâm, bên trong một khối điểm tâm cùng một đôi chiếc đũa, màu, các ngươi cũng nếm thử, ta lại đi nướng một lò. Đường Thanh Hà cũng là nói không ăn, làm bán, Khương Tử Dạ cười nói, bá phụ, các ngươi ăn trước điểm đi, chúng ta ăn cơm chưa còn phải đợi lát nữa, giữa trưa ta đã ở bên cạnh định rồi đồ ăn, chúng ta còn phải bán một hồi lại đi ăn cơm, giữa trưa có người mua điểm tâm. Hảo, hảo. Vậy nếm thử lá cây làm điểm tâm đi." Đường Thanh Hà nghe Khương Tử Dạ cũng nói chuyện, cũng không hảo lại chối từ, ăn lên. Bạch thị cười hòa điền thẩm chào hỏi cũng ăn lên, vừa ăn còn biết khen, "Nha, ăn ngon thật, đây là lá cây làm." "Nha đầu này là như thế nào làm ra tới ăn ngon như vậy điểm tâm?" Triệu Cửu Ngượng ngung ăn, Khương Tử Dạ nói một tiếng ăn đi, hắn mới yên lặng ăn lên. Hoa Hoa nhìn hắn một cái, biết này hẳn là chính là tỷ tỷ nói tỷ phu cấp trong nhà mua người. "Hoa Hoa, điểm tâm này" Ngươi tỷ bán bao nhiêu tiền? Bạch thị thấp giọng hỏi. 30 văn một khối. Khu khu, cái gì? 30 văn. Như vậy quý. Ta này mấy khẩu liền ăn 30 văn. Bạch thị bị hoa hoa nói dọa tới rồi, cấp sặc một chút. Ha ha, nương, dọa tới rồi đi, chính là, này chấn trên người chính là thích ăn tỷ tỷ làm điểm tâm A. Nương, uống cái này liền không cụ, cái này hả uống. Linh linh lúc này ý bảo bạch thị uống cái ly trà sữa. Bạch thị bưng lên uống một ngụm trà sữa, lại mí môi, gật gật đầu. Ân, thứ này hảo uống, cái này kêu cái gì tới? Kêu trà sữa? Hoa hoa cười tủm tìm nói. Đúng vậy, cái này trà sữa hảo uống, đây cũng là bán sao. Bao nhiêu tiền một ly? Cái này hôm nay là cho khách hàng miễn phí uống, bất quá ngày mai bắt đầu liền bán thành mười văn một ly. Nga, cái này còn hảo chút, giá cả còn thích hợp chút. Bạch thị cuối cùng là nghe được cái có thể tiếp thu giá cả. Đường Diệp ở trong phòng bếp một bên quấy hổ rán một bên bật cười. Khương Tử Dạ trên mặt đất ngồi xổm xem hỏa. Lúc này lại có người tới mua, là hoa hoa hỏa điển thẩm đi chiêu đãi. Đối phương là cái tuổi trẻ nam tử, mua 100 văn, ôm mấy cái hộp đi rồi. Vừa lúc Đường Diệp từ phòng bếp ra tới, nhìn đến đi xa bóng dáng, nghi hoặc một chút, giống như có chút quen mắt ta, nhưng là nàng lập tức nghĩ không ra người này bóng dáng ở nơi nào gặp qua. Khương Tử Dạ đi tới, theo nàng tầm mắt nhìn thoáng qua, đối phương vừa lúc bắt cốc Không thấy rõ là ai. Ai a hắn hỏi Đường Diệp. Đường Diệp lắc lắc đầu, lại không nói chuyện, qua đi bổi cha mẹ nói chuyện thiếm. Buổi trưa chính, Đường Diệp lại nướng ra một lò, đem bánh kem đều bổ tề các dạng bốn cái sau, nhìn xem không ai mua liền nghị thu thập đóng cửa, đi bên cạnh ăn cơm đi. tỷ, người kia lại về rồi. Hoa hoa nhìn đến sáng sớm cái kia cái thứ nhất khách hàng khúc quản gia lại vội vàng tới, lúc này, trong tay như cũ dân theo một cái đại rổ. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cùng nhau tới rồi bên cửa sổ khu quản gia cũng vừa lúc lại đây, hô, may mắn các ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu, những cái đó điểm tâm các khách nhân thực thích ăn, phu nhân làm ta lại đến mua một ít, lúc này ta mang theo bình, đem các ngươi cái kia trà sữa cũng mua 10 ly. Hành, điểm tâm muốn nào vài loại, muốn mấy cái? Đường Diệp tự mình tiến lên chiêu đãi. Này bốn loại cuộn bánh, các dạng tới bốn cái, cái này màu tím tới hai cái, màu xanh lục tới hai cái, cái này bí đỏ tới bốn cái, cái kia màu đen tới hai cái. Cái kia trái cây Tới bốn cái, cái kia một đóa hoa, tới bốn cái, hảo liền này đó. Lại thêm 10 ly trà sữa. Khúc quản gia một bên lau mồ hôi vừa nói. Thiên sinh còn muốn uống trà sữa sao? Vẫn là ăn chút bánh quy nha. Điền thẩm lúc này hỏi. Không cần, không cần, khi đó uống qua. Khúc quản gia vừa nghe, còn cho chính mình uống, có chút ngượng ngùng cười cười. Điền thẩm, cấp khúc quản gia tới nửa ly trà sữa, lấy cái hoa quế tương nướng bánh đi, này đại giữa chưa chạy tới chạy lui. Chỉ sợ còn không có ăn cái gì đâu. Đường Diệp cười nói. Điền thẩm làm theo. Khúc quản gia vừa nghe, ngượng ngùng cười cười, lại nói chút cảm tạ nói. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cấp đóng gói đồ vật, hoa hoa chạy tới cấp chết hộp. Đường Diệp một bên trang một bên đối Khương Tử Dạ nói. a dạ, bên ngoài chúng ta cũng có thể phong cái cái bàn, phong mấy cái ghế, tới mua điểm tâm người cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Khương Tử Dạ nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo, ta đã biết ta ngày mai đi xem, giống như, nhà của chúng ta có một bộ cũ. Ấn! Hai người một bên làm việc một bên thương lượng sự tình. Mặt sau, Bạch Thị uống đường Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn hai người ở chung hài hòa bóng dáng, cười, cũng yên tâm. Khúc quản gia lúc này cũng gật gật đầu, ha hả cười, đứng vậy, biện pháp này hảo, người này bên ngoài phong cái cái bản, chúng ta ngồi chờ cũng khá tốt. Đường Diệp cười, cười cười, gật đầu. Khúc quản gia uống trà sữa, ăn nướng bánh khác cảm thấy mỹ tư tư. con đừng nói, nhà ngươi điểm tâm này, thật là này chấn trên độc nhất phân, nhà người khác đều không có các ngươi như vậy. Đường Diệp cười gật đầu, ơn, những cái đó trái thơm tô, bánh hoa quế ta cũng sẽ, nhưng là mấy ngày nay không làm, sau lại chậm rãi thêm đi, vừa mới bắt đầu cho đại gia vẫn là ăn chút hiếm lạ hảo. Đúng vậy, đối, giống chúng ta phu nhân hôm nay hiến khách những cái đó các phu nhân, chính là bình thường điểm tâm ăn nhị, hôm nay ta mua trở về những cái đó. Một hồi đã bị bọn họ cấp ăn, phu nhân nói lại mua một ít, buổi chiều uống trà khi cấp các phu nhân ăn. Đường Diệp cười gật đầu, ngay tới đối thời gian, chúng ta đang chuẩn bị muốn đóng cửa đi ăn cơm. Khúc quản gia vừa nghe, cười cười, may mắn chính mình đi mau a. Cuối cùng, khúc quản gia lúc này đây lại mua 1 2 linh 120 văn đồ vật, mua 10 ly trà sữa, tặng 2 ly, cái nào bình, tổng cộng là cho trang 12 ly. Khúc quản gia mang theo đồ vật đi rồi sau. Đường Diệp bọn họ thu thập cũng đi cách vách gan cơm đi. 173, Đường Như thấp thỏm cùng sợ hãi, canh hai. Lúc này, trấn trên một khách điếm, Đường Như nhìn trước mắt điểm tâm, như bị xe đánh. Bơ bánh kem, loại này tiểu tây điểm tâm, Đường Diệp như thế nào sẽ làm? Hay là nàng? Nghĩ đến Đường Diệp khả năng cũng là xuyên qua nhân sĩ, Đường Như tức khắc cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nàng tạch một chút đứng lên, trên mặt đất nôn nóng qua lại đi tới, sao có thể? Hay là khi đó Lập tức có rất nhiều người xuyên qua tới thế giới này. Kia chính mình phía trước hai tiệm lẩu, bọn họ biết không? Đường Diệp biết không? Nàng tức khắc cảm giác đầu đại không thôi, cả người cả người cũng tức khắc cảm thấy không hảo, này liền như là có người ở nàng chỗ cổ gác một cây đao rừng như làm nàng khó chịu không thôi. Hùng Phong buông điểm tâm nhìn nàng một cái liền đi ra ngoài, Khương Tú Vân đã đi tới, nhìn này một đám hộp, nhưng thật ra hiếm lạ không thôi, cầm lấy một bên chiếc đũa, liền gắp một ngụm điểm tâm ăn lên, gì? Đây là kia gia tân khai cửa hàng bán sao. Điểm tâm này ăn rất ngon a, như như, ngươi cũng nếm thử. Đường như tâm thần không yên ngồi ở hắn bên người, hắn gấp một khối, cấp đường như đi đến bên miệng, cười nói, nếm thử. Đường như ăn một ngụm, đôi mắt thật sâu đóng một chút, cái này hương vị, này tuyệt đối không phải thời đại này người có thể làm được. Không được, đường diệp không thể tồn tại, vàng không, nàng nhất định sẽ đem chính mình sự tình nói ra đi, tuyệt đối không được. Khương tú tài vi hắn ăn đệ nhị khẩu sau. Nàng phi một tiếng phun ở trong tay, đi ném tới rác rửa soạn, thấp giọng nói, này cái gì điểm tâm, như vậy khó ăn, này đó màu trắng chính là thứ gì, ngươi liền dám ăn, đừng ăn, tiểu tâm ăn hư bụng. Khương tú tải vốn dĩ ăn mỹ mỹ, nghe xong nàng lời này, cũng có chút không dám ăn, vung xuống chiếc lũa, đúng vậy, chính mình chính là tú tải, bị ăn hỏng rồi, liền khảo không được công danh. Hùng phong, cầm đi lui, như vậy khó ăn đồ vật, bọn họ cũng không biết xấu hổ bán, không ăn điểm tâm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Như đứng lên, tiếp đón Khương Tú Tài đi ra ngoài. Hùng Phong yên lặng nhìn thoáng qua kia ngon miệng điểm tâm, yên lặng một đám bao hảo, cầm ra bên ngoài bên đi. Khương Tú Tài nhịu như mày, như như, này không hảo đi, mua trở về thức ăn, nơi nào có lui đạo lý. Đường Như nhẹ giọng nói, ngươi có biết, bọn họ này mấy cái điểm tâm bán nhiều quý sao? Này một cái muốn 30 văn, này mấy cái, Hùng Phong liền hoa 100 văn, 30 văn một cái, nên có 30 văn nên có giá trị. Nhưng ngươi nhìn xem, này một khối điểm tâm, giá trị 30 văn tiền sao? 30 văn là một đại nam nhân một ngày cu li tiền. Khương Tú Tài vừa nghe, sắc thật là, cũng không ngăn cản Hùng Phong. Hùng Phong bất đắc dĩ, lấy này kia mấy khối điểm tâm đi xong diệp bánh phượng, đáng tiếc chính là, hắn đi sau, nhân ra khóa cửa, toàn ra đi ăn cơm đi. Hùng Phong có chút bất đắc dĩ, này làm sao bây giờ? Nghĩ vậy vài thứ lấy về đi, chủ tử khẳng định sẽ không vui thậm chí mắng chửi người, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định ngồi sổm nhà này cửa trở, đám người trở về lại lui. Đường như cùng Khương Tú Tài ăn cơm, thấy Hùng Phong còn không có trở về, đường như tức khắc liền có khí, chẳng lẽ là đường Diệp không cho lui. Hừ, muốn kiếm chính mình tiền. Môn đều không có, dù sao thế giới này người cũng không hiểu bơ là thứ gì, chính mình liền nói đó là độc dược, xem nàng này cửa hàng còn có thể hay không khai đi xuống. Người đi trước nghỉ chưa đi, chúng ta buổi chiều đi thu thập chúng ta mua sân, buổi tối dọn qua đi. Ta đi trước nhìn xem, Hùng Phong còn không có trở về ăn cơm, sợ là kia ra điểm tâm cửa hàng không cho lui. Nếu không ta đi theo ngươi. Khương Tú Tài hỏi. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Đường như ở hắn trên môi hôn một chút, cười tủm tìm đem hắn ấn ở trên giường làm hắn ngủ, nàng chính mình còn lại là mặc tốt quần áo da khách điếm môn. Đường dịp điểm tâm cửa hàng bên cạnh kia ra tiểu lầu kêu rực rỡ tiểu lầu, sinh ý cũng không tệ lắm, bởi vì Khương Tử dạ buổi sáng liền chào hỏi. Lão bản cho bọn hắn để lại một cái lớn nhất nhã dàn khâu bá lại đây khi cũng là trực tiếp đi bên kia, ngày hôm qua Khương tử dạ đều nói cho hắn muốn lại đây bên này ăn cơm. Cùng bọn họ cùng đi còn có hứa mạc, cũng là buổi sáng Khương tử dạ liền nói cho hắn, làm hắn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Bọn họ ngồi xuống không lâu, lão bản đồ ăn liền bắt đầu lục tục bưng đi lên. Khương tử dạ vừa thấy này thái sắc, vừa lòng, cười nói cảm ơn, còn muốn một vò tử rượu ngon, cấp khâu bá cùng đường Thanh Hà đảo thượng, làm các trưởng bối uống rượu. Cuối cùng mới cho chính hắn cùng triệu cửu hứa mặc cũng đổ một ly, triệu cửu chạy nhanh lắp bắp nói cảm ơn cô ra, hứa mặc muốn tự nhiên một ít, nói cảm ơn trường quầy, cũng nói hắn buổi chiều còn phải vẽ tranh, nhiều nhất một ly. Khương tử dạ gật đầu, cũng không miễn cưỡng hắn. Lá cây, này lại có tôm, lại có cua, này một bản đến bao nhiêu tiền a? Bạch thị lặng lẽ hỏi đường diệp. Đường diệp thò lại gần thấp giọng nói, không biết, hẳn là có năm lượng đi, A giả định, ngài không cần phải xem vào, chỉ lo ăn thì tốt rồi lão bản chúng ta nhận thức sẽ không tính quý bạch thị nghe xong gật đầu nhưng thật ra yên tâm cấp đường linh nhẹ nhàng lột cái tôn khô làm nàng an tôn tiếp theo lại cấp hoa trồng trong nhà kính lột một cái cái tiếp theo lại là đường linh Khương tử dạ thấy được không uống rượu yên lặng cũng lột một cái cấp đường diệp làm nàng ăn hắn phát hiện nhạc mẫu chỉ tiếp đón hoa hoa cùng linh linh không tiếp đón lá cây hắn đau lòng lá cây quả nhiên nhà ai cha mẹ đều là đau tiểu nhân đại dễ dàng bị xem nhẹ Đường Diệp lại không có chú ý tới này đó, chỉ là yên lặng ăn đồ vật, nàng đã thói quen, kỳ thật, càng nhiều thời điểm, đều là nàng ở tiếp đón người nhà, tiếp đón hai cái muội muội ăn cái gì, chỉ là nàng hôm nay tương đối mệt, nhìn đến có chính mình nữa ở, không cần chính mình tiếp đón, nàng cũng chỉ tưởng nhanh lên ăn xong, ngồi nghỉ ngơi một hồi. Đừng lột, ta ăn no, cấp linh linh cùng hoa hoa ăn đi. Đường Diệp nhẹ giọng đối Khương Tử Dạ nói. Khương Tử Dạ cười cười, cũng không lại lột, chỉ là đem tôm bản dịch tới rồi bạch thị trước mặt liền túi đầu ăn cơm. Kỳ thật, những việc này, người một nhà chi gian thực bình thường thực tự nhiên, đường ra vài người cũng đều không chú ý, nhưng hứa mặc liền nhìn ra một ít môn đạo tới. Hắn là cái thực mẫn cả người, trước kia cùng người nhà ở bên nhau, hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu Hành. hạnh phúc, mà khi hắn chân chính mất đi người nhà sau, mới biết được có thể được đến cha mẹ quan tâm là cỡ nào Hành. hạnh phúc, là cỡ nào khó được, người một nhà cái loại này vô hình trung biểu hiện ra ngoài không nói gì ăn ý, là để cho người hoài niệm. Hắn liền phát hiện, đại tẩu ở trong nhà, hẳn là cái thực độc lập hài tử, độc lập đến cha mẹ đều chỉ chú ý quan tâm chủ chiếu cố hai cái tiểu nhân, mà không có người đi chiếu cố cái này đại. Tin tưởng nhà mình lão đại cũng cảm giác được, cho nên mới sẽ đối đại tẩu đặc biệt cẩn thận chiếu cố. Hứa mặc ở trong lòng thở dài, ai, nguyên lai, đại tẩu, cũng là cái đáng thương hài tử. Người một nhà cơm nước xong, trở lại điểm tâm phòng trước, liền phát hiện cửa ngồi sổm cá nhân, chính ôm mấy cái hộp, yên lặng nhìn nhà mình, cửa hàng phát ngốc. Hoa hoa liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là buổi sáng mua đi 100 văn đồ vật người. Tỷ tỷ, hắn chính là buổi sáng mua đồ vật người. Hoa hoa thấp giọng cấp đường Diệp nói. Đường Diệp nhìn về phía người nọ, người nọ thấy bọn họ đã trở lại, cũng đứng lên, nhìn lại đây. Đường Diệp ngần người, cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, này không phải đường Như mua cái kia mã phu hùng phong sao. 174, đường Như mang theo người tới cửa nháo sự, canh ba. Đường Diệp ngần người. Cùng khương tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, này không phải đường như mua cái kia mã phu hùng phong sao. Hùng phong cũng ở nhìn đến đường thanh hà khi ngây ra một lúc, này không phải trong thôn người sao. Này sẽ, hắn cũng đại khái biết này khai cửa hàng chính là ai. Nguyên lai, like, đây là nhà mình lão ra phu nhân cùng chủ tử trong miệng luôn là mang cái kia đường diệp khai nha. Này, này trước mắt này nên như thế nào? Chủ tử làm chính mình tới lui, xem ra, là muốn tìm phiền thoái, nàng hẳn là biết nhân ra sẽ không cấp lui. Trong lúc nhất thời, Hùng Phong trong đầu cũng suy nghĩ trăm ngàn loại biện pháp, chính là một câu đều nói không nên lời, thế cho nên hắn biểu tình mang lên một tia nôn nóng. Đường Thanh Hà nhìn đến hắn, cũng nhíu mày, này không phải đường châu ra cái kia thị vậy sao? Người ở chỗ này làm cái gì? Hùng Phong có chút từ nghèo, cái kia, ta chủ tử nói ta mua không đúng, từ bỏ, để cho ta tới lui. Đường Diệp vừa nghe, mặt mày buông xuống, trước mở cửa, làm chính mình cha mẹ tiến vào sau viện nghỉ ngơi, hoa hoa. Người trước mang cha mẹ hòa điển thẩm khâu bá các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới xử lý liền hảo. Hoa hoa nghe lời gật đầu, mang theo đường thanh hà cùng bạch thị linh linh, tiếp đón Điền thẩm cùng khâu bá vài người đi vào, đường thanh hà cùng bạch thị không yên tâm, hoa hoa đẩy bọn họ hướng trong đi, đi thôi, đi thôi, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu sẽ xử lý, các ngươi đi nghỉ sẽ. Chờ cha mẹ bọn họ tiến vào sau, đường diệp nhìn hùng phong hừ lạnh một tiếng, ngươi chủ tử. Đường như A. Xem ra nàng lại linh hoạt đi lên. Nàng là biết ta hôm nay khai trường, không cho ta ngột ngạt nàng không thoải mái đúng không? Hảo à, lui đi, ta cũng không tính toán kiếm những cái đó không sạch sẽ tiền đâu. Sớm biết rằng là đường như người tới mua, ta đường diệp tình nguyện ném cũng không bán cho ngươi. a dạ, đi đem đồ vật thu, kiểm tra một chút không thiếu, liền có thể lui, đồ vật liền đặt ở cửa, chờ một hồi tới điều cầu, chúng ta huy cầu đi. Ngươi nhớ rõ, loại này bị người mua đi, lại lấy về tới thức ăn chính là uy cẩu hoặc là ném cũng không thể lại bán cho người khác tiểu tâm bị người phun qua nước miếng gây tẩm đến người khác kỳ thật nàng càng muốn nói bị người hạ độc ngấm lại lời này cũng không phải chính mình hiện giờ có thể nói đường diệp nhân cơ hội giáo khương tử dạ hảo đã biết khương tử dạ nghe lời lên tiếng liền phải đi qua tiếp đồ vật đường như lúc này vừa lúc tới nghe được đường diệp lời này tức giận đến gan đau nàng ở chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ mang ai đâu người mang ai đâu Là ngươi đổ vật không thể ăn, còn không cho người ta nói khó ăn sao. Đường như nhìn đến chung quanh có hai người tới vây xem, tức khắc thanh âm lớn hơn nữa. Đường Diệp ngẩng đầu đi xem, đường như tới, bên người còn đi theo mấy cái xem náo nhiệt. Tức khắc, đường Diệp mặt mày liền lạnh xuống dưới. Đường như, ta rất tưởng biết, ta là như thế nào chọc tới ngươi, ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tới trả đạp ta. Lần đầu tiên đẩy ta rơi xuống vách núi, lần thứ hai ta thuê cửa hàng, ngươi cũng cùng ta đoạn, còn mắng ta tướng công. Lúc này đây càng là ở ta cửa hàng khai trương khi tới tới cửa trà ta. Ngươi nếu như vậy hơn ta, vì cái gì muốn tống cổ thị vệ tới mua ta điểm tâm. Mua trở về lại tới lui. Còn mang ta điểm tâm khó ăn. Ăn ngon khó ăn, là trăm khẩu nếm ra tới danh tiếng, mà không phải dựa vào ngươi một câu không thể ăn, liền tưởng chửi với ta. Đường như những mày, không nghĩ tới đường diệp hiện giờ như vậy miệng lươi sắp bén. Nàng cười lạnh một tiếng, hảo a tới, hung phong. Làm cho hàng xóm láng giềng mặt đem kia hộp mở ra, làm cho bọn họ bình phán một chút, đây là thứ gì, thế nhưng còn dám lấy ra tới bán, còn bán 30 văn một cái. A, như vậy quý điểm tâm, muốn 30 văn một cái. Này không phải gạt người sao. Chính là vàng làm, cũng không như vậy quý đi. Người này nói xong, không khí tức khắc trầm mặt, một cái vàng làm điểm tâm. Vị này, ngươi khoác lác thổi qua đầu đi. Đường Diệp cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi đây là từ nào tìm người tới giúp ngươi thêm can đảm. Một cái vàng làm bánh kem không đáng giá 30 văn. Ta cho ngươi 300 văn, ngươi đi cho ta tìm đến xem. người nọ tức khắc không nói. Hùng Phong lúc này mở ra hộp, ôm cho người khác xem. Hắn mở ra, với lúc là Khương Tú Vân cùng đường như ăn qua cái kia, nhìn một nửa bị ăn, mọi người tức khắc trở mặc. Đường diệp qua đi nhìn thoáng qua, bật cười không thôi, đây là người nói không thể ăn. Một nửa đều ăn, huống hồ ăn qua đồ vật, là không lủi, điểm này, tin tưởng là cá nhân đều minh bạch. Vì cái gì không cho lui, ai biết này bạch hồ hồ chính là thứ gì. Vạn nhất là độc dược đâu, chúng ta cũng chưa gặp qua loại đồ vật này, không ăn, ai có thể biết thứ này khó ăn. Ngươi ăn xong, còn có thể đi đến nơi này, này liền thuyết mình không có độc đi. Húng chi, ta một buổi sáng bán nhiều như vậy, còn có người quay đầu lại tới mua, ngay cả phòng giữ doanh quân gia cũng mua, ngươi là tưởng nói, nhiều người như vậy ăn nhà ta điểm tâm, đều sẽ trúng độc. Đương như, ngươi thật đúng là tâm tư ác độc a, a Dạ còn lại cũng không nhìn, đều lấy lại đây đi. bên kia vừa lúc có điều cầu, qua đi huy cầu đi. đường diệp rất lời, xoay người trở về lấy tiền. nhà mình là làm buôn bán, trước cửa không thích hợp thời gian dài cãi nhau, như vậy đối sinh ý không tốt, cho nên nàng tưởng chạy nhanh đuổi đi bọn họ một đám người. khương tử dạ từ hùng phong trong tay tiếp nhận, xem cũng chưa xem, trực tiếp cầm qua đi đường phố bên một cái cầu trước mặt, liền hộp mang bánh kem đặt ở trên mặt đất, liền thấy kia cầu túi đầu liền ăn lên. ăn xong, kia cầu liếm liếm miệng còn ba ba nhìn bên này. Mọi người tức khắc trầm mặt, yên lặng nhìn đường Diệp, cũng không biết còn có thể nói ra cái gì chửi tới nhà này điểm tâm cửa hàng từ tới, chính là, các nàng là thu cô nương này tiền, không nói điểm gì, ngượng ngùng nha. Đường Diệp đem 100 văn cho Khương Tử Dạ, Khương Tử Dạ phóng tới Hùng Phong trong tay, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, xoay người về tới đường Diệp bên người. Hùng Phong chính là cái mã phu mà thôi, hắn không vì khó hắn. Hùng Phong cầm tiền, nhìn đường như liếc mắt một cái hiện tại hắn cũng không biết nhà mình chủ tử còn tưởng như thế nào. Chủ tử, lui, có thể đi rồi. Đi cái gì đi, hôm nay ta liền phải thế các hàng xóm láng giềng ra cái đầu, nàng không nói rõ ràng nàng vài thứ kia là thứ gì, là như thế nào tới, này cửa hàng mơ tưởng lại khai đi xuống, vạn nhất ăn hỏng rồi người khác làm sao bây giờ. Đường như hôm nay không đem đường diệp khí đóng cửa, còn liền tính toán không bỏ qua, ai làm nha đầu này càng ngày càng kiêu ngạo đâu. Đúng vậy. Ngươi đến cho chúng ta nói rõ ràng những cái đó là thứ gì, ăn hỏng rồi ngươi làm sao bây giờ. Đúng vậy, nói rõ ràng, nói rõ ràng. Chính là, nếu không ngươi coi như chúng ta mặt làm một hồi điểm tâm, làm chúng ta mấy cái tận mắt nhìn thấy xem ngươi dùng thứ gì. Đường Diệp vừa nghe lời này, khí cười. Lan, ngươi đi bên cạnh tiểu lầu thử xem làm nhân ra làm cho ngươi mặt cho ngươi xào rau, ngươi xem nhân ra sẽ sao. Nhà ngươi bí phương nguyện ý lấy ra tới cho người khác triển lãm. Khương tử dạ lúc này khí mặc kệ đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhịn không được ra tiếng mắng một câu. Hắn thật sự là nhịn không được, nếu là có thể, hắn khẳng định một trưởng chụp chết cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi những cái đó màu trắng đổ vật gọi là gì? Vì cái gì chúng ta liền trước nay mua không được đâu? Đường như tiếp tục phát huy nàng không biết xấu hổ công lực. 175, không muốn chết liền cho ta an phận điểm, canh một. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, Người những cái đó màu trắng đổ vật gọi là gì? Vì cái gì chúng ta liền trước nay chưa thấy qua đâu? Đường như tiếp tục phát huy nàng không biết xấu hổ công lực. Nàng hôm nay nhất định phải biết rõ ràng đường diệp có phải hay không hiện đại người xuyên qua mà đến. Đường diệp cười lạnh một tiếng, đối một bên đứng triệu kiểu nói, triệu cửu thay ta đi quan phủ báo cái quan, liền nói có vô lại mang theo người tới cửa nháo sự. Đi theo đường như mấy người kia vừa nghe chủ quan muốn báo quan, tức khắc có chút sợ, vài người hai mặt nhìn nhau. Có một cái thấp giọng nói, chúng ta có điểm không đáng, quan phủ tới đây là ngồi đại lao sự. Mặt khác mấy cái cũng ở do dự, không dám nói thêm nữa. Lúc này, mấy chỉ chim bay tới, dừng ở điểm tâm phô mái hiên thượng, ríu rít đều. Đường Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bắt đầu nghe chúng nó lời nói. "Lá con, lá con, cái này không biết xấu hổ nữ nhân vừa rồi ở trên đường đụng tới này mấy người phụ nhân, nói một người cho các nàng một lượng bạc tử, làm cho bọn họ tới liền nói nhà ngươi điểm tâm không thể ăn." có thể ăn người chết. Đúng đúng, lá con, bọn họ chỗ tối còn cất giấu một cái đầu, trong chốc lát sẽ ra tới, làm bộ bụng đau, nói là ngươi điểm tâm đem người ăn hư, người kia đến hai lượng bạc. Đường Diệp nghe xong, liễu lưới, xem ra, đường như vì cùng chính mình đối nghịch, chính là bỏ vốn gốc nha. Tốt, thật cảm ơn các ngươi, tin tức này tới đúng là thời điểm. Đường Diệp dùng ý thức cùng bọn họ câu thông sau, quay lại đầu, lại xem đường như, liền cảm thấy nàng không ngừng buồn cười thậm chí còn có điểm dễ tởm. Nàng đang muốn nói chuyện, Hoa Hạc mang theo buổi sáng kia hai cái thị vệ lại tới nữa, trong tay cầm sọt. Hoa Hạc nhìn quét này chung quanh liếc mắt một cái, nhìn đến đường Như lại ở chỗ này, lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay đầu đối với Đường Diệp, còn lại là vẻ mặt ôn hòa nhiều, "Vị này tẩu tử, chúng ta cho ngài đưa sọt tới, nhà các ngươi điểm tâm ăn rất ngon, chúng ta tướng quân phu nhân cùng tiểu thư cũng thực thích ăn." "Ha ha, thích ăn liền hảo." Đường Diệp cười cười. "Chúng ta tướng quân phu nhân còn nói" Về sau mỗi ngày sau giờ ngọ, sẽ phái người tới mua mấy khối điểm tâm uống trà ăn, liền phải kim ngọc bánh cùng hoa hồng cuốn bánh, hoa quế tương cuốn bánh này ba loại. Hành, kia như vậy đi, mỗi ngày muốn tam khối nói, làm tới lấy điểm tâm người thuận tiện mang cái bình, ta cấp mang lên mấy chén trà sữa, mười văn một ly, ta cho các ngươi lại đưa hai ly, các ngươi tổng cộng ấn một trăm văn cho ta tính tiền là được. Hào nha, vậy cảm ơn vị này đại tẩu. Hoa hạc nói xong, nhìn lao đại của mình kia xú xú sắc mặt. Lại chạy nhanh ra tiếng hỏi đường Diệp, đại tẩu, đây là làm sao vậy? Có phải hay không kia nữ nhân lại tới tìm các ngươi nháo sự? Dùng không dùng ta phái người đem bọn họ bắt được quan phủ đi. Hoa hạc dứt lời, còn không đợi đường Diệp phản ứng, kia mấy người phụ nhân vừa nghe hoa hạc lời này, nhìn nhìn lại bọn họ là phòng giữ doanh người, nhà này điểm tâm tướng quân phu nhân còn thích ăn, chính mình này không phải tìm chết sao, tức khắc sợ, bay xuống tay đối đường Diệp nói, vị này trưởng quầy vị này quân ra, chúng ta cũng không phải là nàng người. Chúng ta cùng nàng không quan hệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Dứt lời, quay lại đầu, lại đối đường như nói, vị cô nương này, người kia một lượng bạc tử quá khó kiếm lời, chúng ta từ bỏ, chúng ta nhưng không nghĩ ngồi sổm đại lao, chúng ta đi rồi. kia mấy người phụ nhân nói xong, quay đầu liền chạy. Đường như bị các nàng này đột nhiên hành vi cùng lời nói làm cho sừng sốt, đãi nàng rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình bị kia mấy người phụ nhân bán đứng sau, sắc mặt thoáng chốc có chút hồng, lúc này, nàng là đào tẩu cũng không phải. Tối đầu cũng không phải, dù sao cả người liền rất xấu hổ. Đường như căn bản không nghĩ tới, nàng chính mình một cái hiện đại người, còn có bị này đó cổ nhân bày một đạo thời điểm, này đó cổ nhân không đều là thấy bạc mệnh đều có thể không cần sao. Thi vi thượng không đều là như vậy diễn sao. Như thế nào mới nhìn đến mấy cái tham gia quân ngũ liền sợ thành như vậy. Bất quá, lúc này, nàng nhìn đến hoa hạc, liền nhớ tới lần trước làm nàng đau vải thiên kia một chân, tức khắc đấy lòng cũng có chút run lên. Bị này đó quan gia nhòng đánh, đều là bệnh ai, đây cũng là nàng hỏi qua Khương Tú Tài mới biết được, phòng giữ doanh người, cùng thực, quan phủ đều sợ bọn họ, đừng nói đánh người, bọn họ sát vài người, nói ngươi là biệt quốc gian tế, ngươi cũng là bệnh chết. Nghĩ vậy chút, nàng rũ xuống mi mắt, quá lòng giận, đường diệp như thế nào liền vào này phòng giữ doanh người mắt đâu, làm những người này lần lượt che chở nàng. Hay là, này nam nhân cũng coi trọng đường diệp. Nghĩ như vậy, nàng ngẩn đầu đi xem đường diệp. Đường Diệp nhàn nhạt nhìn nàng, muốn nhìn nàng còn muốn làm cái gì? Nàng lại lặng lẽ đi xem hoa hạc, thấy hắn đang ở cấp khương tử dạ để soạn, ánh mắt lại là lặng lẽ nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái. Lần này tử, đường như càng là khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng, nàng cảm thấy, nhất định là cái này tham gia quân ngũ coi trọng Đường Diệp. Lúc này, nàng cảm thấy nàng bắt được Đường Diệp bí mật, liền nói vừa rồi Đường Diệp đối người nam nhân này cười như vậy sẵn lạ, nguyên lai like là cùng cái này tham gia quân ngũ thông đồng nha. Đường Diệp tầm mắt vẫn là như vậy thấp, tìm nam nhân, liền vì xem mặt, tìm cái người quẹ đều không thèm để ý, này tìm tình nhân, cũng vẫn là xem mặt, lớn lên hảo có ích lợi gì, đến trước quan đại tài hành, một cái ngàn luôn là cái cái gì quan. Ở trong trò chơi, đó chính là một cái pháo hôi nhân vật mà thôi. Nghĩ đến đây, đường như ngạo kiều ngẩng đầu lên, tốt xấu, về sau Khương Tú Vân thi đậu cử nhân sau, đó chính là đại quan, so một cái ngàn tổng lớn rất nhiều. Lúc này, có cái này tham gia quân ngũ ở đường như cảm thấy chính mình chiếm không được hảo, nàng xoay người rời đi, tính toán trở về lại tưởng đối sách, buổi chiều chính mình còn muốn thu thập phòng ở đâu, cửa hàng cũng muốn thu thập lên, nếu về sau ly cũng không xa, tìm bọn họ phiền toái, còn không phải tùy thời sự. bất quá trước khi đi, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. hử, đường diệp, đừng tưởng rằng ngươi thông đồng phòng giữ doanh người, liền có thể tùy ý khi dễ người, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. dứt lời, nàng nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc này Khương tử dạ vừa lúc đem sọt tiếp ở trong tay, nghe được nàng này vũ nhục đường diệp trong sạch nói, cổ tay vung, một cái sọt hướng về phía nàng phía sau lưng liền tạp qua đi. Tiếp theo, một cái khác sọt liền tạp hướng về phía nàng trên đùi. Hai cái sọt cơ hội là đồng thời đến, liền nghe bùn một tiếng, đường như bị tạp phát gục trên mặt đất, vừa lúc phô ở đường phố biên vừa rồi cái kia cậu ăn bánh kem địa phương, mà nàng miệng, vừa lúc liền đẻ ở vừa rồi cậu gặm quá bánh kem cái kia thượng. Nô, Phúc Phúc, các thượng Các người quá khi dễ người đường như đứng lên, ghê tẩm một bên sắc miệng, một bên ô ô khóc lên, mang đường diệp bọn họ khi dễ người. Khương tử dạ đi bước một đi qua đi nhặt soạn, ánh mắt lại là sắc bén nhìn chằm chằm nàng, trong miệng tàn nhẫn nói cũng tùy theo nước nhẹ nhập nàng trong thai, không muốn chết, liền cho ta an phận điểm, nếu ngươi còn dám tìm lá cây phiền thoái, tiểu tâm đầu của ngươi. Nói xong, Khương tử dạ nhặt lên hai cái soạn, trở về đi, đối hùng phong nói một câu, không nghĩ ngươi chủ tử ngồi đại lao, liền chạy nhanh mang đi Hùng Phong ngây ra một lúc, gật đầu, chạy nhanh qua đi nâng dậy đường như nhanh chóng rời đi. Đường Diệp còn tưởng dãy rua, nhưng Hùng Phong kính lại đột nhiên cực kỳ đại, gắt gao đỡ hắn hướng khách điểm bên kia đi. Đường như khí hung hăng bắt lấy chính mình váy, thù này càng lúc càng lớn, cái kia người quẹ thế nhưng còn dám uy hiếp chính mình. Thử, một ngày nào đó, trên đầu của hắn nhất định sẽ xanh mượn. 176, á dạ ngươi đêm nay ngoan một chút, canh hai. Đường như đi rồi, đường Diệp điểm tâm cửa hàng trước cuối cùng là khôi kh Hoa hạc nhìn đến cái kia đáng giận nữ nhân đi rồi, quay đầu lại nhìn đến nhà mình lao đại nhìn chính mình kia sâu kín ánh mắt, tức khắc có chút chân mềm, cũng chạy nhanh, cáo từ rời đi. Đường Diệp quay đầu lại nhìn đường như rời đi phương hướng liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn phòng thượng kia mấy chỉ điểu, mấy chỉ tức khắc cơ linh đi theo đường như bên kia bay đi. Khương tử dạ dẫn theo sọt cũng đi theo đường Diệp vào cửa hàng, đóng cửa lại, liền thấy trong nhà vài người đều ở cửa hàng, căn bản là không hồi hậu viện đi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị có chút lo lắng hỏi đường Diệp, la cây, cái này đường như hiện tại như thế nào biến thành như vậy cái bộ dáng? Nàng có thể hay không còn tới trả đạp ngươi cửa hàng A? Sẽ không, nương, yên tâm đi, ta có đối phó nàng biện pháp, chỉ có thể nói, hiện giờ đường như rời đi ra kia đoạn thời gian, học hư rất nhiều, hiện tại nàng, cùng một cái du côn vô lại không sai biệt lắm. Đường Diệp thở dài một tiếng, đường Thanh Hà cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cha mẹ! Đôi ta còn tính toán buổi tối hồi trong thôn một chuyến, cho các người đưa chút điểm tâm đâu, các người tới, vừa lúc nhưng thật ra tỉnh chúng ta đi trở về, một hồi về nhà khi, mang chút điểm tâm trở về, các ông bà cùng nhị thúc cùng tam thúc ra các đệ đệ muội muội lấy một ít. Đường thanh hà gật đầu, bạch thị do dự một chút, lá cây, như vậy quý điểm tâm, thiếu lấy một ít, các người nhiều bán tiền. Đường Diệp cười cười, yên tâm đi, nương, ta hôm nay đã kiếm lời không ít, đem tiền thuê nhà đã kiếm ra tới, sẽ không mệ tiền. Bạch thị vừa nghe, cười, nhưng thật ra yên tâm không ít. Hứa mặc xem xong rồi toàn bộ quá trình, hắn một người ở phía sau đứng, tâm lý còn nghĩ muốn hay không âm thầm ra tay hỗ trợ đâu, kết quả nhìn đến chính mình đầu lĩnh tới, đành phải lặng lẽ đi hậu viện vẽ tranh đi, hoa văn tới, liền không chính mình chuyện gì. Đường thanh Hà cùng bạch thị khâu bá mấy cái đi nhìn sẽ hứa mặc vẽ tranh sau, lại ở cửa hàng cùng đường Diệp nói lời nói, liền thu thập phải rời khỏi. Điên thẩm cùng hoa hoa giúp đỡ cho bọn hắn đóng gói muốn mang điểm tâm. Đường Diệp dặn dò Bạch Thị, nương, trong nhà hoa quế tương cho ta lưu lại đi, cái này hoa quế tương làm cuốn bánh cùng nướng bánh rất không tồi, hơn nữa, năm nay mùa thu, chúng ta muốn nhiều ướp mấy cái bình, làm cha có rảnh, mang theo triệu cửu cùng nghiêm ninh đem nhà ta hầm lại hảo hảo thu thập một chút, hướng đại hướng thâm đào một chút, nhớ rõ đỉnh mấy cây cây cột cùng nóc ẩm. Đến lúc đó chúng ta đem ướp tốt tương đều bỏ vào đi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị chạy nhanh gật đầu, ghi nhớ. Khâu 3 lúc gần đi. Đem Khương Tử Dạ gọi vào một bên nói vài câu nói khẽ, Khương Tử Dạ gật đầu, ghi nhớ. Đường Diệp ở một bên nhìn hai người liếc mắt một cái, khiếp khiếp mắt. Triệu cửu kỳ thật cũng không có đi báo quan, hắn đi đến một nửa, liền nhìn đến hoa hà tới, biết hắn tới, bên này sự khẳng định có thể giải quyết, liền âm thầm trở về trong viện. Khương Tử Dạ nhìn đến hắn ở hậu viện, liền biết hắn không đi, cười cười, tiểu tử này, còn tính cơ linh. Hoa hoa hòa điền thẩm cũng đi theo khâu bá đi trở về, là đường Diệp làm trở về. Nói chiếu hôm nay như vậy, hai người bọn họ cũng vội lại đây. Tất cả mọi người rời đi sau, đường diệp tiếp tục làm điểm tâm, Khương tử dạ cho nàng thêm hào hỏa, liền ở phòng bếp cửa dựa vào, một bên nhìn bên ngoài, một bên nhìn lén chính mình tức phụ làm điểm tâm. A dạ! Đường diệp đột nhiên ra tiếng nói. Ân. Khương tử dạ nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi buổi tối cho ta ngoan một chút. Đường diệp lại nói. Ân. Khương tử dạ sững sốt, không rõ nàng ý tứ. Đường diệp quay đầu lại xem hắn. Ta có biện pháp đối phó nàng, ngươi đừng lại đi hạ độc thủ. Khương tử dạ yên lặng sờ sờ cái mũi, ngươi như thế nào biết ta sẽ đi hạ độc thủ. số nữ nhân, không đi suốt nàng, hôm nay khẩu khí này thật sự khó ra. Ta thực hiểu biết ngươi, nghe ta, đừng đi. Đường Diệp một bộ chắc chắn miệng lưới, yên lặng nhìn hắn một cái. Khương tử dạ đi qua đi, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi là trong lòng ta công chúa, là ta cuộc đời này nhất để ý người. Ta như thế nào sẽ làm người khác như vậy khi dễ ngươi? Người trước ta phải vì ngươi chú ý hình tượng, chính là, sau lưng, ta nhất định phải nàng trả giá khi dễ ngươi đại giới. Hắn đột nhiên lời ngon tiếng ngọt cùng thổ lộ làm cho đường diệp khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn một cái, chạy nhanh túi đầu cùng mặt, nhưng vẫn là kiên trì. A dạ, nghe ta, đừng đi. Hào đi. Khương tử dạ lên tiếng, túi đầu ở nàng bên thai hôn hôn, mới khẽ thở dài một tiếng. Hừ, tiện nghi nàng khiến cho nàng cái này thu sau châu chấu nhiều nhảy nhót mấy ngày đi. Trường quay, mua điểm tâm. Lúc này, bên ngoài cửa sổ có người hô một tiếng, Khương Tử Dạ chạy nhanh bung ra đường diệp đi bên cửa sổ tiếp đón người, lúc này mới nhìn đến là giày phô trương láo bản Trương Bình. Trương Bình nhìn đến Khương Tử Dạ ra tới, cười cười, tiểu Khương A, lá cây cô nương đầu, các người hôm nay buổi sáng sinh ý như thế nào. Khương Tử Dạ mở cửa, làm hắn tiến vào ngồi ở bên cạnh bàn, cho hắn múc một ly trà sữa, cười nói, còn hảo, bán một ít. Ha ha, các ngươi hôm nay mới vừa khai, ta chính là đã nghe được có người nói tốt, vừa rồi có mấy cái phu nhân đi ta nơi đó mua giày, còn nói chuyện phim nói, nhà các ngươi điểm tâm ăn rất ngon, bộ dáng cũng thực mới mẻ, này không, ta chạy nhanh tới mua một ít, cho ta ra hải tử cùng tức phụ nếm thử đi. Khương tử dạ cười cười, ân mua quá đều nói tốt, đã có người quay đầu lại tới mua, ngài lại đây nhìn xem, yêu cầu nào mấy cái, ta cấp đóng gói. Trương Bình qua đi nhìn, chỉ cái hoa hồng cuốn bánh cùng hoa quế tương cuốn bánh, chỉ cái kim ngọc bánh cùng thủy ngọc bánh, còn chỉ cái tử ngọc bánh, trái cây phương bánh cùng với hạnh phúc bánh ngọt, này mấy cái, các dạng tới hai cái. Khương Tử Dạ gật đầu, cho hắn đóng gói, cái này màu trắng là bơ, nhớ rõ này mặt trên có chứa bơ cùng hiện trái cây, tận lực hôm nay ăn xong, mặt khác có thể đặt ở ngày mai. Được rồi. Trương Bình lên tiếng, đi phòng bếp xem Đường Diệp đi. Đường Diệp đang ở nướng lò trước ngồi xổm xem bếp lò, Trương Bình cười ha hả nói: Đường cô nương, không nghĩ tới người này làm điểm tâm bản lĩnh thật đúng là lợi hại, kia mấy cái điểm tâm chính là nhìn đều ăn rất ngon. Đường Diệp đứng lên, cười nói, ta sẽ làm ăn ngon nhiều lắm đâu, ha ha. Trương lão Bản vừa nghe cười ha ha lên, nha đầu này này hào sảng tính tình thật đúng là rất giống cái làm buôn bán. Đúng rồi, a dạ, hôm nay Trương Thúc muốn, đều không tính tiền, chúng ta lần này mua cửa hàng, Trương Thúc chính là giúp không ít vội, chúng ta còn đang định buổi tối thỉnh ngài ăn một bữa cơm, cảm ơn ngài. Trương Yên ổn nghe, chạy nhanh xua tay, mọi người đều làm mở cửa làm buôn bán, đừng nói không cần tiền nói, các ngươi cũng là vất vả làm được, bất quá buổi tối ăn cơm nhưng thật ra có thể, ta nhất định đúng hẳn tới, các ngươi này hai cái tiểu bằng hữu, ta còn liền giao định rồi. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười, Trương Bình người này, vẫn là rất không tồi. Đường Diệp cười gật đầu, kia cũng đúng, vậy cảm tạ ngài chiếu cô ta xinh ý, ta cấp thím mang chút trà sữa, trở về các ngươi cũng nếm thử. 177, Khương tú Tài biết chính mình trên đầu xanh mượn sao, canh ba. Nói xong lời nói, nàng đi trong ngăn tủ tìm cái tiểu bình, múc năm đại cái muỗng trà sữa cất vào đi, cái hảo cái nắp, đặt ở một bên. a còn có đưa. Vậy cảm ơn, cái này trà sữa, nhưng thật ra khá tốt uống. Trương Bình lại uống một ngụm trong ly, cười tủng tìm nói. Không khách hàng khi, Khương Tử Dạ cũng ngồi xuống, cùng Trương Bình nói chuyện thiếm. Nay một buổi chiều, sinh ý quả nhiên so buổi sáng còn hảo. Trương Bình ngồi nói chuyện phiếm trong lúc, Khương Tử Dạ liền bán ba đợt, cơ bản đều là một lần lấy lòng vài loại, tính toán đều trở về nếm thử, làm nhiều cũng là có một hai nhiều bạc. Cuốn bánh đều bán xong rồi, Đường Diệp cũng không thể ngồi nói chuyện phiếm, chạy nhanh lại đi làm đi. Cuốn bánh yêu cầu làm tốt, sau đặt ở lương trong phòng lượng một lượng định hình. Lúc này Đường Diệp dứt khoát nhiều làm điểm, nàng phát hiện trưng Khẩu Vị muốn so nướng càng mềm mại ngon miệng một ít, mọi người muốn trưng nhiều, nàng liền đem hoa hồng cùng đậu đỏ làm thành trưng. Hoa quế tương cùng đậu xanh làm thành nướng. Khả năng vẫn là bởi vì loại này thổ biện pháp nướng lò nguyên nhân, nếu là nướng lò, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Trương Bình gật đầu, không tồi, như vậy sinh ý là được, nhưng là, các ngươi là làm thức ăn, tại đây vệ sinh thượng nhất định phải chú ý, miễn cho bị người tìm phiền thoái, như vậy thực ảnh hưởng sinh ý cùng thanh danh. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cùng nhau gật đầu, nói cảm tạ nói, người này, đáng ra giao. Trương Bình trở về đưa điểm tâm đi, Đường Diệp cũng không làm điểm tâm cùng Khương tử dạ ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau uống trà sữa nghỉ ngơi. Đường như trở lại khách điếm sau, khí ngồi ở trên ghế năm chén trà nghiến răng nghiến lợi, việc này, không để yên. Nàng quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Phong liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì kéo ta? Hay là ngươi cũng coi trọng đường diệp? Mới như vậy giúp nàng. Hùng Phong gục đầu xuống, lắc đầu, không phải, chủ tử, nơi đó như vậy nhiều người, ngươi lại ngốc đi xuống, chỉ có có hại phân. Hừ, cốt đi. Đường như khí hướng về phía Hùng Phong giống lên một tiếng. Hùng Phong yên lặng đi ra ngoài, đi theo như vậy chủ tử, cũng là chính mình xui xẻo, hôm nay này một giữa trưa, chính mình còn không có ăn cơm đâu. Hắn thở dài một tiếng, tâm một hành, cầm kia một trăm văn đi ăn mì đi, một chén mì năm văn tiền, đủ ăn được nhiều đốn. Đường như cũng ở nổi nóng, sớm quên mất này một trăm văn sự tình. Hùng Phong đi ra ngoài, Khương Thú Tài đột nhiên ngồi dậy, khiếp mắt nhìn đường như hỏi, cái kia điểm tâm cửa hàng là đường diệp khai. Đường như trong lòng một lộn bộ, quên người nam nhân này còn ở trên giường ngủ rồi. Nhìn hắn một cái, đường như không hẹ răng. Khương Tú Tài lên, lại đây ngồi ở nàng đối diện, hướng về phía nàng cười cười. Làm sao vậy, như như, ngươi yên tâm, ta hiện giờ đối nàng không có bất luận cái gì ý tưởng, chính là muốn biết ngươi như vậy sinh khí, chẳng lẽ là bị nàng khi dễ. Có phải hay không? Đường như liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, nếu đúng vậy lời nói, ngươi muốn thay ta đi lấy lại công đạo sao? Khương Tú vân một vãn tay háo, kia cần thiết, nàng nếu là dám khi dễ ngươi, ta nhất định đi tạp nàng cửa hàng. Đường như lạnh lùng nhìn hắn một cái, đạm cười, hảo à, vậy ngươi đi thôi, nàng hiện giờ cũng thực, không ngừng tìm cái biết võ người quẹ làm tướng công, còn thông đồng một cái phòng giữ doanh ngàn tổng, kia ngàn tổng chính là ngày ấy ở phủ nha đá ta một chân cái kia, ngươi đi đi, thay ta đem lần trước cái kia thủ cùng nhau báo. Khương Tú tải đang ở vãn tay háo động tác vừa động, phòng giữ doanh, đường như gật đầu. Khương Tú tài bất động, ho nhẹ một tiếng, không nghĩ tới cái này đường như là như vậy cái nữ nhân, có tướng công còn thông đồng nam nhân khác, ta thật là mắt mù, trước kia như thế nào liền sẽ coi trọng nàng đâu. Trong lòng, hắn lại đột nhiên dàn có chút tiểu kích động, nguyên lai, like, Đường Diệp là cái như vậy nữ nhân. Thật là bị nàng nghiêm trang bề ngoài lừa, chờ bổn Tú tài thi đậu cử nhân sau, xem ngươi còn dùng không cần con mắt xem ta, đến lúc đó, ta cũng có thể. Hừ hừ. Đường Như nhìn thoáng qua hắn trầm tư biểu tình, Trong lòng hứ lạnh một tiếng, hừ, nam nhân, đều là này liệu tính. Đi thôi, trở về thu thập phòng ở, hôm nay trước dọn về ra đi, ngày mai bắt đầu thu thập cửa hàng, ta cũng muốn chạy nhanh khai trường kiếm tiền. Là, tức phụ. Khương Tú vẫn ở cùng đường như có phu thê quan hệ sau, liền phóng đăng lên, không bao giờ là trước đây cái kia thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khiêm tốn có lệ Khương Tú tải. Khả năng, đây là người phân theo nhóm, vật họp theo loài đi, cùng đường như như vậy tính tình nữ nhân ở bên nhau. Khương Tú Tài tính tình ác ước số cũng bị dần dần bị nuôi lớn dưỡng phỉ. Sau khi rời khỏi đây, không thấy được hùng phong, đường như mắng một câu, mới nói cho khách điếm trường quài, nhà mình thị vệ trở về, làm vội vàng xe ngựa trở về giúp đỡ thu thập phòng ở. Bọn họ trở về mua trong viện bắt đầu thu thập khi, có mấy chỉ điểu vẫn luôn liền ở sân bên cạnh trên cây đứng, thỉnh thoảng dịu rít liêu vài câu, sau đó sẽ có một con bay đi, thời điểm không lớn lại trở về. Đường Diệp buổi chiều một bên bán điểm tâm, Vừa thỉnh thoảng liền sẽ thu được phòng thượng đứng chim chóc tới báo cáo đường như bên kia tình huống. Lá cây lá cây, cái kia hư nữ nhân mang theo cái kia hư nam nhân đi một chỗ tiểu viện tử. Lá cây lá cây, nguyên lai kia chỗ tiểu viện tử là cái kia hư nữ nhân mua. Lá cây lá cây, cái kia hư nữ nhân mắng nhà nàng thị vệ, hình như là thị vệ lười biếng, đi ăn cơm đi. Lá cây lá cây, cái kia hư nữ nhân mang cái kia thị vệ lăn, còn nói cái kia thị vệ là coi trọng ngươi, mới không cho nàng ở chỗ này mà ngươi Đường Diệp yên lặng nghe, trong lòng thở dài, nữ nhân này trong miệng có độc, nhìn đến cái nào nam nhân đối chính mình hảo, liền nói chính mình thông đồng nhân ra, nàng mới là thông đồng không ít người đi. Nghĩ đến, nàng mua phòng ở tiền, cũng là từ những cái đó nam nhân trên người kiếm đi. Đường Diệp đang ở đóng gói điểm tâm động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, nàng nghĩ đến cái thứ nhất đối phó đường như biện pháp. Khương tử dạ nhìn đến nàng bất động, liền tiếp nhận trong tay hân sống, tiếp tục làm, đại thu tiền, đuổi đi khách nhân sau. Khương tử dạ lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh bàn, thấp giọng hỏi nói, vừa rồi làm sao vậy? Đường Diệp khỏe miệng gợi lên, A dạ, ngươi nói Khương tú tài biết chính mình trên đầu xanh một sao. Khương tử dạ lắc đầu, khẳng định không biết, đường như không biết dùng biện pháp gì đã lừa gặt đi. Đường Diệp nhìn hắn một cái, bật cười, giống hắn như vậy ngây thơ nam nhân, như thế nào sẽ biết một cái làm hai đời tiểu tam đường như những cái đó thủ đoạn đâu, nàng đều đoán không được. Cho nên, chúng ta liền ở bọn họ thành thân khi đưa một phần đại lệ đi. Đường như nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta đường Diệp chỉ là không nghĩ đem sự tình náo đại, không nghĩ người nhà đi theo ta lo lắng, cũng không đại biểu ta dễ khi dễ, sẽ không đánh trả. Khương tử dạ nắm tay nàng, nhìn nhìn lần trước thủ đoạn bị thương địa phương, nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết đến, nhà mình là cây, nếu không phải bị bức nóng nảy, sao có thể sẽ đi làm kia ác nhân, làm những cái đó ác sự đâu. Lần trước đường tĩnh còn không phải là cái ví dụ sao. 178 Liêu công tử lại tới nữa, canh một. Đến buổi tối thu thập đóng cửa khi, hôm nay điểm tâm cũng bán không sai biệt lắm, chỉ còn một ít nướng bánh không bán đi. Cuốn bánh cùng phương bánh những cái đó đều đã bán xong rồi. Đường Diệp tưởng, ngày mai sáng sớm còn phải sớm lên làm đồ vật, hôm nay lại không thể về nhà đi. Khương tử dạ đi đóng cửa, đường Diệp tính một chút hôm nay chướng kết quả, chỉ hôm nay, liền bán 11 lượng linh ba trăm văn. Đường Diệp tuét miệng cười cười, tuy rằng mệt điểm, vất vả điểm nhưng là có thể bán được nhiều như vậy, cũng là chính mình không nghĩ tới. Giữ lại hai khối đường tâm bánh ngọn, đường diệp đều cấp hứa mặc mang lên làm hắn trở về ăn đi. Hứa mặc ngượng ngùng thu, phải trả tiền, đường diệp xua tay, làm hắn về sau nhiều cho chính mình tới họa một ít điểm tâm họa thì tốt rồi. Hứa mặc gật đầu đáp ứng. Khương tử dạ nói với hắn tốt, chính là trước họa hai ngày này, cho nên, ở buổi tối hứa mặc lúc đi, Khương tử dạ cũng đem tiền kết toán cho hứa mặc. Hắn tổng cộng là vẽ hai mươi phó lớn hơn một chút họ Ba trăm nhiều trường tiểu tấm cát họa, Khương Tử Dạ tổng cộng cho hắn 5 lượng bạc, là Đường Diệp cho hắn, nhường cho hứa mặc. Hứa mặc sau khi rời đi, Khương Tử Dạ thu thập bếp lò dư hỏa, Đường Diệp đem hôm nay này đó chướng mục làm ngày chướng Hai người thu thập cũng không sai biệt lắm, trương láo bản tới. Ba người cùng đi bên cạnh tiểu lầu ăn cơm. Ngày thứ hai ngày thứ ba, Đường Diệp sinh y dần dần vững vàng xuống dưới, mỗi ngày không sai biệt lắm chính là bán 10 lượng bạc tả hưu. Cái kia gõ mô cầm canh người. Là ngày thứ hai buổi sáng tới cửa hàng, khương tử dạ cho hắn dư lại kia một lượng bạc tử, còn tặng hắn hai khối điểm tâm, nói cảm ơn hắn, gọi mò cẩm canh vui vẻ không thôi, liền nói về sau có sông có thể lại tìm hắn, mang theo điểm tâm liền chạy nhanh hướng trong nhà đưa đi, cấp bọn nhỏ cùng tức phụ nếm thử. Này hai ngày, tiểu điểu nhi tiếp tục tới cấp đường diệp báo tin tức, đường diệp cũng biết đường như ở thuận một phố phía tây thuê hạ một cái cửa hàng, đã nhiều ngày đang ở thu thập. Đường diệp nhưng thật ra tò mò, nàng muốn bán cái gì đâu. Đường Như đã nhiều ngày cũng ở vội vàng thu thập nhà mình sân cùng cửa hàng, không có thời gian tinh kế đường diệp. Khương tú Tài có mấy lần tưởng trộm đi đường diệp cửa hàng bên kia nhìn xem, đều bị đường Như phát hiện bắt được trở về, tiếp tục làm việc. Khương tử dạ cảm giác trước mắt nhật tử là hạnh phúc nhất, mỗi ngày bồi nhà mình lá cây làm điểm tâm, thật là một loại hưởng thụ, ngẫm lại trước kia đao quang kiếm ảnh sinh hoạt, hắn cảm thấy, những cái đó nào có hiện giờ tiểu nhật tử quá dễ chịu, quả nhiên, hạnh phúc vẫn là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Từ ngày thứ ba bắt đầu, bọn họ cũng không cần ở cửa hàng ở, hai người mỗi ngày sáng sớm giờ thìn tới mở cửa, buổi tối giờ tuất đóng cửa về nhà, giữa trưa ở cửa hàng ăn uống, cửa hàng một ngày không đóng cửa, hai người thay phiên đi hậu viện nghỉ trưa nửa canh giờ. Một ngày này, cửa hàng tới một cái làm hai người cũng chưa nghĩ đến khách nhân, Liêu Duy Nhạn Liêu Đại Công Tử. Liêu Duy Nhạn bên người chỉ mang theo một cái đuổi xe ngựa thị vệ, hai người là trực tiếp tới cửa hàng, nghĩ đến, là biết bọn họ ở chỗ này. đường diệp kinh ngạc. Liễu công tử như thế nào tới? Liễu duy nhạn nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua đường Diệp phía sau cái kia chính nhàn nhạt nhìn chính mình nam nhân, trong lòng thở dài, đây là đường Diệp cô nương tìm tới cửa hôn phu đi. Ta đi đường ra thôn, bá phụ bọn họ nói các ngươi ở chỗ này khai điểm tâm cửa hàng, ta mới đến. Khương tử dạ trong lòng hừ lạnh, họ liễu như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ hắn đổi ý? Nghĩ như vậy, hắn trong ánh mắt liền mang lên dao nhỏ, vèo vèo bắn về phía Liễu công tử. Liêu Duy Nhạn nhìn đến hắn thần sắc, khỏe miệng cong lên, hướng về phía đường Diệp cười khẽ một chút, nhìn chung quanh đường Diệp này cửa hàng nội. Không tồi sao, sinh ý như thế nào? Còn có thể đi, dưỡng ra vậy là đủ rồi. Đường Diệp cười cười, làm hắn ngồi xuống, cho hắn múc một ly trà sữa, lại múc một ly cấp bên ngoài vội vàng xe ngựa đứng thị vệ tặng một ly. Liêu Duy Nhạn vừa thấy, chạy nhanh nói cảm ơn. Sao ngươi lại tới đây? Ba người ngồi xuống sau, đường Diệp lại cười hỏi một lần. Tới tìm ngươi. Liêu Duy Nhạn nói như vậy, Khương Tử Dạ tạch một chút ngồi thẳng thân mình, cảnh giác nhìn hắn. Hắn ha hả cười, hỏi Đường Diệp, "Đây là ngươi tướng công?" Đường Diệp quay đầu nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, nhu nhu cười, "Hử, hắn kêu Khương Tử Dạ, các ngươi nhận thức một chút đi." "A dạ, vị này chính là Liễu công tử, ta cùng ngươi đã nói vị kia Liễu công tử." Khương Tử Dạ vừa nghe Đường Diệp này giới thiệu, vui vẻ hướng về phía Liễu công tử liền ôm quyền, "Nguyên lai like là Liễu công tử, các ngươi đây là nguyên nói mà đến." Có từng ăn cơm? Ăn ngon điểm tâm muốn hay không nếm thử? Liễu Duy Nhạn uống trà sữa động tác một đốn, trong lòng tò mò, Đường Diệp là như thế nào đối người nam nhân này nói chính mình đâu. Hắn nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Hảo a, vừa lúc nếm thử lá cây tay nghề." Khương Tử Dạ đứng lên đi cho hắn lấy mâm trang điểm tâm đi, Đường Diệp cùng Liễu Duy Nhạn nói chuyện thiếm. Người tìm ta có việc?" "Ân, người đưa ta cái kia đồ hộ, ta cùng ta nương dọc theo đường đi đều ăn xong rồi, sau khi trở về" Ta nương cũng làm đầu bếp nữ thử làm, nhưng chính là làm không ra ngươi cái kia hương vị tới. Ta đột nhiên liền cảm thấy đây là một cái thương cơ, hai chúng ta hợp tác làm buôn bán như thế nào. Chúng ta làm cái xưởng, làm đồ hộ, sau đó phóng tới cửa hàng đi bán. Đường Diệp nghe xong sừng suốt, làm bán đồ hộ. Ân, ngươi sẽ làm, ta có tiền, chúng ta hợp tác, đem sinh ý làm đại. Ta này dọc theo đường đi cũng xem qua, loại các loại cây ăn quả nhân ra không ít, mọi người đại bộ phận ra tới bán đều là hoa quả tươi tử. Mua không xong, liền hư đổ, hoặc là trở về thiết phơi quả khô, nói thật, phóng không được bao lâu, cũng kiếm không được mấy cái tiền. Mặc dù chính là đặt ở hầm, cũng chính là một tháng thời gian, chính là, ta lần trước mang theo ngươi cấp đồ hộp về nhà, 10 ngày sau, chúng ta mới ăn xong, hương vị vẫn là như bắt đầu khi giống nhau. Đường Diệp trầm tư một chút, hỏi, ta cho ngươi mang kia hai bình, ngươi lại như thế nào phóng? Ở xe ngựa thùng xe đế xương, nơi đó có khối băng, chính là đặt ở nơi đó. Liêu Duy nhận nói, đường Diệp gật đầu, đúng vậy, ngươi như vậy cất giữ phương pháp là được rồi, nếu có hầm băng nói, đồ hộp phóng nửa năm đều hư không được. Đúng vậy, địa phương ta có, ở Dương Châu, ta có một chỗ thôn trang, ở trong núi, vừa lúc thôn trang loại đều là các loại cây ăn quả, ta cũng có hầm, hiện giờ tuy rằng bên trong băng dùng không nhiều lắm, nhưng vẫn là thực mát mẻ, nếu chúng ta có thể làm khởi cái này sinh ý tới, ta năm nay lại đảo mấy cái mấy cái hầm, năm nay mùa đông nhiều chứa đựng khối băng. Đường Diệp nghe xong, cười, xem ra, ngươi là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu ta cái này đồng phong. Liêu Duy nhạn cười cười, như thế nào, đường Diệp cô nương, có hứng thú hợp tác sao? Đường Diệp cười cười, ngươi vẫn là trực tiếp kêu ta lá cây đi, đường Diệp cô nương quá khách khí. Quá mấy ngày ta cùng ác dạ sẽ ra cửa một chuyến, chúng ta đến lúc đó đi ngươi nơi đó nhìn xem, ta cảm thấy nếu có thể nói, chúng ta liền hợp tác. Khương tử dạ vốn dĩ tưởng ngăn cản, chính là muốn Dương Châu cùng Nghi Châu Ly không xa. Đột nhiên lại cảm thấy mang theo lá cây đi nơi đó đi một chút cũng hảo, liền không ra tiếng, đến nỗi hợp tác không hợp tác, xem qua mới có thể quyết định, nếu có càng tốt lựa chọn, tin tưởng lá cây sẽ lựa chọn càng tốt. 179, liễu Duy Nhạn vs. Khương Tử Dạ, canh 2. Trong lòng phong khoáng Khương Tử Dạ, cười tủm tìm cấp liễu Duy Nhạn trước mặt thả một mầm điểm tâm cùng một đôi chiếc đũa theo sau, hắn qua đi rửa gần đường Diệp ngồi xuống. Đường Diệp cười nhìn hắn một cái, đối Liêu Duy Nhạn nói, nếm thử xem. Đây là tùy tâm bơ đậu đỏ tam giác bánh. Liêu Duy Nhạn nghe xong, gật gật đầu, dùng chiếc đũa gấp một ngụm cái kia màu trắng đồ vật, ăn đến trong miệng, đương cảm giác được cái loại này trơn trượt ngọt hình cảm giác khi, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi Đường Diệp, "La cây, đây là cái gì làm? Ta còn trước nay không ăn qua vật như vậy." Đường Diệp cười, "Cái này têu bơ là từ sữa bỏ lên men 2 ngày sau lấy ra ra tới, ngươi cùng phía dưới bánh kem cùng nhau ăn, ngươi sẽ cảm thấy càng tốt ăn." Liêu công tử nghe lời cùng nhau gấp một ít ăn lên tức khắc thoải mái nheo lại mắt, sắc thật không tồi. Một khối ăn xong, Liêu Duy nhạn chưa đã thèm, lá cây, điểm tâm này xác thật hảo à, còn đừng nói, toàn bộ Dương Châu cũng chưa gặp qua như vậy. Đường Diệp cười cười. Khương tử dạ lúc này nhàn nhạt nói, đừng nói Dương Châu, toàn bộ Tống Quốc đều không có như vậy. Liêu Duy nhạn nhận đồng gật đầu, đúng vậy, không biết các ngươi cái này bán bao nhiêu tiền. 30 văn một khối, những cái đó nướng bánh cùng bánh quy là 30 văn một cân. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Này cũng quá tiện nghi đi. Liêu Duy Nhạn tựa hổ không tin. Đường Diệp cười cười, quê nhà đồng ruộng, đều là các hương thân, cứ như vậy đi, không sai biệt lắm là được, như vậy ta cũng có thể dưỡng ra, quá cái ngày lành. Liêu Duy Nhạn không tán đồng lắc lắc đầu, nhìn đến Khương Tử dạ vẻ mặt sủng lịch nhìn Đường Diệp nói kia phiên lời nói biểu tình, hắn tức khắc nói không ra lời. Chờ chúng ta kinh thành cửa hàng khai sau, liền không phải cái này giới, ít nhất đến bán 100 văn một khối. Khương Tử dạ nhàn nhạt nói. Kinh thành. Các người muốn đi kinh thành sao? Liêu Duy nhạn sửng sốt. Đường Diệp lắc lắc đầu, không nhất định sự, chúng ta chỉ là đi đi một chuyến, được thêm kiến thức, đến nỗi ở nơi đó khai cửa hàng, còn không biết khi nào đâu, nhà của chúng ta người đều ở chỗ này, ở bên kia khai cửa hàng, sợ là hy vọng không lớn. Khương tử dạ cười cười không nói chuyện. Liêu công tử gật gật đầu, biết này có thể là bọn họ cuối cùng một mục tiêu, hắn cảm thấy khá tốt, có mục tiêu, người phấn đấu liền có phương hướng. Xem là cây tướng công này diễn xuất, sợ là phòng chính mình phòng lợi hại, Liễu duy nhạn trong lòng thở dài, vì cái gì chính mình kiếp này cùng là cây sẽ vô duyên đâu, bằng không này sẽ là cỡ nào tốt duyên trời tác hợp à. Nghĩ, hắn hơi mang đáng tiếc nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Quay đầu, hắn lại đi xem Khương Tử Dạ, vừa rồi hắn hành tẩu gian, đã phát hiện Khương Tử Dạ là cái người què, nói thật, hắn thực ghen ghét tiểu tử này, tiểu tử này mệnh thật tốt. Hảo đến hắn rất tưởng tấu hắn một đốn mới có thể giải này trong lòng tức giận. Hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, tiểu tử này, không xứng với la cây. Khương tử dạ một đôi con ngươi nhàn nhạt nhìn hắn, ở đường diệp không thấy lại đây thời điểm, mắt hàm cảnh cáo chi ý, lạnh lùng nhìn hắn. Liêu duy nhạn trong lòng run lên, cái này ánh mắt, quá lạnh, lệnh đến hàm chứa nhẹ nhẹ cảnh cáo cùng sắc ý. Hắn đột nhiên cảm thấy, người nam nhân này, cũng không phải cái đơn giản nhân vật, hắn ngáy mắt. Có một kia muốn đi tra một chút này, nam nhân lai lịch chi ý. Tuy rằng kiếp này cùng lá cây vô duyên, làm không được phu thê, nhưng là bằng hữu vẫn là có thể làm, hắn cả đời này, đối nàng quan tâm, như cũ sẽ không thiếu. Khương tử dạ nhìn đến cái này, tiểu tử thúi thường thường nhìn lá cây kia như suy tư gì ánh mắt, tức khác có một ít tức giận, hắn ho nhẹ một tiếng nói, liêu công tử hôm nay không đi rồi đi. Liêu duy nhạn nhìn hắn một cái, gật gật đầu, tân, không biết nhà người nhưng phương tiện ta quấy rầy mấy ngày. Đường Diệp đang muốn cự tuyệt, khương tử dạ lại gật gật đầu, hảo a, vừa lúc nhà ta còn có một gian phòng chống tử, chỉ là liền phải hủy khuất ngươi cùng ngươi thị vệ cùng ở một phòng. Sau đó hắn liền cùng lá cây mỗi ngày ở trước mặt hắn nị oai khi hắn cái chết khiếp. Liêu Duy Nhạn đang muốn ăn đường Diệp làm cơm, nghe hắn nói như vậy, vây vây tay, không quan hệ, có cái đặt chân địa phương liền hảo, tổng so với ta chủ khách điếm muốn hảo chút, ta là thật sự không muốn ăn bên ngoài đồ ăn. Hai người bọn họ nói đến cái này phân thượng. Đường Diệp cũng không hảo nói cái gì nữa, làm hai người bọn họ tiếp tục liêu, nàng tiếp tục làm điểm tâm đi. Đường Diệp rời đi, Khương tử dạ nhìn Liễu Duy nhạn sắc mặt liền càng phai nhạt, nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu, không biết Liễu công tử uống rượu sao. Liễu Duy nhạn nhìn hắn một cái, uống nha, làm buồn bán thường xuyên ứng phó một ít trường hợp, uống rượu là cần thiết đến sẽ. Khương tử dạ vừa nghe, khoe miệng gợi lên, tâm tình tức khắc hảo, ha ha, vậy là tốt rồi, kêu buổi tối, chúng ta phải hảo hảo uống một đốn ta cũng đã lâu không tìm được có thể cùng nhau uống rượu người liêu duy nhạn nhìn hắn trong lòng không để trong lòng hay là hắn tiểu lượng còn có thể so với chính mình hảo không thành ngày này đường diệp sinh ý như cũ không tuổi buổi tối khóa cửa khi tính một chút 10 lượng chỉnh đường diệp làm ngày trưởng khương tử dạ đi khóa cửa an hộ cửa sổ tấm ván gỗ khương công tử các ngươi hôm nay thu sớm a bên cạnh tiểu lầu lộ trưởng quẩy cười ha hả hỏi khương tử dạ đúng vậy trong nhà tới khách nhân sớm một chút thu Khương Tử Dạ cười tủm tỉm nói, "Liêu Duy nhạn ở tiểu viện tử nhìn chung quanh nơi này, thấy Đường Diệp khêu đèn ở nhớ cái gì, hắn vào xem, liền nhìn đến Đường Diệp ở ghi sổ. Hôm qua còn lại, hôm nay thu vào, hôm nay chi ra, hôm nay còn lại, la cây, ngươi này chướng nhưng thật ra làm đặc biệt, mỗi một bút ra ra vào vào xem rất là rõ ràng. Đúng vậy, như vậy hạch chướng khi nhất bất việc." Đường Diệp gật đầu, tiếp tục đem cuối cùng một chút làm xong. Điểm trong ngăn kéo tiền, cùng chướng thượng đối thượng sau, Đem tiền thu ở chính mình một bên phong túi tiền, để ở trong tay, lúc này, vừa lúc khương tử dạ tiến vào đem bếp lò hỏa xử lý tốt, khóa cửa sau, dẫn theo một sự chuẩn bị đại ngưu nai thùng đặt ở trên xe, khóa chính phòng môn, đỡ đường Diệp lên xe ngựa, vội vàng xe ngựa ra sân, khóa ký môn, nhìn về phía liêu duy nhạ, đi thôi. A dạ, chúng ta vòng một chút, đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua một ít thịt cùng đồ ăn, trong nhà giống như không thịt. Đường Diệp nhô đầu ra, đối khương tử dạ nói. được rồi. Khương Tử Dạ lên tiếng, nhìn Liễu Duy Nhạn thị vệ liếc mắt một cái, đuổi kịp chúng ta xe ngựa liền hảo. Đối phương gật đầu. Chợ bán thức ăn cửa, bọn họ đụng phải Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh đang ở chợ bán thức ăn đại môn biên nói cái gì. Đường Diệp nhảy xuống xe ngựa đi mua đồ ăn, Khương Tử Dạ liền ngồi ở trên xe ngựa chờ. Khúc Tiến liếc mắt một cái liền nhận ra tới này hai người, còn không phải là ngày ấy Đường Như mua phòng khi không đoạt lấy cái kia cô nương cùng nàng người quẻ tướng công sao? Khi đó, hắn không quen biết này hai vợ chồng. Lúc này, hắn đã nhận thức, hắn nương hôm qua cho hắn ăn một cái điểm tâm, ăn rất ngon, hắn nương nói cho hắn là ở cái kia tân khai song Diệp bánh phường mua. Hắn làm người hỏi thăm một chút, lập tức liền biết cái này cửa hàng chính là ngày ấy ở phủ nhà đụng tới cô nương khai. Lúc này hắn nhìn đến đường Diệp, không tự giác liền chào hỏi, đường Diệp cô nương. 180, đường như bằng hữu tới tìm đường Diệp nói chuyện hợp tác, canh 3. Đường Diệp nghe được có người kêu chính mình, quay đầu mới nhận ra hắn tới, đường Diệp hướng về phía hắn gật gật đầu Liền đi vào mua đồ ăn đi. Khúc tiến một đốn, xem đường Diệp không phản ứng hắn, hắn liền đi hướng Khương tử dạ xe ngựa biên, mặt sau Lưu Thiên Đinh không biết hắn muốn làm sao, liền theo đi lên. A tiến, người muốn làm gì? Đánh nhau sao? Lưu Thiên Đinh để sát vào hắn, thấp giọng hỏi nói. Bậy bạ cái gì đâu? Ta là tưởng cùng nàng nói xinh ý. Khúc tiến thấp giọng cười mắng bạn tốt một tiếng, tiểu tử này, trước nay liền không nhọc lòng sinh ý thượng sự tình. Khương công tử, tại hạ Khúc tiến. Không biết ngài còn nhớ rõ tại hạ. Khúc tiến đi đến xe ngựa biên hướng về phía khương tử dạ chắp tay thi lễ. Mặc kệ bọn họ là người ở nơi nào, có thể một lần lấy ra một ngàn nhiều hai mua cửa hàng người, ở Khúc tiến trong mắt, kia đều không phải đơn giản người. Đường như là sát thật trong đầu có điểm đồ vật, đáng tiếp kia nữ nhân quá tà môn, cùng nàng ở chung mấy tháng, Khúc tiến cũng coi như là vô cùng hiểu biết nàng. Hắn chính không nghĩ cùng đường như hợp tác rồi, vừa lúc đường như đưa ra lui cổ, hắn thông khoái liền cho nàng lui nhưng là đã nhiều ngày, bởi vì thời tiết nhiệt, hắn tiệm lẩu sinh ý cũng càng ngày càng không hảo làm, mỗi ngày tới ăn ít người, hắn suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể đem sinh ý lại làm lên. Bởi vì cấp Minh Ca cùng đường như lui cổ, hắn cùng Lưu Thiên Đinh lại một người lấy ra một ngàn lượng đầu đi vào, cái này tiền năm trước nhất định đến kiếm trở về. Vừa rồi nhìn đến đường Diệp kia một khắc, hắn đột nhiên liền nghĩ tới một cái biện pháp, cùng đường Diệp điểm tâm cửa hàng hợp tác. Khương Tử Dạ thấy đối phương khách khí, cũng chắp tay thi lễ, nhàn nhạt nói. Khúc công tử, có việc. Người này trước kia sự cùng đường như hợp tác quá, Khương tử dạ cảm thấy người này nhân phẩm cũng giống nhau, không nghĩ nhiều phản ứng hắn. Khúc tiến xem hắn này thân sắc, trong lòng cười khổ, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chậm rãi thay đổi. Đúng vậy, không biết các ngươi buổi tối phương tiện sao. Tại hạ thỉnh các ngươi đi ăn một bữa cơm, tưởng cùng các ngươi phu thê nói bút suy ý. Khương tử dạ vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, nói suy ý. Một cái mở tiệm lẩu, cùng nhà mình một cái khai tiệm điểm tâm có cái gì sinh ý nhưng nói. Cụ thể, chúng ta buổi tối ngồi ở cùng nhau nói như thế nào, tại hạ thể, tuyệt không sẽ là lừa gạt của các người, thật là tưởng cùng các ngươi làm buồn bán, vị này chính là ta hợp tác bằng hữu Lưu Thiên Đinh, hiện giờ, Thái Dương cái lẩu thành là hai chúng ta cùng nhau ở mở ra. Lưu Thiên Đinh cũng chỉ hảo hướng về phía Khương Tử Dạ chắp tay thi lễ. Khương Tử Dạ cũng đáp lễ lại, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta chi gian, có cái gì sinh ý nhưng nói. Đúng lúc này, Đường Diệp mua xong đồ ăn đã trở lại, nhìn đến Khúc Tiến còn ở nhà mình xe ngựa biên, to mò hỏi, A dạ, làm sao vậy? Khương tử dạ vô ngữ nói, Khúc Công tử nói, cùng chúng ta nói suy ý. Đường Diệp nghi hoặc nhìn Khúc Tiến liếc mắt một cái, chúng ta chi gian nói suy ý. Đúng vậy, các ngươi buổi tối phương tiện sao? Tại hạ thỉnh các ngươi đi ta trong tiệm ăn lẩu, thuận tiện chúng ta cẩn thận nói một chút. Khúc Tiến chạy nhanh vẻ mặt chân thành nói. Đường Diệp nghĩ, chúng ta hôm nay còn có cái bằng hữu. Ta vừa lúc phải về nhà nấu cơm chiêu đãi bằng hưu, hai người các ngươi nếu không chê nhà của chúng ta thường cơm soảng, liền cùng chúng ta qua đi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Khúc Tiến vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, kia cũng có thể. Lưu Thiên Đinh bất đắc dĩ nói, A Tiến, chúng ta cửa hàng mặc kệ, nếu không ngươi đi đi. Ta trở về nhìn tiệm lầu. Khúc Tiến lắc đầu, không cần phải xen vào bên kia, có trưởng quay ở, chúng ta cùng nhau đi, ngươi cũng vừa lúc nghe một chút nhìn xem đường Diệp cô nương có bằng lòng hay không cùng chúng ta hợp tác. Lưu Thiên Đinh điểm đầu, cũng không nói cái gì nữa. Tiêu nhị vị lên xe ngựa đi. Đường Diệp lên xe ngựa, tiếp đón bọn họ lên xe ngựa, Lưu Thiên Đinh cùng Khúc Tiến cũng không khách khí, đi theo nàng lên xe ngựa. Khương tử dạ bất đắc dĩ bĩu môi, không có mã phu nhật tử chính là điểm này không tốt, chính mình không thể ở trong xe bồi lá cây. Chờ về đến nhà, đường Diệp liền chạy nhanh đi nấu cơm. Khương tử dạ còn lại là trước mang theo Liễu Duy Nhạn cùng hắn thị vệ ở tại Liễu Dực trước kia chủ kia gian trong nhà chính, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi, mới hồi chính phòng chiêu đãi khúc tiến cùng Liêu Thiên Đình. Liễu Duy Nhạn cũng không nghỉ ngơi, buông đi theo đồ vật, làm thị vệ đi trước nghỉ ngơi, ăn cơm khi kêu hắn, liền tới đây nhà chính nội, hắn cũng muốn biết hai vị này vì công tử muốn như thế nào cùng đường diệp hợp tác, mọi người đều là làm buồn bán, nhận thức một chút, đảo cũng là chuyện tốt. Khương tử dạ chiêu đãi cấp mấy cái đảo thượng nước trà sau nhìn về phía khúc tiến, ngươi tưởng hợp tác cái gì khúc tiến thở dài một tiếng nói thật, từ đường như lui cổ sau chúng ta sinh ý liền một ngày không bằng một ngày đã nhiều ngày càng là ít người rất nhiều mỗi ngày có thể ngồi đầy một nửa liền không tồi hôm qua ta trở về trong phủ ta nương cho ta ăn một khối điểm tâm nói cái này điểm tâm mới trầm trồ khen ngợi ăn nói ta trong tiệm đồ vật nếu là có như thế nào ăn ngon ta sinh ý cũng không lo ta lại đột nhiên nghĩ tới một chút cùng các ngươi hợp tác Ta tiệm lẩu cũng bán các ngươi điểm tâm, các ngươi mỗi ngày cho chúng ta làm nhất định số lượng cung ứng, ta mỗi ngày cho ngươi ngày kết tiền. Khương tử dạ trầm ngâm một chút, chuyện này, một hồi ngươi hỏi lá cây đi, ta thật đúng là không làm chủ được. Hơn nữa, quá mấy ngày chúng ta muốn ra cửa một chuyến, cửa hàng sẽ đóng cửa một đoạn thời gian. Khúc tiến vừa nghe, trong lòng lạnh một đoạn. Đường Diệp ở trong phòng bếp một người bận rộn, thời điểm không lớn, Khương tử dạ cũng tới hỗ trợ, làm Liễu duy nhạn cùng Khúc tiến bọn họ chính mình nói chuyện đi con đừng nói, vài người còn rất lưu tới, hắn liền ra tới. Khương tử dạ đem khúc tiến ý tư nói, đường diệp nghe xong, kinh ngạc một chút, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, kỳ thật, cung cấp cũng là có thể, dù sao chúng ta ly cũng không tính xa, người có thể cho bọn hắn đưa, nhưng là cái này, chỉ sợ cứu không được bọn họ. Mùa hè, vốn dĩ chính là tiệm lẩu mùa hế hàng, khai trương trong khoảng thời gian này có thể hỏa, cũng là vì hiếm lạ hai chữ, ta tưởng, đây cũng là đường như nhìn ra tới vấn đề mới có thể như vậy thống khoái tìm hắn lui cổ. Khương tử dạ gật đầu, thì ra là thế, quả nhân A, kia nữ nhân tâm nhãn bất chính. Ta xem, chúng ta ngày mai thật đúng là đến trừ hỏa nổi thành ăn bữa cơm, ta phải nhìn xem, chúng ta điểm tâm đi về sau có hiệu quả hay không, việc này chúng ta còn không thể trực tiếp đáp ứng hắn, yêu cầu khảo sát. Khương tử dạ nghe xong, gật đầu, hành, nghe ngươi. Buổi tối, đường diệp tổng cộng làm 6 cái đồ ăn, một cái cá, một cái cây anh. Mua cá. Đường Diệp làm chính là cây khẩu vị cá hầm ớt phía, mặt khác hầm cái bí đào chân gà canh, mặt khác thái sắt phân biệt là khoai tây hầm xương sườn, hầm lại lát thịt, gà hầm nấm khối, cá hương gà tì. Thức ăn chay làm cái khoai lang đỏ ngạo đường, làm cái đường giấm đậu hũ viên. Món này là khương tử dạ trong lòng hảo. Đường Diệp cơ bản cách mấy ngày liền sẽ cho hắn làm ăn một lần, đã nhiều ngày bởi vì vội liền chưa cho hắn làm. Hôm nay vừa lúc làm đồ ăn nhiều, Đường Diệp liền làm cái này, tính làm một đạo thức ăn chay. Này 6 cái đồ ăn, đường Diệp làm đều là đại bản, mặt khác cho bọn hắn quấy 4 cái rau trộn, một cái rau trộn cải trắng ti, một cái rau trộn mộc nhị hành ti, một cái rau trộn đậu giá, cùng một cái rau trộn gà ti. 181, hai cái khờ khảo canh một. Này đó đều làm tốt, đã không sai biệt lắm đến giờ tuất chính, Khương Tử dạ hướng phòng trong bưng thức ăn, đường Diệp cuối cùng lại lạc mấy chương hành thay bánh. Hôm nay nàng không chuẩn bị cơm trắng cùng màn thầu bánh bao cuộn những cái đó, tính toán cho bọn hắn làm bánh ăn. Vừa rồi liền hòa hảo mặt phát ra. Chờ Đường Diệp bưng cắt thành tiểu khối hành thái bánh trở về trong phòng, bọn họ mấy cái đang ở ăn rau trộn uống rượu, nhưng là nhiệt đồ ăn cũng chưa động. Các ngươi như thế nào không ăn trước ca? Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, đem bánh bàn bông, rửa gần hắn ngồi xuống. Chờ ngươi, chúng ta uống trước rượu. Khương Tử Dạ quay đầu tới, hướng về phía Đường Diệp nhu nhu cười, tức khắc, một cổ mùi rượu liền ập vào trước mặt. Nhìn một chút, trên mặt đất đã có ba cái không bình rượu. Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sao lại có thể bụng rông uống rượu, đối dạ dày nhiều không tốt, chạy nhanh ăn cơm trước, ta làm nhiều như vậy đồ ăn, nhưng đừng cho ta dư lại. Liêu công tử, khúc công tử, Liêu công tử, các ngươi mấy cái chạy nhanh dùng bữa a. Đường Diệp lại đi tiếp đón ba cái khách nhân dùng bữa. Liêu công tử, người thị vệ đâu? Ngủ rồi, một hồi cho hắn lưu một chén đồ ăn liền hảo. Liêu duy nhạn nhẹ giọng nói, dọc theo đường đi, đều là tiểu ngũ ở đánh xe, hắn mệt mỏi. Vừa rồi ngã đầu liền ngủ rồi. Đường Diệp nghe xong, đi ra ngoài trong phòng bếp cầm cái tiểu buồn, cấp tiểu Ngũ đem mỗi dạng đồ ăn đều gấp điểm, cũng chất đầy một tiểu buồn, mặt trên đem hành thái bánh đua thành cái viên sau, vừa lúc che đậy phía dưới đồ ăn, nàng lại đi tìm cái đại điểm buồn trực tiếp đem đồ ăn cấp đưa đến tiểu Ngũ ngủ trong phòng, đặt ở trên bàn, mặt trên thả một đôi chiếc đũa. Đường Diệp lại lần nữa trở về, Liễu Duy nhạn chạy nhanh nói cảm ơn. Đường Diệp cười cười, tiếp đón bọn họ ăn trước đồ ăn. Khương tử dạ ngoan ngoan nghe lời, không uống rượu, bắt đầu nghiêm túc dùng nữa. Không nghĩ tới đường cô nương đồ ăn làm ăn ngon như vậy, đêm ca thực sự có phúc khí. Khúc tiến thở dài khen một câu. Khương tử dạ nghe xong, khoe miệng gợi lên, lời này hắn nhận đồng. Đường Diệp cười cười, têu ta là cây đi, đường cô nương có chút khách khí. Hành, vậy ngươi cũng đừng têu ta khúc công tử, têu ta a tiến đi, ta cùng đêm ca đã trở thành bạn tốt, ngươi chính là tẩu tử. Ha ha, đêm ca nói, hợp tác sự. Đến ngươi làm quyết định, khúc tiến nhân cơ hội chăm đối. Đường Diệp cười cười, đêm ca, ha ha, bọn họ nhưng thật ra Hảo ở chung, một đốn rượu, đều có. Đúng vậy, A dạ cùng ta nói, nhưng là, nếu muốn hợp tác, ta cũng là yêu cầu Hảo Hảo khảo sát một chút ngươi cửa hàng. Nếu ta điểm tâm qua đi cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm cái lẩu thành, cuối cùng hư không ngừng là ngươi suy ý, cũng sẽ hỏng rồi ta suy ý. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Vậy các ngươi một hai ngày có không đi xem đâu? Lưu Thiên Đinh lúc này nói, đi thôi, ta cùng A dạ ngày mai giữa chưa đi ăn lẩu, nhìn xem tình huống. Bất quá, tại đây phía trước, ta muốn biết các ngươi cùng đường như là như thế nào hợp tác, các ngươi có biết nàng làm người. Đường Diệp nhìn khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, có một lần, hai chúng ta còn có một cái bằng hưu khắc Minh ca ngồi ở trà lâu uống trà, nói chuyện phiếm nói muốn hợp tác làm chút sự tình, lại không biết làm cái gì. Đột nhiên một cái cô nương ngồi ở chúng ta ba cái đối diện, nói nàng trong tay có một loại thức ăn phối phương, nàng bảo đảm chúng ta làm về sau có thể hỏa. Bắt đầu, chúng ta căn bản không tin, cảm thấy nàng là cái kẻ lừa đảo, nàng thực thông minh, nói có thể đi nhà của chúng ta làm cho chúng ta ăn. Hai chúng ta trong phủ, khẳng định là không thể làm nàng đi, chúng ta cũng không hiểu biết nàng, nhưng thật ra Minh Ca là một người trụ tiểu viện tử, chúng ta cuối cùng đi Minh Ca nơi đó, nàng liền động thủ cho chúng ta làm, nàng trước làm. Chính là ở trong sân dùng hồng bùn cùng gạch kiên cái bếp lò, tứ phía phong cái bàn cùng ghế, chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nàng thân thủ điều canh liêu cùng tiểu liêu. Chúng ta ba cái ngày đó là lần đầu tiên như vậy ăn cơm, cảm thấy ăn rất ngon, sắc thật Trên thế giới này chúng ta căn bản là chưa thấy qua có người như vậy ăn cơm, cảm thấy thực mới mẻ, cuối cùng tính toán, chúng ta quyết định cùng nàng hợp tác. Sau lại, chúng ta trong tiệm tất cả đồ vật, đều là nàng tự mình mang theo người thành lập lên, bao gồm bộ đồ ăn đều là nàng họa ra đồ tới, gọi người làm được. Chúng ta ba cái mỗi người đầu nhập vào 300 lượng, nàng không đầu tiền, nhưng là trong tiệm, tất cả đồ vật đều là nàng dạy cho chúng ta đầu bếp nhóm, cuối cùng phân thành, chúng ta cho nàng tính tam thành phần tử. Sau lại mấy tháng, sinh ý thực hảo. Hợp tác chi sơ, nàng không chỗ ở, tạm thời trước ở tại Minh Ca ra một khắc gian phòng trong, sau lại, nàng nói muốn đi ra ngoài một người trụ, Minh Ca liền cho nàng lại thuê một chỗ sân. Khi đó, chúng ta mới biết được, Nàng cùng Minh Ca thành nam nữ chi gian cái loại này quan hệ. Nhưng chúng ta không rõ, chúng ta vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng Minh Ca thành thân, kết quả. Thế nhưng liền như vậy nháo bẻ, Minh Ca cũng nuôi cổ, người hoàn toàn biến mất không thấy, nàng cũng có nam nhân khác. Khúc Tiến nói xong, thở dài một tiếng. Đường Diệp đạm đạm cười, nói như vậy, các ngươi không biết nàng chuyện khác. Khúc Tiến lắc lắc đầu. Các ngươi không biết nàng là như thế nào cùng ta kết hạ thù hận. Đường Diệp nhàn nhạt lại hỏi. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cùng nhau bắt đầu. Ha ha, các ngươi a, cũng thật là đơn thuần. Ta cùng nàng thủ, là sinh tử chi thủ. Hai chúng ta là từ nhỏ lớn lên tỉ muội, còn có một cái tiêu Đường Tĩnh, chúng ta từ nhỏ chơi đến đại, vẫn luôn quan hệ rất tốt, chính là từ tiến vào năm nay bắt đầu, sự tình liền bắt đầu chuyển biến. Có một lần sau cơn mưa, các nàng hai cộng lại hãm hại ta, đem ta đẩy xuống sườn núi. Kia một lần, nếu không phải đụng tới đang ở đi săn á dạ đã cứu ta, sợ là Các ngươi lúc này căn bản là không thấy được ta. Các nàng không nghĩ tới ta không chết, bắt đầu làm trầm trọng thêm hãm hại ta, sự tình nhiều. Đường Diệp tinh tế đem những việc này đều cấp khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh nói một lần. Liễu Duy Nhạn ở một bên nghe, mày dần dần nhắc lại, này hai nữ nhân, thực sự đáng giận. Đường tính cả nhà bị tộc trưởng đuổi ra thôn sau, hiện giờ không biết dọn đến nơi nào ở, nhưng là đường như lại bắt đầu nhảy nhót thượng, ta liền tò mò, ta đến tuột cùng là như thế nào chọc bọn họ, làm các nàng một đám như vậy ghi hờ ta. Nói xong, Đường Diệp thở dài một tiếng. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh có chút trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ ngươi ngày ấy ở phủ nha nói đều là thật sự? Bằng không đâu, các ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không có việc gì hoan uổng nàng làm cái gì? Hai người các ngươi cùng nàng hợp tác lâu như vậy, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng thật mệnh các ngươi không hảo ngoan nhặt, từ nhỏ bị giáo dưỡng hảo, các ngươi có biết ở cùng các ngươi hợp tác trong lúc, Đường Như ở nàng cái tia tiểu viện tử là như thế nào phát triển nghề phụ tới kiếm tiền? Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh ngây ngốc hỏi, như thế nào kiếm? Đường Diệp bất đắc dĩ bật cười, này hai cái, thật đúng là chính là thực đơn thuần, các người đoán, vô bổn lại tới tiền mau suy ý, là cái gì? Đường Diệp chính mình là không hảo ý nói tỉ mỉ, chỉ là điểm đến thì dừng, bọn họ chính mình chậm rãi thể hội đi. Kết quả, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh này hai cái khờ khạo, trước sau như lọt vào trong sương mù, không lộng minh bạch, nhưng bọn họ cũng ngượng ngùng hỏi lại Đường Diệp. Liêu Duy nhạn tựa hồ minh bạch. Hán yên lặng nhìn Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh liếc mắt một cái, túi đầu ăn cơm đi. 182, đêm bò lớn tình địch uống khóc, canh hai. Cuối cùng, Khúc Tiến còn thở dài một tiếng, nguyên lai like các ngươi chi gian là cái dạng này, quả nhiên là ta thiên trần, là cây, vậy ngươi có biết hay không đường như này cái lẩu cách làm là cùng ai học. Đường diệp dừng một chút, không biết. Trong lòng lại âm thầm nói, đương nhiên là từ kiếp trước dọn lại đây, tựa như chính mình bơ bánh kem giống nhau, chỉ là, cái này, là không thể nói. Khương Tử Dạ lúc này đã cấp Đường Diệp trong chén gấp vài chiếc đũa đồ ăn, nhẹ giọng nói: "Lá cây, ít nói lời nói, ăn nhiều cơm. Miên bản kia làm người hết muốn ăn người. Ân, hai người các ngươi cũng chú ý điểm đi. Đường như ở thuận một phố phố tây tốt nhất giống cũng thuê cửa hàng, còn ở nam khu mua chỗ sơn, không biết muốn làm cái gì sinh ý. Hơn nữa, nàng hẳn là sắp cùng cái kia tú tại thành thân. Đường Diệp gật gật đầu, dặn dò khúc tiến một tiếng, không nói chuyện nữa, bắt đầu túi đầu ăn cơm. Khương tử dạ lúc này cũng ăn không sai biệt lắm no rồi, bắt đầu cùng Liêu Duy Nhạn tiếp tục đua rượu nghiệp lớn, đêm nay, hắn nhất định phải đem cái này họ liêu uống đến nằm sấp xuống kêu bội phục mới thôi. Liêu Duy Nhạn cũng không nói gì, cũng không ăn, bắt đầu cùng Khương tử dạ đua rượu. Vừa rồi lại lần nữa nghe xong đường diệp này đó chuyện xưa, hắn trong lòng dâng lên một cổ thật sâu thương tiếc, nhưng hắn sinh sôi đẻ ở đáy lòng, hắn biết, chính mình không thể lại có bất luận cái gì tỏ vẻ, bằng không cái này tiêu Khương tử dạ nam nhân, sẽ sẽ chính mình. Hắn đã cảm giác được đối phương công phu ở chính mình phía trên. Hiện giờ, Liêu Duy Nhạn cảm thấy chính mình có thể cùng hắn đua một phen, chỉ có rượu. Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh bắt đầu còn có thể đuổi kịp Khương Tử dạ cùng Liêu Duy Nhạn, nhưng dần dần, hai người cũng cảm thấy có chút chóng vắng đầu, kia còn có thể lại uống đi xuống, bọn họ lớn như vậy, cũng trước nay không uống qua nhiều như vậy rượu. Xem hai người bọn họ bộ dáng này, đường diệp cũng không cho bọn họ uống lên, cho bọn hắn một người múc một chén canh, làm cho bọn họ ăn canh. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cảm kích tiếp nhận, uống xong, thật sâu đối Đường Diệp nói cái cảm ơn. Hai người các ngươi phải đi về sao? Đường Diệp cảm thấy, kia hai người còn không biết uống tới khi nào đâu. Khúc Tiến gật gật đầu, ân, trở về đi, ngày mai các ngươi giữa trưa trừ hỏa nổi thành, ta thỉnh các ngươi ăn lẩu. Đường Diệp gật đầu, đứng lên đưa bọn họ. Khúc Tiến lắc lắc đầu, cùng Lưu Thiên Đinh đỡ đứng lên hướng ra phía ngoài đi, Đường Diệp đưa ra đi, kết quả Khương Tử dạ cũng theo ra tới, lá cây, ngươi trở về nghỉ ngơi Ta đi đưa bọn họ. Nhìn hắn không có một chút men say bộ dáng, Đường Diệp tò mò, hắn những cái đó rượu đều uống đến đi đâu vậy. Khương tử dạ một đám đem khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh đưa về đến nhà hắn cổng lớn, mới quay lại tới, cùng Liễu Duy Nhạn tiếp tục uống rượu. Liễu Duy Nhạn lúc này, cũng không thể không bội phục người nam nhân này, Tiểu Lượng là thật sự hảo, chính mình là ở sinh ý trong sân luyện ra, không biết, hắn Tiểu Lượng, là như thế nào tới. Đường Diệp bồi bọn họ ngồi một hồi, liền đi trong viện rửa mặt một chút trở về trực tiếp đem bình phong hướng mép giường dọn một chút ngăn trở trực tiếp ngủ đi khương tử dạ nhìn đến đường diệp đi ngủ qua đi ngồi sùm mép giường nhìn nàng một hồi đường diệp bất đắc dĩ đẩy hắn một phen đi thôi hai người các ngươi uống thống khoái liền sớm một chút nghỉ ngơi chúng ta ngày mai còn phải dậy sớm đi cửa hàng đâu khương tử dạ khinh khinh nhu nhu rối tay sờ sờ nàng mặt thấp giọng nói ngươi đi ngủ sớm một chút đi hai chúng ta lại liêu một hồi ta trước kia ở nghi châu trụ thời gian dài nhất hắn là ở dương châu Ly nghi châu rất gần, chúng ta có chút để tài liêu. Đường Diệp nhìn hắn ôn nhu hai tróng mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngủ ngon, la cây. Khương tử dạ thò lại gần, ở môi nàng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, mới đứng lên, xoay người hướng về bình phong bên kia đi đến. Kết quả, hắn liền nhìn đến liêu duy nhạn chính dựa vào bên cửa sổ trưởng kỷ biên nhìn hai người bọn họ bên này. Khương tử dạ đối thượng hắn có chút đau kịch liệt ánh mắt, trong lòng chầm xuống. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, khương tử dạ nhàn nhạt nói còn uống sao? liễu duy nhạn nhắm mắt trầm giọng nói uống. khương tử dạ trong nhà tồn 10 cái bình rượu, đêm nay hắn cùng liễu duy nhạn uống lên cái tinh quang. khương tử dạ không nghĩ tới cái này liễu duy nhạn tiểu lượng tốt như vậy, hai người thẳng uống đến nửa đêm giờ tí, hắn mới đem liễu duy nhạn uống ghé vào trên bàn. khương tử dạ thở nhẹ ra một hơi, nhàn nhạt nhìn ghé vào trên bàn liễu duy nhạn, họ liễu nói cái bội phục, ta đưa ngươi về phòng ngủ. liễu duy nhạn lúc này ghé vào trên bàn, bởi vì uống rượu quá liều khó chịu lợi hại, hơn nữa trong lòng không thoải mái, hắn lúc này nghe được Khương Tử Dạ lời này, buồn bực tới rồi cực điểm, không biết như thế nào, liền ô ô khóc. Khương Tử Dạ vốn là chờ hắn nói ngươi lợi hại, kết quả chờ tới chính là Liễu duy nhạn ô ô tiếng khóc, dọa Khương Tử Dạ nhắc tới hắn liền chạy nhanh ra ra môn, đưa đến cách vách, sợ đánh thức đường diệp ngủ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy uống say khóc nhẹ nam nhân, nói thật, Khương Tử Dạ thật sự bị dọa tới rồi. Tiểu Ngũ lúc này cũng chính đi lên, ở ăn cơm. Nhìn thấy nhà mình chủ tử bị Khương tử dạ dẫn theo trở về, chạy nhanh dối tay đỡ lấy. Khương công tử, chúng ta công tử làm sao vậy? Khương tử dạ bất đắc gì nói, uống say, nguyên lai like hắn uống say sẽ khóc nhẹ a a chúng ta công tử ở Dương Châu còn trước nay không uống say quá, hắn tiểu lượng thực hảo, trước nay không gặp được quá đối thủ. Chúng ta công tử, ở người trẻ tuổi sinh ý trong sân, còn có cái ngoại hiệu, tiêu Dương Châu diệu tiến tới. Tiểu ngũ vẻ mặt giật mình biểu tình, nhìn Khương công tử này biểu tình cùng động tác quả thực chính là sùng bái ngài cùng chúng ta công tử uống chính là giống nhau nhiều sao khương tử dạ yên lặng gật đầu thì ra là thế hắn là tự tin có thể uống đảo chính mình sao vậy ngươi hầu hạ các ngươi công tử trước tiên ngủ đi ta đi rửa chén thuận tiện nhiệt điểm ai ngươi cho hắn lau một chút sáng mai các ngươi trước ngủ lên sau các ngươi đi bên ngoài ăn chút bữa sáng đi giữa trưa nhớ rõ trừ hỏa nồi thành ăn cơm ở thuận một phố phố đông thượng tiểu ngũ chạy nhanh gật đầu là khương công tử cảm ơn ngài Khương tử dạ yên lặng gật đầu, lại nhìn thoáng qua khóc rối tinh rối mù liêu duy nhạn, yên lặng lui đi ra ngoài. Hắn trở về thu thập xong chén đúa, lau khô cái bàn, lại đi phòng bếp rửa sạch chén đúa sau, nhiệt một nổi thủy. Chờ hắn cấp liêu duy nhạn bên kia đem thủy đông qua đi, trở về chính mình cũng rửa mặt một chút, mới ngủ hạ. Nam xuống, nghiêng đầu nhìn bình phong bên kia, hắn cười khẽ một chút, thở dài trong lòng một tiếng, nhiều năm như vậy, hắn còn không có say quá, không biết uống say sau sẽ là cái gì tư vị. Chính mình uống say, cũng sẽ khóc nhẹ sao. Trước mắt hắn, không khỏi nhớ tới khi đó hắn tử bình phong mặt sau ra tới khi, nhìn đến liêu duy nhạn kia đau kịch liệt ánh mắt, hắn, khẳng định là nhìn đến chính mình thân đường diệp. Người nam nhân này, mới là chính mình uy hiếp lớn nhất, liền thấy như vậy một lần, hắn đối la cây thích, thế nhưng liền sâu như vậy sao? Nghĩ, hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm lên, mặc kệ như thế nào, cả đời này, la cây, chính mình tuyệt không sẽ buông tay, trừ phi chính mình chết trước. Không bao giờ có thể tiếp tục chiếu cố lá cây. 183, từ lá cây đến đêm tẩu sưng hô chuyển biến, canh ba. Ngày thứ hai, đường diệp tỉnh lại khi, Khương Tử Dạ đã đi lên, làm hai người bữa sáng. A dạ, người như thế nào lên sớm như vậy? Vẫn là tối hôm qua uống lên cả đêm. Đường diệp tới gần hắn, thăm dò đi nhìn sắc mặt của hắn, lo lắng hỏi. Giờ tí, Khương Tử Dạ vớt ra mặt đặt ở trong chén, bưng lên hướng phòng trong đi mặt sau Đường Diệp cầm hai đôi đũa cùng dấm bình đi theo hắn trở lại trong phòng, buông đồ vật, khương Tử Dạ chuyển tiếp quá nàng trong tay đổ vật đặt lên bàn, duỗi tay, đem nàng ủng ở trong lòng ngực, túi lầu nhìn nàng, làm sao vậy? Đường Diệp sáng tinh mơ bị hắn như vậy ôm lấy, có chút ngượng ngùng, bên hai ửng đỏ nhìn nàng, không có việc gì, đột nhiên cảm thấy sớm lên cấp tức phụ làm bữa sáng cũng là một loại hạnh phúc, tới, ngồi xuống ăn no, Khương Tử Dạ mặt mày đều là sủng nghịch tươi cười, nhu nhu nhìn nàng, cảm ơn. Ta ngày hôm qua có thể là mệt mỏi, kết quả một giấc ngủ đến bình minh. Không có việc gì, tới, nếm thử vi phu làm tố mặt, đơn giản một ít, nhưng là bảo đảm ăn ngon. Đường Diệp gật gật đầu, cầm lấy chiếc búa, ăn lên, một bên ăn một bên nhìn lên hán, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này có cái gì hỉ sự dường như, tâm tình thập phần hảo. Đúng rồi, Liêu công tử bọn họ còn ở ngủ sao? Đường Diệp đột nhiên nhớ tới Liêu Duy Nhạ. Ân, tối hôm qua uống chậm, ta làm cho bọn họ hôm nay vãn khởi một hồi. Dù sao bọn họ cũng không có việc gì, một hồi chúng ta ăn xong liền đi cửa hàng đi, bọn họ khi nào tỉnh lại, khi nào lại đây cửa hàng liền hảo. Hảo. Đường Diệp nghe xong, gật gật đầu. Một buổi sáng thời gian, hai người ở cửa hàng có chút vội, mau đến buổi trưa, tới mua điểm tâm người nhiều lên. Đúng lúc này, Liễu Duy Nhạn mang theo tiểu ngũ tới, bọn họ là từ bên ngoài đi tới tới, xem ra xe ngựa liền trực tiếp lưu tại tiểu viện tử. Nhìn đến bọn họ vội, Liễu Duy Nhạn cũng không nói chuyện. Liền cùng tiểu ngũ ở cửa hàng cái bàn biên ngồi yên lặng nhìn bọn họ hai người bận rộn. Có thể xem ra tới, người nam nhân này tuy rằng thân thể tàn tật, nhưng người thực hảo, đối đường diệp thực hảo, thời thời khắc khắc che chở nàng. Hắn trong lòng thở dài một tiếng, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Chờ đường diệp bọn họ vội song sau bọn họ mới cùng đi Thái Dương cái lẩu thành, quả nhiên, mặc dù là chính cơm điểm, tiệm lẩu nội cũng cũng không có ngồi đầy, chỉ có như vậy năm sáu bản người ở ăn. Trong điện phiêu tán một cổ nhàn nhã thiên vị, khúc tiếng cùng Lưu Thiên đình đã ở cửa chờ bọn họ, trực tiếp mang theo bọn họ tới rồi bên cửa sổ một cái bàn lớn biên ngồi xuống. Hỏi bọn hắn canh đế khẩu vị sau, tiểu liêu những cái đó thực mau lên đây. Bếp lò nhìn ra tới là cố ý tìm thợ rèn phô làm, ở tiểu nhị đem than hỏa dùng một cái tiểu thiết bàn cùng hỏa cái kẹp kẹp bỏ vào đi sau, canh liêu một hồi thời gian liền quay cùng lên. Đồ ăn cùng thịt những cái đó hẳn là đều là hiên thiết, ở nồi quay cùng sau khi, mới bưng lên. Khúc tiến trước cho bọn hắn làm mẫu đem chính mình thích ăn lát thịt cùng đồ ăn bỏ vào đi, đại nấu sau khi, mới vứt ra tới, ở chính mình tiểu liêu trong chen chấm một chút, ăn lên. Liêu duy nhạn cùng Khương Tử Dạ cũng chưa gặp qua như vậy ăn pháp, cũng là trong lúc nhất thời tò mò không thôi, học khúc tiến bộ dáng ăn lên. Đường Diệp tiếp đón một chút tiểu ngũ sau, chính mình cũng ăn lên. Nói thật, canh đế hương vị vẫn là không tồi, chỉ là, tiểu liêu không thế nào ăn ngon, đường Diệp ăn một hồi, cảm thấy không đói bụng, liền không muốn ăn khắp nơi quan sát đến. Khúc Tiến kiến nàng bộ dáng, cũng không nói cái gì, chính là tiếp đón Khương Tử Dạ cùng Liễu Duy Nhạn ăn thịt, cười hỏi bọn hắn hai tối hôm qua uống đến giờ nào. Khương Tử Dạ cùng Liễu Duy Nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, từng người bỏ qua một bên đầu. Sẽ không uống lên một đêm đi. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh vẻ mặt sùng bái nhìn hai người. "Không phải, đến giờ tí." Liễu Duy Nhạn yên lặng ăn cái gì, không thấy hắn liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ âm thầm cong cong khoe miệng, biết sợ liền hảo. Tiểu tử túi, ca chính là kinh vòng loại rượu thần, uống đảo ngươi một cái dương châu rượu tiên, dư giả. Bởi vì trong đại đường còn có khách hàng, đường Diệp cũng là chỉ xem không nói lời nào. Chờ bọn họ ăn no, trở lại khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh văn phòng sau, khúc tiến dâng lên trà, cười tủm tìm hỏi đường Diệp, đêm tẩu, ngươi xem chúng ta này cửa hàng muốn như thế nào cứu đâu. Đêm tẩu, đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, sừng sốt, cái này sưng hô, có chút chuyển biến quá nhanh đi. Ngày hôm qua không phải còn kêu lá cây sao? Ngươi hỏi qua bọn tiểu nhị khách qua đường mọi người chi gian phản ứng sao? Tới ăn xong khách hàng hay không từng có ý kiến gì? Bọn họ ý kiến, kỳ thật chính là các ngươi trước mắt tồn tại vấn đề. Đường Diệp hỏi. Không có đi, có sao? Khúc Tiến hỏi Lưu Thiên Đinh. Lưu Thiên Đinh cũng mở mịt lắc lắc đầu. Đường Diệp nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mở cửa làm buôn bán người. Nhất định không thể là cái loại này nghe không vào người khác một chút ý kiến người, kỳ thật. Khách hàng là nhất chân thật thể nghiệm giả, bọn họ cảm thụ cùng ý kiến, đối với thương gia tới nói, là nhất quý giá, nhân gia chọn ngươi lý, đã nói lên ngươi tồn tại phương diện này vấn đề, ngươi hẳn là trái lại cảm tạ này đó cho ngươi để ý kiến người. Khúc tiến cùng Liêu Thiên Đinh nghe, tiến lạng gật gật đầu. Liêu Duy Nhạn cũng nghiêm túc nghe, hắn cảm thấy la cây nói rất có đạo lý. Đêm đầu, nếu không chúng ta kêu mấy cái tiểu nhị tiến vào hỏi một chút. Khúc tiến dò hỏi Đường Diệp. Đường Diệp gật đầu, hỏi một chút đi. Không có vấn đề, mới là vấn đề lớn. Ta từ tiến vào sau, liền phát hiện vài cái vấn đề. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cùng nhau gật đầu. Khúc ra vào đi kêu mấy cái tiểu nhị tiến vào, nhẹ giọng hỏi, đêm đầu hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi phải hảo hảo trả lời vấn đề. Bốn người chạy nhanh gật đầu. Đường Diệp hỏi, các ngươi ở phục vụ khách hàng thời điểm, nhưng có nghe được bọn họ oán giận hoặc là đưa ra quá chúng ta trong tiệm thức ăn hoặc là cái gì phương diện có vấn đề sao? Bốn người cùng nhau lắc đầu, không có a. Đường Diệp yên lặng nhìn khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh liếc mắt một cái, cười khẽ. Khúc Tiến bất đắc dĩ nói: Các ngươi mấy cái nói thật. Hiện giờ chúng ta cửa hàng sinh ý kinh tế đình trệ, chúng ta muốn thay đổi một phen, nhưng là muốn thay đổi phải từ khách hàng cảm thụ góc độ tới thay đổi. Bốn người lúc này yên lặng cúi đầu. Đường Diệp nhìn cái thứ nhất nói: Ngươi nói trước. Nếu nói ra một cái là khách hàng chân thật phản ánh tình huống, còn cùng ta nhìn đến vấn đề giống nhau. Các ngươi trưởng quầy hôm nay có thể cho ngươi tiền công thêm 20 văn. vạn. Tiểu Nhị vừa nghe. Nhìn về phía nhà mình lão bản, khúc tiến bật cười, gật đầu, đúng vậy. Cái thứ nhất tiểu nhị vừa nghe, nói, ta nhưng thật ra ngày hôm qua nghe được một người khách nhân tiến vào khi, nói chúng ta trong tiệm có yên vị, nhưng chúng ta rõ ràng cũng chưa ngửi được quá. Đường Diệp gật gật đầu, đối Lưu Thiên Đinh nói, nghe được đi, nhớ kỹ. Lưu Thiên Đinh chạy nhanh phố giấy, nhớ xuống dưới. Còn có sao? Đường Diệp hỏi, mấy ngày trước đây, có cái khách hàng nói chúng ta lát thịt rất dày, thì không hảo nấu chín. Khúc tiến nhìn về phía đường diệp, đường diệp gật đầu, đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Lưu Thiên Đinh vừa nghe, cũng chạy nhanh nhớ kỹ. Khúc tiến hướng về phía cái kia tiểu nhị hỏi, còn có sao? Cái kia tiểu nhị lắc đầu, nô tài nghe được chính là này đó. Khúc tiến nói, hảo, thật cảm ơn, về sau nhiều hơn nhớ kỹ khách hàng phản ánh vấn đề. 184, đường diệp cấp khúc tiến giảng lối buôn bán, canh một. Khúc tiến tiêu Lưu Thiên Đinh nhớ kỹ, thêm vào cho này tiểu nhị 40 văn cái này mặt sau kia ba cái tiểu nhị thấy được, thập phần mắt thèm, đồng thời cũng vắt hết ốc nghị khách hàng nhóm ở ăn cơm khi, hoán giận này đó nhà mình trong tiệm có vấn đề. con đừng nói, cuối cùng ba người thật đúng là nghĩ ra sáu bảy điều, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh yên lặng cho mỗi cá nhân tưởng thường ngoại, gọi bọn hắn đi làm việc, dặn dò bọn họ về sau nhiều nghe một chút khách nhân bực tức cùng ý kiến, sau đó hai người yên lặng nhìn kia trương đơn tử đối diện không nói gì, chẳng lẽ nhà mình cửa hàng, thế nhưng có nhiều như vậy vấn đề Đem vấn đề niệm ra tới. Đường Diệp nhàn nhạt nói. Hảo, khu khu, đệ nhất, từ bên ngoài tiến vào người sẽ ngửi được chúng ta trong tiệm có yên vị. Đệ nhị, chúng ta thị thiết có điểm hầu. Đệ tam, chúng ta có chút đồ ăn đi lên trên bàn, có người là không thích. Đệ tứ, chúng ta tiểu liêu quá hàm. Thứ năm, càng ăn càng nhiệt, chúng ta cửa hàng không mát mẻ. Thứ sáu, liền như vậy vài loại đồ ăn, ăn vài lần, tưởng đổi điểm mới mẻ khẩu vị. Thứ bảy, đồ vật quá quý. Thứ 8, chỉ có thịt dê này một loại thịt có thể xuyên sao. Niệm xong này 8 điều, khúc tiến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đêm đầu, này 8 điều đều là chúng ta sinh ý càng ngày càng không tốt nguyên nhân sao. Đường diệp gật đầu, chiếm 4 thành nhân tố đi, 6 thành nguyên nhân, vẫn là bởi vì hiện tại đúng là nóng bức mùa, vốn dĩ chính là ăn lẩu mùa hế hàng. Ở hiện đại, bởi vì xuất hiện điều hòa cái kia đồ vật, mùa hè mọi người mặc dù là ăn lẩu, cũng là lạnh cam cam, cảm giác được không đến bất luận cái gì nóng hổi không khỏe nơi này gì đều không có a chúng ta đây làm sao bây giờ liền nói điều thứ nhất này vốn dĩ chính là ở bản phía dưới điểm một cái bếp lò nhóm lửa biên nấu vừa ăn đồ vật như thế nào có thể không có yên vị đâu khúc tiến bất đắc dĩ lắc đầu đường diệp nhẹ giọng nói ta nhìn đến ngươi dùng vẫn là bình thường than hiện tại bên ngoài bếp lò thiêu cháy sau mới lấy lại đây đúng không đúng vậy chúng ta nơi này chỉ có loại này than khúc tiến gật đầu đường diệp cười cười còn có một loại than tiêu bạc than xương Tuy rằng thưa thớt, giá cả cũng so này bình thường than quý gấp đôi, nhưng là cái kia than, làm cái lẩu ăn, là lựa chọn tốt nhất, nó bậc lửa sau, thiêu đốt thời gian rất dài, cũng không có một chút thiên vị, giống nhau, hẳn là ở quý tộc gia đình, mới có thể dùng bạc than xương tới làm chậu than sửa ấm dùng. Kia đồ vật, ta nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng không chỗ nào bán A. Khúc tiến thở dài một tiếng. Khương tử dạ đuôi lông mày hơi trọ, bạc than xương sao? Các người muốn... Ta có thể cho các ngươi giới thiệu một cái bằng hữu, hắn là bán cái này, nhà hắn có bạc thăng diêu. Nha, thật sự, kia thật sự là quá tốt, đêm ca, giá cả có phải hay không thực quý A? Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh vẻ mặt sùng bái nhìn Khương Tử Dạ, đêm ca hắn ở bên ngoài chạy thời gian trường, thật là nhận thức không ít người A, thế nhưng còn nhận thức trong nhà có bạc thăng diêu. Giá cả khẳng định là quý, cho nên, các ngươi quyết định nhìn xem muốn hay không, nếu muốn, ta có thể chuyển thư làm hắn an bài người đưa tới một ít. Các ngươi thử xem." Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh nhìn về phía Đường Diệp, "Đêm tẩu, ngươi nói đi." Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, "Phòng trong có yên vị, biện pháp giải quyết có hai cái, một cái là đổi vô yên than, hai, còn cần thông gió, ngươi muốn nhiều khai mấy cái cửa sổ, tốt nhất là mỗi cái cửa sổ đều có thể treo lên, trong phòng ngoài phòng cũng đủ thông gió, yên vị mới có thể tràn ra đi, ta phát hiện các ngươi chỉ khai hai cái cửa sổ nhỏ, như vậy là không được." Khúc tiến mí môi, hảo, chúng ta sửa cửa sổ. Đúng vậy, thừa dịp hiện tại là mùa hế hàng, chạy nhanh chỉnh đốn sửa chữa, chờ tiến vào mùa thu, bắt đầu vội lên khi, các ngươi cũng không có thời gian chỉnh đốn. Chính là, đêm đầu, nay cửa sổ khai lớn, dễ dàng phi tiến vào rồi bỏ môi, có đôi khi điểu đều có thể phi tiến vào. Trên cửa sổ định băng gặp nha mua một con sợi thô bố, trở về làm người ấn cửa sổ lớn nhỏ hai tầng cùng nhau, từ bên trong dùng đình xác định đi lên. Như vậy bên ngoài cửa sổ trống, bên trong định băng gạc, lẫn nhau không ảnh hưởng. Nếu ngươi cảm thấy lụi trắng quá khó coi, có thể cho người cấp nhuộm thành màu lam hoặc là hồng nhạt, cũng rất đẹp. Đường Diệp nói xong, khúc tiến sừng sốt, chúng ta như thế nào không nghĩ tới cái này biện pháp. Đường Diệp cười cười, ở các ngươi bạc than không mua trở về phía trước, có thể trước đem cái này làm lên, cũng có thể giảm bớt trong điện yên vị, bạc than xương phí tồn cao, chờ các ngươi dùng tới sau, các ngươi kiếm tiền liền ít đi, đến lúc đó. Các ngươi cũng muốn suy xét phí tổn hạch toán, có chút giá cả, còn muốn thích hợp điều chỉnh. Cũng không phải là có người nói quý sao. Còn hướng quý điều chỉnh. Đối với khách hàng tới nói, vĩnh viễn sẽ ngại bán ra đồ vật quý, vĩnh viễn muốn tiện nghi điểm, lại tiện nghi điểm, không thể khách hàng nói quý, ngươi liền lập tức tiện nghi. Như vậy, sẽ chỉ làm ngươi đồ vật càng giá rẻ, ngươi chỉ có đem nhà mình đồ vật làm càng tốt, mới là ngạnh đạo lý. Hơn nữa, ngươi cái lẩu chiếm hiếm là hai chữ, tới ăn vốn dĩ chính là không thiếu tiền người, thiếu tiền người cũng không trở lại nơi này ăn. Hai người yên lặng gật đầu. Khương Tử Dạ cùng Liễu Duy Nhạn cũng nghe, cảm giác nghe xong Đường Diệp nói, bọn họ cũng thủ giáo. Hảo, chúng ta nghe đêm tẩu, chỉ là đêm tẩu ngươi là như thế nào hiểu được này đó, ngươi cũng không phải mới vừa làm buôn bán sao? Lưu Thiên Đình tò mò hỏi. Đường Diệp dừng một chút, thở dài một tiếng, đã từng ta gặp được quá một cái sư phó, ta nấu cơm, làm điểm tâm, lối buôn bán. Thật nhiều đồ vật đều là nàng dạy ta. Nga, thì ra là thế. Vài người gật đầu, nếu là đã từng, đó chính là người đã không ở thế. Mặt sau, bọn họ cũng có ánh mắt không hỏi. Khương tử dạ nhìn nhà mình tức phụ, khoe miệng cong cong. Này tiểu nha đầu hù người thật là có một bộ, kỳ thật nói như vậy, cũng khá tốt. Cứ như vậy, liền giải quyết khói dầu vị cùng nhiệt vấn đề. Đêm tẩu, kia đồ vật thiếu, lát thịt hổm nên như thế nào giải quyết. Cái này sao, người đổ vật sắc thật chỉ một chút, đầu hù miến, khoai tây, khoai lang đỏ, thịt dê, rau chân vịt, cải trắng, chính là này đó đi. đúng vậy. Lưu Thiên Đinh điểm đầu. kỳ thật, còn có rất nhiều đồ vật cũng là có thể ăn, chỉ là yêu cầu các ngươi phòng bếp trước tiên làm thành bán thành phẩm, đến lúc đó đặt ở một cái trong buồn, làm khách hàng tuyển. còn có. thứ gì? Lưu Thiên Đinh tò mò hỏi. tỷ như cá viên, tôm viên, đậu hũ viên, thịt viên, đậu phụ đông, dầu chiên đậu hũ, tép măng, măng kiến, mì sợi. Rất nhiều đồ vật đều có thể xuyên ăn, các ngươi nếu tưởng đem này ngành sản xuất làm tốt, có thể khai phá càng thật tốt ăn, cũng có thể học học dùng thịt mạt làm thành lạp xưởng, chương chín, cắt thanh phiến, đặt ở một cái trong buồn cung khách hàng tuyển, chính mình ra trong phòng bếp không cần chỉ là thiết cái thịt, tẩy cái đồ ăn, ngao cái đáy nổi canh liêu, điều cái tiểu liêu liền, có thể, còn cần ra công bán thành phẩm. Đường Diệp nói xong, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh miệng khẽ nết, biểu tình hơi ngốc, nửa ngày mới nhảy ra một câu. Còn có như vậy nhiều cũng là có thể xuyên ăn. 185. Đêm đầu, gì là bán thành phẩm, canh 2? Bằng không đâu, người khoai lang đỏ cùng khoai tây khối đều có thể nấu chín, mấy thứ này cũng thực dễ dàng nấu chín, chỉ cần các ngươi phòng bếp làm thành bán thành phẩm, khách hàng đặt ở trong nồi, nấu một hồi liền có thể ăn. Hảo, đêm đầu, bán thành phẩm là gì? Khúc tiến lại ngây ngốc hỏi. Bán thành phẩm chính là thành thục một nửa đồ vật, tỉ như thịt viên, dùng thịt nát xoa viên tạc ra tới. Đây là bán thành phẩm, này thịt viên ăn thời điểm, còn muốn nước kho hoặc là thượng nồi chừng một chút, giải phối liệu đi, làm như vậy thuộc sau chính là thành thuộc thực phẩm, cũng kêu thành phẩm. Tặc đậu hủ, đậu phụ đông cũng kêu bán thành phẩm. tạc xong, hoặc là đông lạnh quá đậu hủ xuyến ăn càng tốt ăn. Cá viên chính là đem thịt cá đi thứ băm thành bùn, khoái gia vị liêu tạc ra tới viên, tiêu cá viên. Đồng dạng, tôm viên cũng là giống nhau đạo lý, đi sắc đi chẳng tuyến, băm thành bùn, xoa nổ thành viên, chính là tôm viên. Nhưng làm mấy thứ này, làm việc khi, có thể thích hợp thêm một ít tinh bột, khoai tây phấn hoặc là bắp phấn, thuần thịt cũng có thể, nhưng là phí tổn sẽ cao một ít, thích hợp thêm một ít tinh bột, vì vẫn là không tồi. Ta đã biết, chúng ta thi hội nghiệp. Khúc độ sâu hít một hơi, đường diệp lời nói, cũng cho hắn làm này một hàng nghiệp, mở ra một ít tân ý nghĩ, cho hắn không ít linh cảm. Hắn trong lòng cũng bắt đầu linh hoạt lên, nghĩ một ít càng nhiều đồ vật. Đêm tẩu, quá cảm tạ ngươi. Ta ngày mai bắt đầu liền động thủ cải tạo chúng ta cửa hàng, tranh thủ làm sinh ý hảo lên. Không sai biệt lắm đi, lại có một tháng, thời tiết liền bắt đầu lạnh, các người sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt, cây canh đến lúc đó cũng muốn hảo hảo dụng tâm điều chế một chút, thời tiết lạnh, ăn cây người liền nhiều đi lên. Hảo, một tháng thời gian, cũng đủ chúng ta chỉnh đốn và cải cách hảo cửa hàng. Đường Diệp nghe xong, cười cười, kỳ thật, người cũng có thể không cần chuyên môn ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, như vậy sẽ mất đi khách hàng ngươi có thể buổi sáng cùng buổi chiều chỉnh đốn và cải cách, mặt khác một ít thực phẩm cũng có thể chậm rãi tăng thêm, các ngươi làm tốt sau, trước chính mình xuyến ăn một lần, nhìn xem hương vị, điều chỉnh tốt, lại cấp khách hàng bắt đầu bán. Hoặc là cũng có thể từng nhóm thứ thượng, trước tiên làm một chút tuyên truyền, thượng một lần tân, là có thể hấp dẫn tới một đám tân khách hàng. Như vậy, ngươi cửa hàng mới sẽ không bởi vì thời gian trường không biến hóa, làm một ít lão khách hàng cảm thấy không mới mẻ cảm. Khúc tiến có chút kích động, cùng Lưu Thiên thích hợp coi liếc mắt một cái. Thật mạnh gật đầu, hảo, quá cảm tạ đêm tẩu, ngươi này buổi nói chuyện, chúng ta thật là học được không ít đồ vẩn, vậy ngươi xem ngươi điểm tâm, chúng ta có thể hay không bán. Chúng ta cũng dựa theo ngươi nói như vậy, chuyên môn phóng mấy cái đại bàn, thả ngươi cửa hàng điểm tâm, mọi người cũng có thể ở đấy nồi không nhật, đồ ăn không đi lên thời điểm ăn. Đường Diệp gật đầu, có thể à, các ngươi một hồi đi tuyển đi, tuyển bốn loại là được, quá nhiều, bọn họ sẽ chọn đến hoa mắt. Đường Diệp khẽ cười nói. Hành khúc tiến lại lần nữa thật mạnh gật đầu. Đến nỗi lát thịt, các người lát thịt sắc thật hậu, bất quá, ta tưởng, này hẳn là đao công tốt nhất sư phó thiết đi. Đường Diệp lại nói, đối, vấn đề này nếu muốn giải quyết, cũng đơn giản, các người đến có một cái chính mình hầm băng mới được, mua trở về thịt dê, cuốn thành cuốn, đặt ở hầm băng ướp lạnh định hình, lúc sau lấy ra tới thiết lát thịt, liền sẽ thiết mỏng. Hơn nữa, thịt dê là một cái cuốn một cái cuốn, đặt ở bàn mở thiệt thượng, lại mãn lại đẹp. Liêu Duy nhạn lúc này yên lặng nói một câu, lá cây, ngươi đây đều là kim điểm tử, cứ như vậy không hề giữ lại sẽ dạy cho người khác. Hắn nói xong, phòng trong mọi người, trừ bỏ đường diệp ngoại, đều là sửng sốt. Đường diệp đạm đạm cười, không có việc gì, làm cảm tạ khúc phu nhân trợ giúp đi. Ta điểm tâm cửa hàng khai trương ngày ấy, khúc phủ quản gia là cái thứ nhất khách nhân, mua không ít đồ vật, sau lại khúc phu nhân còn gọi khúc quản gia đi mua cái quay đầu lại, vạn sự khởi đầu nan. Có khúc phủ người cho ta khai cái hào đầu, ta sinh ý mới có thể càng ngày càng tốt. Hơn nữa, sau lại mỗi một ngày, khúc phủ người đều sẽ đúng hạn đi mua điểm tâm trở về cấp phu nhân uống xong ngọ trà. Đường Diệp dứt lời, khúc tiến trận tròn mắt, thế nhưng còn có như vậy một đoạn. Ta nói ta nương như thế nào sẽ có ngươi cửa hàng điểm tâm, lời nói là nói như vậy, kỳ thật, chủ yếu vẫn là ngươi cửa hàng điểm tâm ăn ngon, đêm tẩu cái này ơn nhân, ta khúc tiến vẫn luôn sẽ nhớ rõ. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không cần ngươi vẫn luôn nhớ kỹ. A. Mọi người sững sốt lúc sau, cười ha ha lên. Đường Diệp khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ hồng, hung hăng liếc Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ nhếch môi cười, nhà của chúng ta là cây, có ta nhớ thương cả đời là đủ rồi. Mọi người lại lần nữa ha hả a cười rộ lên. Cuối cùng, Khúc tiến thở dài, hầm băng, nhà ta là có, nhưng này cửa hàng bên này không có, ngày mai bắt đầu, chúng ta gọi người ở hậu viện đào đi. Đến lúc đó đem nhà ta băng rời qua tới một ít. Nhà ta thôn trang thượng hầm băng tàng băng nhiều, ta từ thôn trang thượng dọn đi. Lưu Thiên Đinh lúc này nói chuyện. Khúc Tiến gật đầu, hảo. Băng nhiều nói, chờ chúng ta hầm băng đào hảo, cho ta đưa mấy khối. Khương Tử Dạ vừa nghe, xuất khẩu nói. Là, đêm ca, ta nhớ kỹ Lưu Thiên Đinh cung kính nói. Đến nỗi khác thịt nói, kỳ thật thịt bò, thịt gà, thịt heo đều là có thể xuyến, nhưng là hương vị luôn là không bằng thịt dê ăn ngon các ngươi cũng có thể thử cắt thành phiến nếm thử một chút, ngươi sẽ phát hiện, cuối cùng mọi người vẫn là ăn thịt dê nhiều. Đường Diệp cuối cùng nói, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh điểm đầu, bọn họ cũng là như vậy tưởng, bất quá thử xem cũng hảo. đến nỗi các ngươi thượng đồ ăn phương thức, các ngươi có thể đem nhà mình sở hữu thái sắc đều viết xuống tới, làm thực đơn, làm khách nhân chính mình điểm bọn họ muốn cái gì đồ ăn, cái gì thịt, các ngươi thượng cái gì là được, không cần đem các ngươi có đều bưng lên đi, có người chính là không yêu ăn cải trắng. Kết quả các ngươi cho người ta thượng, nhân gia khẳng định không thích. Này cùng khác tiểu lầu giống nhau nha. Đúng vậy, chính là muốn khách nhân có một cái lựa chọn đường sống, như vậy nhân gia mới có thể ăn thư thái đi. Hai người thụ giáo, chạy nhanh gật đầu. Sự tình nói xong, đoàn người lại đi đường dịp điểm tâm cửa hàng, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh xem như mở rộng tầm mắt. Những cái đó điểm tâm họa thế nhưng cùng cửa sổ bãi điểm tâm hàng mẫu giống nhau như lúc. Khương tử dạ tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Đường Diệp chọn vài loại thích hợp tiệm lẩu ăn điểm tâm lại đây, làm cho bọn họ ăn chọn. Nàng tổng cộng cầm 10 loại, cuốn bánh 4 loại, ngọc bánh 4 loại, lại bỏ thêm cái hoa hồng nướng bánh cùng hoa quế tương nướng bánh, bơ bánh kem kia vài loại, nàng cũng không có cấp lấy. Tiệm lẩu nhiệt bơ đặt lên bàn, hòa tan mau, để tránh phiền thoái. Đường Diệp không kiến nghị bọn họ bán cái kia. Đêm đầu, ta nhìn đến bên kia vài loại đều thực hảo tạm, cái kia chúng ta không thể bán sao? Khúc Tiến cũng phát hiện, tò mò hỏi kia vài loại có bơ, tiệm lẩu trên bàn có nồi, tương đối nhiệt, không thích hợp, bằng không đến lúc đó bơ hóa, khách hàng còn không có ăn đến liền biến hình, sẽ cùng các ngươi tìm phiền thoái. Nga, Minh Bạch. Khúc Tiến thụ giáo, chạy nhanh gật đầu. 186, về sau lại bất hòa họ Khương uống rượu, canh ba. Cuối cùng, Khúc Tiến lựa chọn một cái hoa hồng quần bánh, một cái đậu đỏ quần bánh, một cái tử ngọc bánh, một cái hoa quế tương đường bánh, bởi vì đường diệp chỉ cho hắn bốn loại. Hai người bọn họ cuối cùng tả chọn hữu tuyển, định ra này bốn loại. Này đó giữ lại, các người mấy cái ăn đi. Khúc tiến, về sau, nếu khách hàng không thích trong đó một loại, cũng có thể tìm ta đổi khẩu vị. Là, đêm đầu. Khúc tiến chạy nhanh gật đầu. Vài người khác vừa nghe có thể ăn, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên, không hề nói chuyện thiếm. Đường Diệp lại nói, người trước làm tuyên truyền, ngày mai bắt đầu tới lấy hóa đi, bắt đầu các người mấy cái tới lấy, mặt sau có thể ăn bài người tới lấy. Đến cầm các ngươi tay thiêm tới lấy. Ta bên này sẽ mở hầm phiếu, bọn họ ấn dấu tay, ngươi có thể ba lượng thiên tới kết một lần chứng, cũng không cần mỗi ngày. Trở về bán giá cả ngươi tùy ý, ta bán 30 văn, ta cho ngươi mỗi cái làm 5 văn lợi, cho ngươi ấn 25 văn một cái, đến nỗi ngươi cửa hàng bán bao nhiêu tiền, các ngươi chính mình định, nhưng là tuyệt đối không thể so với ta nơi này thấp, bằng không ta này sinh ý không biện pháp làm. Khúc Tiến cười cười, cái này ta biết, đêm đầu yên tâm, chuyện này Chúng ta muốn hay không thêm cái hiệp nghị gì đó? Đường Diệp gật đầu, đây là khẳng định, bất luận cái gì sinh ý cùng tiền bạc giao dịch, nhất định phải có chữ viết theo bảo tồn làm căn cứ, giống bán giới không thể thấp hơn ta bán giới việc này, cũng là muốn viết đi vào. Lá cây yên tâm, cái này hiệp nghị ta cùng hắn thương lượng tới viết. Khương Tử Dạ lúc này ngẩng đầu nói một tiếng. Đường Diệp gật đầu, có hắn ở, chính mình bất lo rất nhiều. Chờ khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh thêm hảo hiệp nghị, vui vẻ rời đi sau, Liễu Duy nhạn thở dài một tiếng chính mình đây là bỏ lỡ cỡ nào tốt một cái tức phụ a nha đầu này làm buôn bán như vậy có một bộ nếu là chính mình đem hắn cưới về nhà kia liễu gia sinh ý làm được dương châu đệ nhất còn không phải chuyện sớm hay muộn hối hận nha thái hậu hối có khách hàng tới mua điểm tâm đường diệp đi chiêu đãi đi khương tử dạ ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía liễu duy nhạn mắt hàm cảnh cáo liễu duy nhạn chua suốt cười liếc khai đầu chờ không khách hàng khi đường diệp lại lại đây ngồi liễu duy nhạn nhẹ giọng nói la cây Chúng ta suy nghĩ hiện tại có thể nói chuyện đi. Đường Diệp gật gật đầu, ân, nhà ngươi thôn trang có này đó quả tử. Liêu Duy Nhạn suy nghĩ một chút, quả táo, lê, đào, cùng hạnh, chỉ là lúc này đã không hạnh, lại chính là còn có cây hồng núi cùng đỏ thân quả. Đường Diệp nghe xong, cười, nhà ngươi thôn trang quả tử nhưng thật ra không ít. Liêu Duy Nhạn cũng cười, ân, ta nhà ngoại là trong thôn gia đình giàu có, bọn họ mà nhiều, sân nhiều, ta nương gả vào liễu ra khi... Ta ông ngoại chuyên môn làm người đem hai nơi sân vây quanh lên, làm thành một cái đại thôn trang tặng ta nương làm của hồi môn, cây ăn quả này đó, chính là ở ta sinh ra kia một năm loại. Thì ra là thế. Đường Diệp gật gật đầu, ngươi lần này sau khi trở về, thu quả từ khi, nhớ rõ thục đã mềm những cái đó, liền trực tiếp bán hiện quả tử, biến sắc nhưng là còn không có mềm những cái đó, liền đặt ở sọt đặt ở hầm chứa đựng, nhớ rõ, muốn ngạnh. Hảo, ta nhớ kỹ. Liêu Duy nhạn gật đầu chờ ta cùng A Dạ đi phía trước nhà xưởng bên này ngươi có thể trước chuẩn bị đi lên như vậy chúng ta tỉnh thời gian ta đi cũng nốc không được mấy ngày nhớ rõ nhà xưởng muốn phân ba cái nhà ở dựa gần một cái làm trưng nấu chính chủ phân xưởng một cái làm trang xe buồn gian một cái làm cuối cùng đóng gói phân xưởng trưng nấu chính chủ phân xưởng muốn lũy hảo bếp lò có bốn năm đạo bếp lò không sai biệt lắm đi lại nhiều vài đạo cũng có thể mắt khác Bình Đại Lu Cái bình này đó, muốn nhiều bị một ít, thùng gô cũng nhiều chút, chuẩn bị mấy chục cái, đều xứng hảo cái nắp, có thể dẫn theo đi cái loại này. Lại chính là đường trắng, đường phen nhiều dự trữ một ít, cuối cùng trang bình, ngươi có thể tìm sứ diêu chuyên môn tiêu một đám, bình tận lực đốt thành cái loại này đường kính tiểu một ít, có thể có một cái cái muông voi vào đi lớn nhỏ liền có thể, cái nắp muốn xứng hảo, còn cần thiết là phong kín cái loại này, bởi vì thứ này làm tốt, đại lạnh sau, cái nắp khẩu chúng ta phải dùng giấy trắng điều phong kín. Cuối cùng trang dương một sọ, người đến rửa theo làm xử lý sứ vại lớn nhỏ đi ngồi, một cái mục sọ, có thể trang sau cái sứ vại liền có thể, cuối cùng mặt trên, cái một cái. Liêu Duy nhạn gật đầu, cùng Khương tử dạ muôn giấy bút, nhất nhất đem đường diệp nói này đó nhớ kỹ. Bình mặt trên, cũng có thể viết chữ sao. Có thể, bình làm thời điểm, người có thể cho đốt thành các loại nhan sắc, màu đỏ, chúng ta có thể trang sơn tra, màu xanh lục, chúng ta có thể trang lê, màu vàng, có thể trang hạnh, quất hoàng sắc. Chúng ta có thể trang đào, quả táo, có thể làm thành màu trắng. Dù sao ngươi chuẩn bị làm vài loại trái cây, liền làm mấy cái nhan sắc, mặt trên in lại nhà ngươi danh hảo, ngươi nhớ rõ trước tưởng tưởng, cái này đồ hộp sưởng tên gọi là gì, tỷ như dùng liêu nhớ, ngươi liền ấn cái liêu nhớ đồ hộp liền hảo. Hoặc là viết đào đồ hộp, liêu nhớ cái này đánh dấu có thể tiểu một ít, dù sao nhớ rõ chính mình thiết kế hảo, cấp thiếu sứ người. Liêu duy nhạn nhất nhất ghi nhớ. Thật tốt quá, có ngươi nói này đó. Ta lần này trở về là có thể bắt đầu động thủ làm những việc này. Ân đường Diệp gật gật đầu, đúng rồi, các ngươi liếu ra ở Dương Châu chủ yếu làm cái gì sinh ý? Chủ yếu là bố cọc, tiểu quan cùng bó tuổi sinh ý, trà lâu chỉ có một gian. Liêu Duy nhận nói, đường Diệp gật gật đầu, không tội, đều là đại sinh ý. Chúng ta đây đồ hộp đến lúc đó ở nơi nào bán? Liêu Duy nhận hỏi, có thể ở nhà ngươi cửa hàng cửa phong cái kệ để hàng, có gia tiến khách hàng, thuận tiện đề cử một chút. Làm tuyên truyền phương thức, bán nói, chủ yếu vẫn là đến khai cái cửa hàng, đến lúc đó hơn nữa một ít tan vạt, kéo cùng nhau bán. Sau đó ngươi cũng có thể bán sỉ cấp những cái đó bán tạp hóa, bán hạt dưa đường cửa hàng, ngươi làm cho bọn họ có lợi nhưng kiếm, bọn họ liền sẽ đi bán. Hành, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta đây đồ hộp cửa hàng, cũng chỉ có thể đi theo nhà ta mặt khác cửa hàng cùng nhau tiêu liếu nhớ. Cũng không nhất định, xem ngươi ý tứ, ngươi mặt khác khởi cái tên cũng có thể tấm biển góc trên bên phải hoặc là góc phải bên dưới viết cái liêu nhớ liền có thể, như vậy, người khác cũng biết là nhà ngươi. Hoặc là trực tiếp liền kêu liêu nhớ đồ ăn vật phô, liêu nhớ đồ hộp phô cũng có thể. Liêu duy nhạn gật gật đầu, liền đơn giản điểm, liêu nhớ đồ hộp phô đi, vừa lúc cũng là vì đồ hộp làm tuyên truyền. Bất quá, nếu nhà ta trái cây không đủ, phải thu mua một ít nhà người khác, đúng không? ân ngươi nhìn xem nhà ngươi có bao nhiêu, có cái mây trăm soạn, là có thể trước làm lên, sợ không đủ. Liền thu mua một ít, chứa đựng ở hầm, nhà ngươi lánh hầm lớn không lớn. Đại đâu, vài cái, ta thôn trang là dựa vào một ngọn núi, lãnh hầm liền đào ở trong sân động, mắt mẹ thực. Đường Diệp gật đầu, thật đúng là cái hảo địa phương. Sự tình một buổi trưa liền nói thỏa, Liêu Duy Nhạn vẫn là không có phải đi ý tứ. Thừa dịp đường Diệp hồi hậu viện trong nhà chính thu thập đồ vật, Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn về phía Liêu Duy Nhạn, ngươi còn có việc. Liêu Duy Nhạn mắt trợn trắng, ta ngày mai đi. Hảo. Vậy buổi tối tiếp tục uống. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn hỏi. Liêu Duy nhạn run run, không uống, hiện tại trong bụng còn không thoải mái. Khương tử dạ tự hồ nhớ tới hắn tối hôm qua khóc tướng, nhẫn nhịp, mới nhịn xuống muốn cười xúc động, nguyên lai like mọi người say rượu sau, thật là thiên kỳ bách quái. Liêu Duy nhạn sửng sốt, cẩn thận nhìn hắn biểu tình, ta tối hôm qua sau lại sự không nhớ rõ, ta uống say sau làm chuyện gì sao. Khương tử dạ khỏe miệng nhẹ cong, không có. Liêu Duy Nhạn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn này biểu tình, như là không có sao. Tính, sau khi trở về hỏi tiểu ngũ thì tốt rồi. Sau lại, Liêu Duy Nhạn tái kiến Khương tử dạ khi, liền bắt đầu ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Quá mất mặt, hắn thấp giọng hỏi tiểu ngũ, tiểu ngũ nói hắn uống say sau, sẽ khóc nhẹ, còn khóc rối tinh rối mù cái loại này. Liêu Duy Nhạn cảm thấy chính mình một đời anh danh liền hủy ở tối hôm qua kia một đốn đua rượu thượng, hắn quyết định. Về sau lại bất hòa người nam nhân này uống rượu, hắn quả thực là biến thái, uống chính là cùng chính mình giống nhau nhiều, mười vò rượu, khúc tiến cùng lưu thiên đinh các uống lên một vò, hai người bọn họ một người uống lên bốn đàn, chính là, tiểu ngũ nói, người nam nhân này cuối cùng còn giặt sạch chén, sáng sớm giờ mẹo liền lên ở trong sân luyện công, làm cơm sáng, người này, đến tột cùng là nơi nào tới, hắn những cái đó rượu đều uống đi nơi nào, càng muốn lưu duy nhạn càng cảm thấy hổ thẹn, mệnh chính mình còn cảm thấy chính mình tự lượng hảo có thể đem hắn uống nằm sấp xuống đâu? Kết quả, nằm sấp xuống người kia là chính mình, thả không ngừng nằm sấp xuống, còn khóc cái muối. Mất mặt ta. 187 đường ra người đều nhớ rõ hắn sinh nhật ngày, canh một. Buổi tối, đường diệp cho bọn hắn bao ăn sủi cảo, khương tử dạ cùng liễu duy nhạn đều tới hỗ trợ bao. Liễu duy nhạn nhìn đến khương tử dạ cái gì đều sẽ làm, đều có thể ban thượng đường diệp khi, trong lòng tuy toan, nhưng cũng thập phần hâm mộ. Đáng tiếc liễu gia có gia quy, ở liễu gia. Nam tử xa nhà bếp, nữ tử xa sinh ý. Cho nên, liếu ra nam nữ phân rất rõ ràng, các cô nương có thể học chú nghệ, nhưng không thể học làm buôn bán, không thể quản gia sinh ý. Nam hài tử không thể học chú nghệ, nhưng phải học được quản sinh y đối với cái này quy định. Liêu duy nhận có đôi khi cũng thực bất đắc dĩ, bất quá, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi học chú nghệ là được. Nhìn Khương tử dạ cùng đường diệp hai cái vừa nói vừa cười người cán ra ta làm vần thán, mệt mỏi, liền đổi lại đây tiếp tục làm. Liêu duy nhận thực hâm mộ cũng rửa tay vén tay háo lên hỗ trợ, đáng tiếc chính là, hắn trước nay chưa làm qua, mặc dù là học đường diệp cùng Khương Tử Dạ bao bộ dáng bao, cũng bao không tốt, luôn là giải hãm. Xem hắn muốn học, Đường Diệp làm hắn ngồi xuống, cẩn thận dạy hắn mấy lần, ở thất bại mười mấy sau, Liễu Duy Nhạn rốt cuộc học xong. Đường Diệp khen kia một câu, không tồi, tuy rằng so với A Dạ bao còn kém rất nhiều, nhưng tốt xấu có thể nhận ra là cái sủi cảo. Khương Tử Dạ vốn dĩ nhìn đến Đường Diệp giáo Liễu Duy Nhạn làm vẩn thắn có chút không vui sắc mặt. Bởi vì đường Diệp câu này khen phu nói, lại tức khắc sán lạ lên. Liêu Duy nhạn cười cười, trong lòng cũng xác thật đối khương tử dạ người nam nhân này bội phục không thôi. Đáng tiếc, là cái người què, bằng không, này cũng nên là cái địa phương cấp nhân vật đi. Chờ khai ăn khi, vài người lại vừa ăn vừa nói chuyện một hồi bọn họ đồ hộp sinh ý. Đường Diệp dặn dò hắn, trở về nếu nhìn đến nhà mình quả tử không nhiều lắm, liền nhất định phải thừa dịp quả tử còn không có hoàn toàn thuộc đến mềm thời điểm thu mua một ít trở về. Liêu Duy Nhạn gật đầu đồng ý. Ban đêm, đều rửa mặt xong sau, các hồi các phòng nghỉ ngơi. Liêu Duy Nhạn ngủ không được, nằm ở trên giường yên lặng nhìn cùng Khương Tử Dạ kia phòng tường ngăn suốt thần. Lẽ ra, hai người bọn họ còn không có bãi rượu, cũng không bãi đường, hẳn là không tính thành thân, nhưng hai người bọn họ thế nhưng ở tại một cái phòng trong. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt ảm ảm, Đường Diệp như thế khôn khéo cô nương, như thế nào liền đáp ứng hắn sớm như vậy ở cùng một chỗ đâu, không biết Đường gia người có biết. Ai Việc này cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình đây là thao cái gì tâm nột? Chết đi vòng vèo phản suy nghĩ vài lần liếu duy nhạn cuối cùng ảo nào thở dài một tiếng, nhắm lại mắt ngủ. Lúc này, cách vách phòng trong, đường dịp dọn xong bình phong, chui vào trong chân liền thoải mái thở dài một tiếng muốn đi vào giấc ngủ. Khương tử dạ nằm ở trên trường kỷ, cẩn thận nghe nàng bên kia thanh âm, nghe tới nàng rốt cuộc nằm hào sau, khỏe miệng nhẹ cong, cười nói một câu, la cây, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon. Đường Diệp ứng hòa hắn một câu, nàng trong lời nói, mang theo nồng đậm buồn ngủ. Liên ở đường Diệp sắp ngủ khi, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nàng tạch một chút ngồi dậy, A dạ, hôm nay sơ mấy? Khương tử dạ nghĩ nghĩ, sơ sáu a. Ngày mai chính là sơ bảy sao? Đường Diệp nỉ non một câu. Đúng vậy, ngày mai chính là sơ bảy Khương tử dạ nói tới đây một đốn, lá cây nàng thế nhưng nhớ rõ chính mình sinh nhật ngày. Từ cha mẹ cùng ngãi nãi sau khi qua đời. Hắn liền không còn có quá sinh nhật ngày. "Sơ bảy làm sao vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi. "Người sinh nhật trời ạ, không được. A dạ, chúng ta trễ chút ngủ, ta nhớ rõ trong nhà còn có hạt kê vàng, ngươi cho ta đi tìm xem, chúng ta phao thượng, ngày mai cho ngươi quá sinh nhật, ta cấp làm hạt kê vàng bánh ăn." Khương Tử Dạ sửng sốt, cũng chạy nhanh ngồi dậy, "Không cần đi, la cây, đã trễ thế này, ngươi ngủ đi, chúng ta không ăn hạt kê vàng bánh cũng đúng." "Không được, ngoại nãi nói qua." Quá sinh nhật nhất định phải ăn hạt kê vàng bánh, như vậy nhật tử mới có thể quá kế tiếp cao, người một nhà cũng có thể vô cùng cao hứng. Mặc kệ loại này cách nói đúng hay không, ngươi cái này sinh nhật ngày là hai chúng ta ở bên nhau cái thứ nhất sinh nhật ngày, ta nhất định phải cho người làm bánh ăn. Đường Diệp đã mặc xong rồi quần áo chuyển qua bình phong tới, ý cười doanh doanh nhìn Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ ngơ ngẩn nhìn Đường Diệp, đi đến nàng trước mặt, nhu nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thật sự muốn làm không? Ân, làm a? lần đầu tiên ta phải thân thủ cho ngươi làm khương tử dạ cảm động, duỗi tay gắt gao đem nàng ùng ở trong ngực, vui đầu ở nàng cần cổ, thật sâu thở dài một tiếng, cảm ơn ngươi đem ta đặt ở trong lòng, la cây. đường diệp lý giải hắn loại cảm giác này, nhẹ nhàng vô vô hàn bối, đường khổ sở về sau ngươi mỗi một cái sinh nhật ngày đều có ta, ta đều sẽ bồi ngươi quá hảo khương tử dạ gắt gao lại ôm một chút nàng, mới bung ra nhẹ giọng nói, đi thôi chúng ta đi pha mễ Đường Diệp cười cười, bị hắn nắm đi ra ngoài, đi phao hạt kê vàng đi. Ngày thứ hai, hai người ăn xong bữa sáng đi cửa hàng khi, đem hạt kê vàng vứt ra tới, mang theo đi cửa hàng, chuẩn bị ở cửa hàng đảo bánh mặt, cùng nhau ở cửa hàng qua sinh nhật. Hôm nay buổi sáng sinh ý không tính nhiều, Đường Diệp làm xong hôm nay giữa trưa bán điểm tâm sau, khiến cho Khương Tử Dạ đi bên ngoài đảo bánh mặt, nàng còn lại là bắt đầu chuẩn bị cùng khoai tây phấn, chuẩn bị áp miến làm phân canh. Đường Đường Diệp bánh mặt vừa mới trưng đến trong nồi khi, bên ngoài truyền đến đẩy cửa thanh khương tử dạ kinh ngạc hỏi bá phụ ngại như thế nào tới hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao ngươi bá mẫu sớm lên làm hạt kê vàng bánh còn ngao phấn canh bá phụ đều cho các ngươi đưa tới a khương tử dạ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đường ra người cũng nhớ rõ chính mình sinh nhật nhất thời thất thanh ngây ngốc nhìn đường thanh hà đường diệp nghe được thanh em ra tới liền nhìn đến chính mình cha tới mặt sau nghiêm linh chính dẫn theo cái rổ đi theo cha ngại như thế nào tới Đường Diệp kinh hỉ đi tới. Ngươi nương cho các ngươi làm hạt kê vàng bánh cùng phân canh, cha cho các ngươi đưa tới, thuận tiện cho ngươi lại mang theo một bình hoa quế tương. Các ngươi cũng nhớ rõ A dạ sinh nhật ngày. Đường Diệp không nghĩ tới nhà mình cha mẹ thế nhưng nhớ rõ. Ân, A dạ đây là tới nhà chúng ta cái thứ nhất sinh nhật ngày, chúng ta đương nhiên muốn quá. Cho các ngươi đưa xong đồ vật, cha lại đi mua vài thứ liền phải chạy trở về. Hành, ta đây cho các ngươi lại mang điểm điểm tâm. Khi nói chuyện Đường Diệp nhanh chóng đi trang mười mấy điểm tâm, Khương Tử Dạ lúc này cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh từ Nghiêm ninh trong tay tiếp nhận rổ, lấy ra bên trong đồ vật, đem Đường Diệp trang tốt điểm tâm một đám cất vào đi, lại đưa đến Nghiêm ninh trong tay, chuyển qua tới, trịnh trọng đối Đường Thanh Hà nói cảm ơn. "Cảm ơn ba phụ bá mẫu nhớ rõ ta sinh nhật." Hắn biểu tình thực nghiêm túc. Đường Thanh Hà xem bật cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có việc gì, người một nhà, hẳn là lá cây các nàng sinh nhật chúng ta mỗi năm đều quá, ngươi cũng giống nhau." Về sau chúng ta cũng là người một nhà. Các người hai cái ở bên ngoài làm buôn bán, nhất định phải cho nhau chiếu cố hảo đối phương. Hảo, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo là cây. Khương tử dạ hứa hẹn. Đãi đường thanh hà lại mang theo nghiêm linh vội vàng sau khi rời đi, Khương tử dạ nhìn trên bàn một chậu hạt kê vàng bánh cùng một bình phân canh, trong lòng cảm thấy ấm áp, đường ra phu thê như vậy ấm lòng hành vi, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn cũng chưa từng tới bọn họ sẽ nhớ rõ chính mình sinh nhật ngày, hắn thề. Tương lai nhất định sẽ liều mạng bảo hộ hảo này người một nhà. 188, đường như khai cái bán nước hoa hương cao cửa hàng, canh hay Đường Diệp đi tới nhìn thoáng qua, cười khẽ, quả nhiên là ta cha mẹ, bọn họ đều nhớ rõ. Nhiều năm như vậy, chúng ta tỉ mỗi ba cái sinh nhật ngày chưa từng có thiếu cho chúng ta quá quá một lần. Mỗi năm kêu ba cái nhật tử, đều sẽ làm hạt kê vàng bánh ăn, hiện giờ lại bỏ thêm một cái ngươi. Khương tử dạ nhìn nàng một cái, than nhẹ, ta thật sự quá hạnh phúc. Gặp được như vậy cha mẹ cùng người nhà. Đúng vậy, Khương Công Tử, đây là phúc khí của ngươi nhà, ngươi về sau cần phải hảo hảo hiếu kính bọn họ. Đường Diệp cười tủm tìm nói. ân nhất định. Khương Tử dạ thật mạnh gật đầu. Chúng ta đây trưng thủ bánh mặt làm sao bây giờ. Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn phòng bếp liếc mắt một cái. Khương Tử dạ nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, la cây, làm ngươi ngày hôm qua vất vả đến nửa đêm, kết quả bá mẫu bọn họ cũng làm. Chúng ta trưng thủ Nếu không hai chúng ta đã nhiều ngày mỗi ngày ăn đi, cũng có thể tặng người cùng nhau ăn. Đường Diệp nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tính, một hồi ta ngấm lại có thể làm cái gì đi. Tới, hai chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong xử lý kia một lung hạt kê vàng bánh. Khương tử dạ gật đầu, chạy nhanh đi cầm chén đũa Lúc này, liễu Duy nhạn cùng tiểu ngũ tới, vội vàng xe ngựa, nói phải đi, tới cùng bọn họ cáo biệt. Các ngươi không ăn cái gì đi, cha ta đưa tới hạt kê vàng bánh cùng phân canh, hai người các ngươi cùng nhau ăn. Đường Diệp tiếp đón hai người ngồi. Liêu Duy nhạn vây vây tay, không được, hai chúng ta mới vừa ăn mặt, phải đi, các ngươi nào mặt trời mọc tới. Khương Tử dạ nghĩ nghĩ, hỏi Đường Diệp, 15 tháng 7 về sau. Đường Diệp gật đầu, ơn, không sai biệt lắm. Hảo, vậy này đừng quá, chúng ta liền đi rồi. Liêu Duy nhạn hướng về phía hai người chắp tay thi lệ sau, lại yên lặng nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ đưa hắn đi ra ngoài, thẳng đến bọn họ xe ngựa đi xa. Hai người mới xoay người hồi cửa hàng. Khương tử dạ trong lòng hư lạnh, tiểu tử thúi, trước khi đi còn muốn nhiều xem lá cây liếc mắt một cái, lần sau thấy, nhất định phải uống làm ngươi kêu cá tẩu. Hai người tiếp tục ăn cơm, đường diệp đột nhiên nghĩ đến dùng hạt kê vàng bánh làm cái gì. a dạ, một hồi cùng ta cùng nhau nổ thành bánh vòng đi, không chuẩn còn có thể bán một ít, ngươi một hồi thay ta đi nhiều mua chút hoa hồng, ta nhiều ngao điểm hoa hồng tương, chúng ta hợp với hoa hồng tương cùng nhau bán, bánh vòng chấm hoa hồng tương. Hương vị hẳn là không tồi. Hành, ngươi nói làm cái gì, ta liền ngồi cái gì? Chờ hai người lăn lộn tạc xong bánh vòng, ngao hảo hoa hồng tương, mua bánh kem người cũng nhiều lên. Vừa lúc, Khúc phủ lại phái người tới mua điểm tâm, Đường Diệp cười tủm tỉm nói, "Hôm nay là 7 tháng 7, thích hợp ăn chút ngọt, ta hôm nay tân làm bánh vòng hoa tương, các ngươi muốn hay không nếm thử?" Cái này bán thế nào? Giống nhau, cũng là 30 văn một cân, đưa tặng một chén nhỏ hoa hồng tương. Đường Diệp giới thiệu nói, Hành, kia gần nhất một cân nếm thử đi. Lao khách hàng, đường diệp đẩy tiến, đối phương liền tiếp nhận rồi. Kết quả, này một giữa trưa, đường diệp liền đem nàng tạc ra tới bánh vòng đều không sai biệt làm bán xong rồi. Khương tử dạ lặng lẽ cấp nhà mình tức phụ dơ ngón tay cái lên. Đi thôi, cuối cùng giữ lại điểm này, chúng ta cấp hoa hoa cùng khâu bá đưa qua đi đi. Dù sao giữa trưa này một hồi cũng không ai, ta cũng đi xem hoa hoa mấy ngày nay thế nào. Hành, ta tôi chuẩn bị, ngươi nghỉ ngơi một hồi tương tự dạ tìm cái tiểu bình, đem dư lại bánh vòng cất vào đi, cầm cái trà sữa ly, trang một ly hoa tương, hai người dẫn theo rổ khóa môn hướng khâu bá phòng khám bệnh bên kia đi. Trên đường, đúng phải một ít thím nhóm giữa chưa không ngủ được, đứng ở giao lộ nói chuyện thiếm nhìn đến đường diệp, các nàng còn cười ha hả cùng nàng chào hỏi. Hiện giờ, này đó thím, cũng là đường diệp cửa hàng khách quen, tuy rằng các nàng một lần mua không nhiều lắm, nhưng là cách mấy ngày liền sẽ đi mua một lần nữa thèm. À, đúng rồi. Lá cây cô nương, bên kia có một nhà tân cửa hàng khai trường, bán son phấn hương vị đặc biệt hương, còn có nước hoa, ai ra, cái kia đồ vật, ở trên cổ hơi chút mặt một chút, có thể hương vài thiên đâu, so hơn hương lợi hại nhiều. Đúng vậy, nhân ra hôm nay khai trường, hôm nay đi trong tiệm, đều miễn phí thử một lần, tới, ngươi nghe nghe, ta cái này hương không hương. Kia thím nói chuyện, còn thò qua tới cấp đường diệp nghe nghe, đường diệp gật gật đầu, còn rất hương, bán quý sao. ha, ha không tiện nghi. Như vậy tiểu cái cái chai, một lọ muốn 500 văn, ngón tay dài ngắn tế bình, liền phải một lượng bạc tử, sắc thật quý. Nghe nói, còn có càng quý đâu, có một cái gọi là gì mị hoặc hương cao, một lọ liền phải 10 lượng bạc đâu. Lúc này, một cái khác phụ nhân nói, mị hoặc. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, thì ra là thế, minh bạch, nàng chính là treo đầu dê, bán thịt chó, nói chính là bán son phấn, dùng nước hoa loại này mới mẹ độc đáo vật phẩm tới hấp dẫn người, trên thực tế. Nàng chính là muốn đẩy mạnh tiêu thụ nàng đêm đó nghiên cứu chế tạo ra tới cái kia dược. Mười lượng bạc, nhưng thật ra thật dám bán, nàng như vậy cửa hàng, có thể lâu dài. Sớm hay muộn sẽ ra chuyện. Cáo tử thím nhóm hướng khâu bá bên kia lúc đi, đường diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nữ nhân này, quá tà môn ma đạo, nàng như vậy, sớm hay muộn sẽ ra chuyện. Người không cần thao nàng tâm, nàng chỉ cần không tới hại người, chúng ta đối với nàng làm buôn bán, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương tử dạ nhẹ giọng nói Đường Diệp gật đầu, ta biết, bọn họ tới rồi khâu bá bên kia, khâu bá đang có một cái người bệnh ở kim kim. Hai người cũng không quấy rầy bọn họ, Khương Tử Dạ càng lạ ở nhìn đến người nọ sau, liền khập khiễng đi vào buồng trong đi trong viện. Chờ người nọ sau khi rời đi, Khương Tử Dạ nhíu như mày, người này, như thế nào tới nơi này. Buổi tối, chờ đường Diệp ngủ sau, Khương Tử Dạ nhẹ nhàng đứng dậy, đi một chuyến hoa hạc nơi đó. Hoa hạc đang muốn ngủ, nhìn thấy lao đại tới, biết hắn hôm nay khẳng định nhìn đến người kia. Liền chạy nhanh tiếp đón hắn, lao đại, ngại như thế nào tới? Khương tử dạ hỏi hắn, chính chi vây tới Bắc Ninh Phủ làm cái gì? Nói là hoàng thượng phái hắn tới tuần tra các nơi phòng giữ doanh, này không, hôm nay chúng ta đều chiêu đại hắn một ngày, giữa trưa sau khi ăn xong, chính mình đi ra ngoài đi bộ một chuyến. Hoa hạc nhẹ giọng nói, ta là ở khâu bá cửa hàng đụng tới hắn, hắn ở kim kim. Khương tử dạ câu mày nói, không thể nào, hắn chẳng lẽ có bệnh kín. Nhưng hắn vì cái gì tìm được chính là khâu bá cửa hàng. Hoa hạc cũng bị này tin tức hoảng sợ. Khương tử dạ gật đầu, nơi này biên khẳng định có vấn đề, người nghĩ cách điều tra ra hắn cùng khâu bá chi gian quan hệ. Một cái cấm vệ quân thống lĩnh, tới tuần tra phòng giữ doanh vốn dĩ liền không đúng, hiện giờ còn cùng khâu bá có liên quan, nơi này vấn đề nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hoa hoa hiện giờ chính là ở nơi đó đâu, ta không thể làm trong nhà bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Là, lão đại, ngươi yên tâm, chuyện này. Ta nhất định biết rõ ràng, ở ngươi đi phía trước, cho ngươi tin tức. Hoa Hạc bảo đảm nói. Cảm ơn, ta đây đi về trước. Khương tử dạ gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Hoa Hạc yên lặng thở dài một tiếng, chỉ mong, trong cung không phải đã biết nhà mình lao đại hiện giờ và tại đây Bắc Ninh Phủ, bằng không, bên này, có rối loạn. 189, Khúc Phu Nhân mở tiệc chiêu đái Đường Diệp Phu Thê, canh 3. 7 tháng sơ 10, Đường Diệp nhận được Khúc phủ Khúc Quản gia tự mình đưa tới thêm mời. Khúc phu nhân buổi tối ở trong phủ bại Yến, tưởng thỉnh đường diệp phu thê hai người qua đi ăn bữa cơm. Đường diệp kinh ngạc, khúc quản gia, này không thích hợp đi, ta chính là cái tiểu sinh ý người, khúc phu nhân như thế nào sẽ mời chúng ta đâu. Khúc quản gia cười cười, ngài trợ giúp chúng ta thiếu ra sự tình, chúng ta phu nhân đều đã biết, nàng nói muốn cảm tạ một chút các người hai vợ chồng. Này, hảo, chúng ta buổi tối sẽ đúng hẳn đi. Khương tử dạ gật gật đầu, thế đường diệp đáp ứng. Đường Diệp nếu muốn ở cái này trong thị trấn đứng vững gốc chân, cùng này đó đại người làm ăn ra chỗ hảo quan hệ muốn so chỗ không tốt cường. Khúc quản gia vui vẻ, trở về phục mệnh đi. Chờ khúc quản gia rời đi, đường Diệp hỏi Khương Tử dạ, A dạ, chúng ta đi thích hợp sao? Không có việc gì, đi thôi, ngươi về sau muốn tại đây trong thị trấn làm buôn bán, cùng này đó người làm ăn ra nhà giàu nhóm chỗ hảo quan hệ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Húng chi, ta tìm người hỏi tham qua, khúc phủ tắc phong chính phái. Khúc phu nhân cùng Khúc gia chủ phu thê cảm tình vẫn luôn cũng thực hảo, trong phủ không có nạp tiếp, hậu viện sạch sẽ thực, như vậy phu nhân, ngươi nhận thức một chút, cũng khá tốt. Nghĩ đến, nàng cũng sẽ không có cái gì ý xấu tử, liền tính vật nhất, bọn họ tưởng có điểm cái gì mưu đồ, còn có ta đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Khương Tử Dạ nhẹ giọng cho nàng giải thích. "Tiếp hảo, ta đã biết." Đường Diệp gật đầu. Tia nếu không ta cấp Khúc phủ làm đặc biệt điểm điểm tâm?" Làm chúng ta lễ vật đi, lần đầu tiên tới cửa, tổng không hảo không tay đi. Khương tử dạ gật đầu, hành, ngươi làm đi. Màn đêm buông xuống thời gian, khương tử dạ bắt đầu thu thập chuẩn bị đóng cửa, khúc vào được. Muốn thu sao? Ta nương phái ta tới đón các ngươi. Khúc tiến cười tủm tìm nói. Hảo đường diệp gật đầu. Ta vội vàng xe đâu, các ngươi đừng đuổi, buổi tối ta đưa các ngươi về nhà. Khúc tiến cười ha hà nói. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu. Hắn thu thập hảo sau. Huy mã, khóa môn, mới cùng Đường Diệp cùng nhau thượng khúc ra xe ngựa. Khúc tiến kiến Đường Diệp vẫn luôn ôm cái đại hộp tò mò hỏi, đây là cái gì nha? Đường Diệp cười cười, cho ngươi nương lễ vật, lần đầu tiên tới cửa, ngựa ngùng không tay, cho nàng làm cái bánh kem. Bánh kem, lớn như vậy cái hộp Khúc phủ ở tây khu, chờ bọn họ tới rồi trong phủ sau, Đường Diệp nhìn khúc phủ đẹp đẽ quý giá cùng trắng lệ, âm thầm thở dài, quả nhiên là gia đình giàu có, này phủ đệ. Chính mình bán cả đời điểm tâm cũng không thấy có thể kiếm tới. Khương tử dạng nhưng thật ra thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt. hắn nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng trong mắt sáng lấp lánh, trong lòng cười khẽ, về sau, chính mình kia tòa trong phủ liền giao cho lá cây thu thật hảo, tin tưởng nàng nhất định sẽ bố trí so này khúc phủ còn muốn hảo. Khúc phu nhân nghe được hạ nhân báo đường Diệp cô nương cùng nàng phu con tới, nàng chạy nhanh đón ra tới. Đối với nàng tới nói, cả đời này, nhất kiêu ngạo, chính là nàng đứa con trai này con hắn tưởng thừa dịp tiếp gia chủ chi vị phía trước, chính mình làm một phen sinh ý, nguyên bản, khúc gia chủ là không tán thành, nhà mình như vậy nhiều cửa hàng, tùy tiện hắn đi lan lộn, nhưng khúc tiến còn liền tưởng chính mình bắt đầu từ con số không làm lên, hai cha con nháo thực ương, vẫn là khúc phu nhân dốc hết sức duy trì nhà mình như tử, mới đem cái lẩu thành làm lên. Sau lại, cũng là vì sinh ý thực hỏa, mới được đến khúc gia chủ tán thành, cho hắn tục kế tiếp đầu tư, chỉ là, đã nhiều ngày, sinh ý không tốt lắm. Khúc phu nhân nhìn chính mình nhi tử mặt ủ mày cho, cũng lo lắng. Không nghĩ tới, đêm qua, con hắn hơn phân nửa đêm sau khi trở về, cao hứng đi tìm nàng, cho nàng nói hơn phân nửa đêm nói. Khúc phu nhân tuy rằng buồn ngủ mông lung, còn là kiên trì nghe xong, cũng nghe minh bạch, nguyên lai like là nhận thức một đôi vợ chồng hai, cái kia tẩu tử cho hắn nói rất nhiều lối buôn bán, còn đối hắn cửa hàng đưa ra thật nhiều kiến nghị, hắn cảm thấy đều là đúng, muốn thử thay đổi, còn nói bọn họ sẽ hợp tác. Đường khúc phu nhân biết thế nhưng là kia bán điểm tâm tiểu phu thê kinh ngạc không thôi, tìm quản gia tới, hỏi thăm quá kia hai vị nhân phẩm sau, nàng cảm thấy, mặc kệ cuối cùng nhà mình nhi tử sinh ý làm thế nào, nàng vẫn là muốn thay hắn cảm ơn này đó ở hắn sinh ý trên đường chợ giúp quá người của hắn. Đường Diệp cũng đánh giá khúc phu nhân vài lần, thực hiện từ một cái phu nhân, ung dung hoa quý, đại khí mỹ lệ, vừa thấy chính là xuất thân đại gia, ánh mắt của nàng thực nu hòa, thuyết minh tính tình ôn hòa, là cái hiền lành người. Hai bên người cho nhau đánh giá vài lần sau, cười cười, Khúc Phu Nhân mời bọn họ tiến chủ viện. Tới rồi chủ thính đường nội, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Khúc Phu Nhân cười tủm tỉm đánh giá Đường Diệp cùng Khương Tử dạ liếc mắt một cái, ha ha cười, nhị vị còn không có thành thân đâu đi. Đường Diệp cười gật đầu, ân, đính hôn, hôn kỳ ở sang năm. Khúc Phu Nhân cười gật đầu, thực cảm tạ các ngươi chỉ điểm ta nhi tử, hắn thực vui vẻ, trở về cùng ta đều nói, ta liền nghĩ cảm ơn hai người các ngươi. Phu nhân khách khí. Đường Diệp lại cười trả lời. Từ từ, nương, ngài thấy thế nào ra bọn họ còn không có thành thân. Khúc tiến cảm thấy nhà mình nương cũng quá thần kỳ. Đường Diệp cô nương vẫn là cô nương trang điểm. Hơn nữa, này thành thân nữ tử cũng không thành thân nữ tử. Liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Khúc phu nhân cười tủm tìm nói. Đường Diệp kinh ngạc, này cũng có thể xem ra tới. Nương, ngài phía trước cũng gặp qua đường như, ngài khi đó cái gì cũng chưa nói. Khúc tiến kinh ngạc. Đúng vậy, nàng vừa thấy liền không phải cái lương thiện nữ tử, chính là bởi vì các ngươi đã ở làm buôn bán, nương khó mà nói cái gì, chỉ kêu ngươi không cần cùng nàng đơn độc ở bên nhau, cách xa nàng điểm, ngươi nhớ rõ sao. Khúc phu nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhà mình buồn như tử, hắn này e cờ như vậy thấp, khi nào mới có thể tìm trở về cái tức phụ nha. Nương ngươi là tưởng nói đường như giống cái hồ ly tinh sao. Ta nhớ rõ ngài nói qua không cần ly nàng thân cận quá nói. Khúc tiến gật đầu. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng lẽ túi đầu uống trà, này khúc phu nhân, còn rất có ý tứ. Ân, nàng trong mắt, không thuần khiết, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng đối với ngươi có mưu đồ, nếu nàng là cái lương thiện nữ tử, nương cũng có thể cho các ngươi nhiều ở chung, nhưng nàng, rõ ràng liền không phải hảo cô nương. Khúc phu nhân lời nói cũng không dám nói quá trắng ra, chỉ nói như vậy. Khúc tiếng cái hiểu cái không nga một tiếng, đột nhiên nhớ tới đường Diệp đêm đó nói, hắn hỏi hắn nương. Nương, ngươi nói, một nữ tử làm chính là vô bổn lại tới tiền mau sinh ý, là cái gì sinh ý à? Phúc. Đường diệp một hớp nước trà tức khắc phun, may mắn nàng phản ứng mau, lấy chính mình tay áo chặn chính mình mặt, phun ra đi nước trà, đều ở tay áo thượng. Khương tử dạ cũng không khỏi bị sặc một chút, khu vài thanh. Khúc phu nhân bất đắc dĩ nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, thanh lâu cô nương. Cái gì? Ta thiên, khu khu khu. Khúc tiến bị này chân tướng dọa tới rồi. Hắn cạch một chút nhìn về phía đường Diệp, đêm đầu, đây là thật sự. Đường Diệp thu thập yên lặng cầm khăn tay lau một chút chính mình tay háo, yên lặng đem ướp tay háo vắt lên, than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Đường Diệp yên lặng thở dài, cái này khờ khạo, lại là như vậy ngây thơ, nguy lai, like, hắn thật sự không hiểu a 190, đường Diệp cô nương là cái rộng thoáng người, canh một. Đường Diệp căn bản không nghĩ tới cái này khúc phu nhân là cái như vậy thẳng tính người, trực tiếp liền đem đường như so sánh thanh lâu cô nương. Bất quá, liền đường như phía trước làm ra những cái đó sự tình, cũng cùng thanh lâu cô nương làm sự tình không khác nhau. Thậm chí, nhân ra có thanh lâu cô nương còn bán nghệ không bán thân đâu, nàng khét ngược, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần có tiền. Hảo, chúng ta hôm nay là chiêu đái đường Diệp cô nương cùng Khương Công Tử, về đường như sự tình liền không nói đi, lá cây cô nương, ta cũng nghe A Tiến nói một ít các người chi gian sự tình, thật là không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ta cũng sợ các ngươi trong lòng cảm thấy a tiến tiểu tử này cách đứng, cho nên, tưởng đem các ngươi mời đến, chúng ta một lần nữa nhận thức một chút, tiểu tử này trước kia tuy rằng không biết nhìn người, giao bằng hưu vô ý, cũng may hiện giờ đã trở về chính đồ. Khúc phu nhân rất biết nói chuyện, cũng đi thẳng vào vấn đề nói hôm nay nàng thỉnh đường diệp phu thê ăn cơm mục đích. Đường diệp nghe xong, cười cười, phu nhân yên tâm đi, khúc công tử người không tồi, kỳ thật, nguyên bản chúng ta nhìn thấy là đường như đã từng đối tác chúng ta cũng không muốn cùng hắn có điều tiếp xúc. bất quá khúc công tử người thực trong sáng cũng sảng khoái nhanh nhẹn. chúng ta lúc này mới vứt bỏ đường như nói chuyện hợp tác. hảo, này liên hảo, ra đây liền yên tâm. khúc phu nhân cười cười, trong lòng thở dài, chính mình quả nhiên đoán đúng rồi. đúng vậy, hôm nay lại đây vội vàng, cũng không có gì lễ vật đưa cho phu nhân, làm một cái đặc biệt điểm bánh kem cấp phu nhân mang đến, các ngươi có thể đường ăn khi ăn. đường diệp từ khương tử dạ trong tay tiếp nhận bánh kem, đưa qua. Khúc phu nhân vừa nghe, có chút kinh ngạc, nhưng thật ra chờ mong nhìn về phía bánh kem. Khúc Tiến vừa thấy, chạy nhanh tay mắt lanh lẽ tiếp nhận, đi một bên mở ra cái dương, liền thấy bên trong là một cái lại đại lại viên bánh kem, mặt trên cùng mặt bên đều là màu trắng bơ, bơ mặt trên là từng đóa hoa hồng, bên cạnh còn đắp màu xanh lục dây đằng, dây đằng thượng còn treo từng mảnh màu xanh lục lá cây, ngẫu nhiên còn có một đám màu đỏ nụ hoa. A Khúc phu nhân lại đây nhìn đều trợn tròn mắt, lá cây cô nương, này Này có thể ăn sao? Này hoa một đóa một đóa thật xinh đẹp. Khúc phu nhân xem yêu thích không buông tay, vây quanh cái bàn chuyển nhìn. Khúc Tiến cũng xem đôi mắt đều thẳng, đêm tẩu, cái này, như thế nào lớn như vậy, ta xem ngươi cửa hàng, không đều là một tiểu khối một tiểu khối sao, cái này như thế nào làm lớn như vậy? Đường Diệp cười cười, kỳ thật, bánh kem nướng ra tới khi, đều là lớn như vậy, nhưng cái đó tiểu khối, đều chỉ là bán khi phương tiện cắt thành tiểu khối. Đường Diệp như vậy vừa nói Khúc tiến tức khắc liền minh bạch, như vậy một tiểu khối còn 30 văn, lớn như vậy một cái, không được 100 nhiều văn. Người bình thường, khẳng định là không bỏ được mua. Lúc này, khúc gia chủ tuần cửa hàng đã trở lại. Khúc phu nhân chạy nhanh lôi kéo hắn lại đây thưởng thức chính mình tân thu được lễ vật, cười tủm tìm nói, đẹp đi, ta đều không bỏ được ăn. Khúc gia chủ cười ha hả nhìn về phía đường Diệp cùng Khương tử dạ, nói vậy, nhị vị chính là Khương công tử cùng đường Diệp cô nương đi. Đường Diệp cười cười, đúng vậy. Gặp qua khúc gia chủ. Khương tử dạ cũng khách khí chắp tay thi lễ. Khúc gia chủ tướng mạo cũng rất hòa thuận, cùng khúc tiến dung nhan có chút tương tự, xua tay ý bảo bọn họ không cần khách khí. Mọi người lại thưởng thức một hồi cái này bánh kem, quản gia tới thỉnh bọn họ ngồi vào vị trí, đồ ăn hảo. Khúc quản gia nhìn đến đường diệp cùng Khương tử dạ, cười cùng hai người chắp tay thi lễ. Khúc quản gia, ngươi đến xem, cái này bánh kem có phải hay không so ngươi ngày thường mua lớn hơn nữa càng đẹp mắt. Khúc phu nhân không khỏi lại tưởng cấp khúc quản gia khen một phen. Đúng vậy, cái này lớn như vậy, Đường Diệp cô nương, cái này, tên cứ gọi là gì. Ta cảm thấy nhà ngươi này mỗi cái điểm tâm tên còn rất thêm hay. Hoa hồng nhạc viên, toàn bộ đều là hoa hồng, đẹp lại ăn ngon. Hơn nữa điều chế màu đỏ bơ, chính là dùng hoa hồng hoa nước cùng hồng khúc hồng điều chế. Đường Diệp cười nói, Di, ngươi cái này, cũng có thể nói cho chúng ta biết sao. Chúng ta đây lần sau có phải hay không cũng có thể dùng hoa hồng áp ra hoa nước tới làm màu đỏ điểm tâm đâu. Khúc phu nhân cười tủm tỉm đậu đường diệp. Đường diệp bật cười, đương nhiên có thể, này lại không có gì, mọi người giống nhau dùng điều chế màu đỏ đồ vật đều là hồng khúc hồng, nếu ta chỉ dùng chút ít hồng khúc hồng, hơn nữa nhiều một ít hoa hồng nước nói, làm được đồ vật, không ngừng có hoa hồng nhan sắc, càng có hoa hồng hương vị. Đúng vậy, đối, người cái này cô nương, thật là rộng thoáng người. Chúng ta A Tiến có các ngươi phu thê bằng hữu như vậy, chúng ta cũng yên tâm. Khúc Phu Nhân không cấm khen Đường Diệp. Đúng rồi, ta vừa mới trở về khi, giống như nhìn đến cái kia trước kia cùng ngươi hợp tác quá đường như cùng một người nam nhân từ chúng ta trước cửa đi qua. Khúc gia chủ ở đi ăn cơm trên đường, đột nhiên nhớ tới việc này tới, cùng Khúc Tiến nói. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, không ra tiếng, hay là, đường như nhìn đến chính mình tới Khúc Phủ. Bằng không, nàng là chủ nam khu. Như thế nào liền tới rồi này tây khu đâu Khúc tiến vây vây tay Nàng hiện giờ tìm cái tú tải làm tương công Nghe nói đã đính hôn Bọn họ còn ở nam khu mua một chỗ tiểu viện tử Còn thuê cái cửa hàng bán son phấn Nghe nói là hôm nay khai trương Hiện giờ Minh ca cũng không còn nữa Ta cùng thiên đinh cùng nàng không có tới hướng Nghĩ đến là vừa lúc đi ngang qua Khúc gia chủ gật đầu Không có tới hướng liền hảo Chúng ta cùng nhau uống rượu khi Ta nghe được một ít không tốt sự tình Về sau đừng cùng nàng lui tới Khúc tiến gật đầu, là, cha, đường Diệp trong lòng minh bạch, hẳn là cái nào nam nhân rượu sau miệng không lao, đem cùng đường như phong lưu sự nói ra đi.